Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 11 của chuyện Nông Phụ Tiêu Giao. chương 101, trong thư phòng, Lý Gia Tam huynh đệ sắc mặt đều không tốt lắm, tâm tình lại không thể nói rõ khoái trá. Đây là nhị ca, người thế nào cùng triệu huynh đệ nói. Lý Thanh Du dương mắt hỏi Lý Thanh Ninh, triệu thủ hiếu chuyện tình hắn biết được cũng không thiếu, cái kia mang theo ngốc này này tươi cười nam nhân, mới qua còn không đến 2 năm hạnh phúc ngày đi. Cái kia triệu kinh thiên tại hiện tại cái này tôi có thể hỗn đến đại chu trái tướng quân, chỉ sợ không chỉ có là dựa vào trịnh nhu hòa trịnh gia quan hệ, hắn thân mình năng lực cũng là không tha khinh thường, nếu không cũng không có khả năng trở thành làm cho đại ca, nhị ca đều nhìn với cặp mắt khác xưa nhân vật, không phải sao. Nghe Lý Thanh Du cuối cùng một câu, Lý Thanh Hiên cùng Lý Thanh Ninh thần sắc đều có chút không được tự nhiên. Tam đệ, đó cũng chỉ là trước kia cho dù hắn năng lực không sai, nhân phẩm cũng không thế nào. Huống hồ, này triệu kình thiên thực mới có thể hội thành cho chúng ta địch nhân tại không lâu sau trên chiến trường gặp lại. Chính là Lý Thanh Hiên đi theo nói, nguyên tưởng rằng như vậy thiết len canh tướng quân, làm người tự nhiên là chính trực bằng phẳng, hào khí can vân bình thường nhân vật, ai từng tưởng thế nhưng sẽ là một cái phao ra vứt bỏ tử không trách nhiệm nam nhân. Nói xong lời cuối cùng, Lý Thanh Hiên ngữ khí rất là khinh bỉ. Tốt lắm, đại ca, nay nói này đó cũng không có dùng, đã biết triệu minh hiện tại cây danh kêu triệu kình thiên như vậy, liền phiền tói đại ca, dùng nhanh nhất thời gian đem triệu kình thiên sự tình điều tra rõ sở ta cùng cha trên tay có tư liệu cũng chỉ là hắn tới cửa chỉnh ra sau, một ít về hắn chiến công sự tình, nay chúng ta cần kể lại hiểu biết người này. Lý Thanh Ninh mày vẫn mặt nhăn được chết nhanh ứng phó chu kiến vũ, đối với triệu kình thiên Bọn họ cũng không lo lắng, chính là, hạnh hoa thôn bên kia chuyện này, đối triệu huynh đệ chỉ sợ là cái không nhỏ đà kích, hắn nếu muốn tưởng thế nào theo chân bọn họ nói, mà hắn càng thêm rõ ràng, cho dù lại thế nào không biết như thế nào mở miệng, vẫn là muốn nói, dù sao sớm biết rằng, trong lòng sớm có chút chuẩn bị, luôn so với tình lình xảy ra xuất hiện một cái cha tốt một ít. Đó, nhị đệ, người tính thế nào cùng triệu huynh đệ cùng tiêu đại nha nói A, Lý Thanh Hiên trong lời nói làm cho Lý Thanh Ninh mày mặt nhăn được càng nhanh Này đại ca cũng thật là biết rõ ràng chính mình tại vì việc này phiền lòng Khó xử cố tình còn muốn đề cập Lý Thanh Du ngăn một mặt thê cười Hắn là không rõ triệu thủ hiếu biết hậu tâm trong sẽ có nhiều khổ sở chính là Nhị ca đại ca ta thấy được các người đều quá coi thường triệu huynh đệ Triệu đức cả nhà như vậy đối hắn Đó nhưng là gần 20 năm thời gian Người nhìn một cái hắn không phải sống quá đến đây sao Hắn tuyệt đối không có như vậy yêu ớt, chính là cho tới nay các ngươi đều tưởng tiêu đại nha tại che chở hắn tự nhiên mà vậy cũng hiểu được các ngươi cũng nên che chở kỳ thực bọn họ cái kia trong nhà cùng với nói là tiêu đại nha che chở triệu thủ hiếu còn không bằng nói triệu thủ hiếu che chở tiêu đại nha. Lý Thanh Ninh cùng Lý Thanh Hiên nhìn Lý Thanh Du thật sự không biết cái này đệ đệ từ nơi này được đến cái này kết luận. Các người đừng không tin, liền tiêu đại nha đó vô tâm không phế, đầu óc lại thông minh được làm cho người ta sợ hãi, người cảm thấy không có triệu thủ hiếu đó ngây ngô nam nhân tại một bên làm cho nàng hơi chút có như vậy nhất điểm nhân tính, không phải ta coi thường chúng ta huynh đệ ba người, đối phó khởi nàng đến chúng ta chỉ sợ, lắc đầu. Không phải nàng đối thủ, lúc này đây, mặt khác hai huynh đệ nhưng thật ra không có phản bác, chỉ chốc lát Lý Thanh Ninh đem trên bàn triệu minh bức họa một khỏa. Quên đi ta tự mình đi một chuyến, đại ca triệu kinh thiên sự tình, phiền toái người lại cha được tự học một ít thu được tin thức chúng ta lưu một phần cấp triệu huynh để đưa đi một phần. Lý Thanh Du nói nhưng thật ra nhắc nhở Lý Thanh Ninh, hắn nhớ tới tiêu đại nha từng từng nói, hạnh hoa thôn chuyện tình, lưu chữ chính bọn họ giải quyết này triệu kinh thiên tuy rằng hiện tại là đại tướng quân, khả hắn khác một thân phận, một cái khác tên, đủ để đưa hắn hoa vì hạnh hoa thôn sự tình, làm cho tiêu đại nha các nàng đi đau đầu đi. Nhị ca, người hiện tại đi, đã khuya, hai người đều có chút kinh ngạc, đổi lại không phải lo lắng Lý Thanh Du nguy hiểm, nếu là tại Vĩnh Sương huyện đều có thể đủ gặp chuyện không may, bọn họ tam huynh đề cũng sẽ không dùng lăn lộn. Đi sớm về sớm, bằng không tối hôm nay đều ngủ không tốt nói sau ai biết đó triệu kình thiên đi hạnh hoa thôn là nhìn hắn từng cắm bã thê, vẫn là hướng về phía năm bào thai đi. Lý Thanh Ninh nói xong, đem gánh nặng gói kỹ lưỡng, trước khi đi còn không đã quên cầm của hắn cây quạt. Đại ca Tam đệ ta rất nhanh hội trở về, nhưng chân chờ một chút. Nếu là Thiêu đại nha bọn họ bên kia có việc cũng mới có thể hội nghỉ ngơi một hai thiên, nhị hoàng tử chuyện tình các ngươi muốn nhiều hơn lưu ý. Yên tâm đi thôi, bất quá tốt nhất là sớm đi trở về chúng ta đều rất bận rộn. Lý Thanh Hiên sừng suốt một chút, mở miệng nói, Lý Thanh Du lại một bên gật đầu. Bàn đêm hạnh hoa thôn rất là yên tĩnh, giống nhau lâm vào ngủ say bình thường, chỉ có thôn trước một điều không lớn tiếu hà phát ra dóc rách nước chạy thanh, Lý Thanh Ninh cưỡi ngựa tiến vào thôn khi thành công đánh vỡ này một mảnh an tường, khiến cho chó sổ thanh vô số. Chạm vào, chạm vào. Lý Thanh Ninh xuống ngựa, dùng sức gõ cửa viện, nghe bên trong tiểu sói tiếng kêu, khả hồi lâu đều không có nhân cứng rắn, hắn cao mày tự hỏi, này triệu huynh đệ cùng đại nha mũi mũi ít nhất cũng có thể tìm cái người sai vặt nghĩ bọn họ tân phòng ở cách cửa viện như vậy việc nghe được đến mới là lạ. Tiểu yêu tiểu sói lại kêu, triệu thủ hiếu mơ hồ nói, có phải hay không có trộm đến. Không có ta hảo tưởng nghe được có người gõ cửa. Tiêu giao tại Lý Thanh Ninh gõ cửa thanh âm đầu tiên vang lên khởi thời điểm, liền tỉnh lại. Chính là, lớn như vậy buổi tối, rốt cuộc là ai vậy? Người ngủ đi, ngày mai trong nhà giết heo, lại được bận đâu ta đi mở cửa. Ta đi đi, nhìn tiêu dao muốn đứng dậy, triệu thủ hiếu lập tức liền tỉnh táo lại, trong lòng tuy rằng đã ở nói thầm, bất quá, ngoài miệng nói, có thể là có cái gì quan trọng hơn chuyện tình đi tiểu yêu, người đừng động, nói xong, động thủ đem tiêu dao trên người chăn cấp nàng che kín. Bên ngoài lạnh lẽo, để ý cảm lạnh. Biên nói liền đứng dậy thu mỏng manh quang chụp vào nhất kiện quần áo, điểm giữ chặt cước bộ rất nhẹ hướng dưới lầu đi. Bên ngoài, mùa đông gió lạnh vù vù thổi mạnh, Lý Thanh Ninh gõ một hồi, gặp trừ bò tiểu sói lên tiếng trả lời ở ngoài, liền lại vô cái khác động tĩnh, rời đi cửa Việt, đem ngựa ngã tại một bên, nhìn ra một chút này thường vây độ cao. Đề khí, mặc dù ngoại lệ nhiều gặp hạn bụi gai, chính là, này đối lý thanh ninh đến nói thật ra là chút lòng thành, bất quá, làm nhìn đến đó bụi gai bên cạnh làm ra vẻ, rậm rạp có sắc nhọn răng nanh bộ thú giáp khi, vừa mới còn hơi hơi có chút đắc ý lý thanh ninh một giọt mồ hôi lạnh rứt lời, vỗ vỗ chính mình bộ ngực, may mắn, chính mình rơi xuống đất địa phương không phải nơi đó, nếu không, của hắn chân phòng chừng được vô cùng thê thảm, này triệu huynh đệ để phòng cướp cũng phòng được rất kín đi. Bình tĩnh tâm tình, Lý Thanh Ninh đem viện cửa mở ra, đem chính mình mã khiên tiến vào, lại đóng cửa lại, bay thẳng đến tân phòng ở mà đi, làm nhìn đến lầu một xuất hiện chúc quang khi, lại xác định không có người sai vặt thật sự là rất không có phương tiện, không biết hắn sờ chọn canh giờ thật sự là rất không lúc. Vì thế, làm triệu thủ hiếu đem đại cửa mở một điều tiểu khâu chuồn ra đi khi, liền trông thấy không quá sáng ngời trong viện xuất hiện một bóng người, cả người đều độ cao cảnh giác đến. Ai? Người nọ là vào bằng cách nào, nghĩ cao như vậy cao thường viện tay bắt đầu rũi hướng một bên tiểu yêu ban ngày đánh để ý bồn hoa phóng ở bên cạnh cây Quốc Nhìn triệu thủ hiếu động tác lý thanh ninh cười mở miệng triệu muội phu là ta Quen thuộc thanh âm triệu thủ hiếu đầu óc không phản ứng lại đây, ngoài miệng lại kêu lên tiếng Lý đại ca vì xác nhận một tay ôm ngọn nến trước mặt phong thấu tiến lên đi quả nhiên thấy rõ đối phương là lý thanh ninh cả người đều thoải mái xuống dưới Thật là, Lý Đại ca, người này đại buổi tối thiếu chút nữa không đem ta hù chết. Tốt lắm, đi vào nói đi, bên ngoài lạnh lẽo thật sự. Lý Thanh Ninh run lên run trên người áo choàng hơn nữa hắn bên trong hai kiện áo đơn, thật sự là nhìn không ra hắn có điểm nào nhất cảm thấy lãnh. Hảo, nhanh chút tiến vào. Triệu thủ hiếu bẩn Mịu Lý Thanh Ninh đợi đi vào. Lý Đại ca, người ăn cơm chiều không có, nếu không ta cho người nấu bát mì ăn trên người cũng ấm áp một ít. Làm cho đại nha muội muội làm đi thủ nghệ của nàng khả hơn ngươi nhiều lắm. Lý Thanh Ninh thoải mái mà tựa vào trên sofa, hoàn toàn không biết cái gì tên là khách khí. Nga, nhưng là tiểu yêu ngủ hạ xuống. Lạnh như thế được thiên triệu thủ hiếu có chút không nghĩ kêu tiêu dao rời giường. Ta đã muốn đi lên chính là Lý Đại ca vận khí của ngươi thật tốt vượt qua thường vây còn không có bị bắt thú giáp cấp kẹp lấy. Tiểu giao đứng tại cửa cầu thang, cười nói, tướng công, xem ra về sau muốn đem bộ thú giáp lại phóng khoáng một ít. Trên thực tế, nàng cũng hiểu được triệu thủ hiếu biến thành vài thứ kia, đối với bình thường kẻ trộm tiểu mò đó là tuyệt đối không có vấn đề, bất quá, đối tượng là Lý Thanh Ninh như vậy cao thủ cho dù là mãn sân bộ thú giáp cũng không nhất định bị thương nàng. Tiểu yêu, người thế nào xuống dưới? Đứa nhỏ không có không đánh thức đi. Triệu thủ hiếu nghĩ nghĩ mở miệng nói. May mắn lý đại ca không có bị kẹp lấy bằng không khẳng định được tìm đại phu thời tiết lạnh như vậy Miệng vết thương cũng không phải là dễ dàng như vậy khép lại Đại nha muội muội đi cấp ca ca nấu bát mì ăn sau ta có chuyện rất trọng yếu Lý Thanh Ninh có chút mệt mỏi thật sự là không có tâm tình xem bọn hắn đôi tại chính mình trước mặt ân ân ái ái Nói xong phải dựa vào tại trên sofa nhắm mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi một chút Tướng công đi cho hắn đó kiện bạc bị cái ta đi nấu mặt Tiêu giao rất rõ ràng, nếu là không có gì chuyện trọng yếu, Lý Thanh Ninh là không có khả năng trễ như vậy đến quấy dày bọn họ. hào bởi vì tiêu dao vừa mới nói chuyện phóng thấp thanh âm, triệu thủ hiếu cũng tự nhiên theo nhỏ giọng lên, sau lên lầu đó bạc bị cũng thật cẩn thận, theo sau tại tiêu dao nấu mặt thời gian, hắn liền im lặng ngồi ở sofa bên kia chờ. Lý đại ca, Lý đại ca, tiêu dao chặt đứt mặt đi thu thập phòng bếp khi triệu thủ hiếu đánh thức Lý Thanh Ninh. Mặt tốt lắm, người ăn sớm đi đi nghỉ ngơi đi, có chuyện gì ngày mai buổi sáng nói sau cũng có thể ngày Lý Thanh Ninh tuy rằng chỉ nghỉ ngơi một thiểu hội, bất quá tinh thần lại khôi phục không ít, nhìn trước mặt sắc hương vị toàn toàn mỉ sợi, hít sâu một hơi, ăn mì động tác vì rằng rất nhanh, lại như trước không nên độc thuộc loại của hắn tao nhã, đợi cho sau khi ăn xong, nhìn triệu thủ hiếu đem bát đũa triệt hạ trong đầu không ngừng mà tự hỏi việc này nên thế nào mở miệng. Ba người ngồi ở trong phòng khách hai chi ngọn nến cũng không thể chiếu sáng lên sở hữu địa phương, hơi chút xa xa địa phương là một mảnh tối đen, ngọn nến vi hoàng ánh sáng chiếu dọi tại ba người trên mặt, bốn phía một mảnh im lặng, không khí có vẻ có chút quỷ gì. Lý đại ca có chuyện gì ngươi đã nói đi, không cần băn khoăn nhiều lắm. Tiểu giao nhìn Lý Thanh Ninh muốn nói lại thôi vài thứ, đối với nhà mình tướng công ánh mắt có chút phức tạp như là thực lo lắng một dạng trong lòng ẩn ẩn có chút đoán được là vì sự tình gì chính là trốn tránh tổng không thể giải quyết vấn đề, vì thế mở miệng hỏi nói. Đúng vậy, Lý Đại ca, triệu thủ hiếu bị Lý Thanh Ninh ánh mắt chăm chú nhìn được có chút khẩn trương, lại có chút không hiểu ra sao, nhãn tình sáng lên thanh âm run run thật cẩn thận hoặc như là nói cơ mật bình thường hỏi Lý Thanh Ninh. Chẳng lẽ thật sự là muốn đánh giặc? Ha ha, tiêu dao cười ra tiếng, tướng công, nếu thật sự là muốn đánh trận, lý đại ca theo chúng ta nói cũng không có gì dùng, nói sau, nếu là đánh giặc chuyện tình, lý đại ca lại có cái gì không thể theo chúng ta nói. Tiêu giao nói xong, một ánh mắt quăng đi qua, người nhà hoặc là nhanh chút nói, nếu chưa nghĩ ra, phải đi chính mình gian phòng, từ từ nghĩ, ngày mai đang nói, như vậy hao tính chuyện gì xảy ra tình đi. ho ho Lý Thanh Ninh ho khan hai tiếng, đưa hắn bên người bao vây đặt ở sofa trước thủy tinh trên bàn trà, mở ra, đem cuốn giấy đồng chuyển đi qua. "Triệu Muội Phu, chính ngươi xem đi, cho ta." Triệu Thủ Hiếu có chút không hiểu ra sao, lại tại Lý Thanh Ninh gật đầu sau, chậm rãi đem đó trương cứng rắn giấy mở ra, tay hơi hơi có chút run run, sắc mặt không thể nói rõ khó coi, nhưng cũng tuyệt đối không thể nói rõ hảo, chỉ thấy họa thượng nhân 40 đến tuổi. Anh hùng khí khái bừng bừng, một thân lam sắc hoa phục, nắm một con hắc sắc con ngựa cao to, khi thế rất là kinh người, chính là, này đó triệu thủ hiếu đều chú ý không đến, nhìn chằm chằm đó khuôn mặt nhãn tình sẽ thấy cũng rời không được, bởi vì mấy ngày nay tìm thủy tinh kính nguyên nhân, hắn đối chính mình diện mạo rất là hiểu biết, mà họa người trên cùng hắn cơ hồ là một cái khuôn mẫu khắc đi ra. Như vậy bức họa, hơn nữa vừa mới lý đại ca thái độ. Nếu là triệu thủ hiếu đều còn không thể tưởng được họa thượng nhân là ai nói, hắn chính là thật sự ngốc tử Tiêu giao cũng là cẩn thận quan sát họa người trên. Khóe miệng gợi lên một mặt lạnh lùng tươi cười, quả nhiên là văn võ song toàn, phong độ chỉ có, khó trách triệu tiêu thị hội có trọng như vậy nam nhân, nhà mình tướng công tuy rằng cùng tranh này thượng nhân bộ giảng rất là tương tự, khả tại khí thế thượng không thể không nói, nhà mình tướng công đã trúng vài cái cấp bậc, không có người này uy phong lẫm lẫm càng không có lúc này mắt sáng như đuốt cùng với toàn thân tràn ngập áp bách nhân khi thế. Bất quá, cũng đồng dạng có thể theo của hắn ánh mắt nhìn ra đến, người này là vô tình người, có lẽ nhà mình tướng công ở trước mặt hắn có chút ngốc lại cái thổ bao tử, bất quá, nếu là so với ấm áp đến, này trung niên nam nhân kém đến cũng không phải một chút. Đương nhiên, vô luận tiêu giao gần dựa vào một bức bức họa thế nào bàn bạc người này, nàng đều không có muốn mở miệng ý tứ, lại nghe xong lý thanh ninh về triệu minh sự tình sau, trong lòng nàng liền chỉ có sổ, này triệu minh hơn phân nửa là còn sống, phòng Trừng tướng công trong lòng cũng hiểu được điểm này, chính là, hắn như trước lựa chọn đem triệu minh linh vị cung đến, có phải hay không thuyết minh hắn ở trong lòng đã muốn có lựa chọn. Lý đại ca, đây là cái gì thời điểm họa? Ta xem nét mực còn thực tân. Rốt cục Triệu Thủ Hiếu đem bức họa thu hồi đến, trả lại cho Lý Thanh Ninh, lại tiếp nhận hắn đưa qua một chương mỏng manh giấy, xem lên, ngốc ngốc tươi cười chung mang theo một phần chua sót, cũng có ba phần trào phúng còn lại 6 phần đổi lại như là thoải mái. Triệu Kình Thiên cũng chính là người này, ta đánh giá ngày mai hoặc là ngày kia sẽ đến hạnh hoa thôn. Lý Thanh Ninh đọc biết Triệu Thủ Hiếu biểu tình, thở dài nhẹ nhõm một hơi, Triệu muội Phu cũng không có nhiều thương tâm khổ sở, như vậy là tốt rồi. Triệu Thủ Hiếu sừng sốt. Tới làm cái gì, tuy rằng là ở rể, bất quá, nhìn hắn có hai cái so với chính mình nhỏ tiểu nhân nữ nhi đều họ triệu, đã nói lên triệu kình thiên tại trịnh gia vẫn là thập phần có địa vị, đó một tờ giấy thượng viết không thể nghi ngờ đều tại nói cho hắn, triệu kình thiên là cái năng lực xuất chúng, bối cảnh hùng hậu, thê thử hiền lành, nữ nhi hiếu thuận đáng yêu hạnh phúc người, hắn cũng không cho rằng người nọ đến hạnh hoa thôn là tìm chính mình cùng con mẹ nó. Không rõ ràng lắm, mặc dù là trong lòng khinh thường triệu kình thiên hành vi, bất quá, nàng vẫn là lựa chọn ăn ngay nói thật. Vốn hắn là có đại chu hoàng đế phái tới bảo hộ hoặc là cũng giám sát nhị hoàng tử chính là hai người tại Vĩnh Xương huyện ngoại liền ra đi, nhị hoàng tử vẫn hướng Vĩnh Xương huyện đi, mà triệu kình thiên còn lại là thay đổi tuyến đường, hướng hạnh hoa thôn phương hướng đến ta đoán đo hai người khả năng đều có đại chu hoàng đế phái hạ bí mật nhiệm vụ. Bí mật nhiệm vụ Triệu thủ hiếu rốt cục nhú mày, hắn hiện tại là tướng quân, nghĩ đến đây. Lý đại ca nói cách khác về sau nếu thật sự đánh giặc, hắn mới có thể hội đại biểu đại chu dẫn đầu quân đội đến tấn công Vĩnh Xương Huyền. Này vốn chính là một cái đoán, nhưng là nhìn Lý Thanh Ninh gật đầu triệu thủ hiếu tâm uy uy người có chút khó chịu. Bất quá triệu muội phu, người cũng không cần lo lắng, lần này nhị hoàng tử là đại biểu hoàng thượng đến, song phương nếu là có thể đàm khép lại nói, khả năng sẽ không hội đánh giặc. Lý Thanh Ninh cười nói tuy rằng Vĩnh Sương huyện không e ngại chiến tranh Nhưng là có thể không đánh giặc vẫn là không cần đánh giặc hảo Vậy là tốt rồi, Triệu Thủ Hiếu gật đầu Lý Đại ca, người cảm thấy của hắn bí mật nhiệm vụ ai là cái gì? Lý Thanh Ninh nhìn Triệu Thủ Hiếu, lần này Hắn thật sự không biết nên thế nào mở miệng huống hồ, hắn còn không có xác nhận có lẽ đối phương chỉ là vì việc tư đến hạnh hoa thôn Tuy rằng này loại khả năng tính cơ bản là không có, nhưng nếu là như vậy triệu huynh để trong lòng hẳn là hội dễ chịu một ít đi Tướng công, hạnh hoa thôn có cái gì đáng giá đại chu hoàng đế cố ý phái ra một cái tướng quân đến tìm hiểu tin tức Tiêu giao mở miệng nói, trừ bỏ của chúng ta năm bào thai, ta thật sự không nghĩ ra được còn có cái khác nguyên nhân Triệu thủ hiếu vừa nghe sau, sắc mặt có chút nan toạt nhìn, Lý Thanh Ninh trách cứ nhìn thoáng qua tiêu đại nha, người nói như thế nào cũng muốn cấp triệu huynh đệ một cái chuẩn bị thời gian đi tiêu giao cũng là vô tâm không phế hướng về phía Lý Thanh Ninh sáng lạn cười, nàng tin tưởng nhà mình tướng công là sẽ không làm cho chính mình thất vọng. Lý đại ca nói cách khác của hắn mục tiêu là năm bảo thai. Triệu thủ hiếu mở miệng hỏi nói, gặp Lý Thanh Ninh gật đầu trong lòng đã muốn có quyết định, biết được nói chính mình thân sinh phụ thân còn sống. Hắn có chút vui vẻ, cũng có chút khổ sở, vui vẻ là chính mình phụ thân sống rất khá, khổ sở được cũng đồng dạng là chính mình phụ thân cuộc sống thực hạnh phúc, vốn định nhiều năm nay hắn đều lại đây tự nhiên sẽ không đi hy vọng xa với cái gì tình thương của cha, hắn tại kinh đều tốt tốt cuộc sống, chính mình tại hạnh hoa thôn cùng tiểu yêu, 5 cây đứa nhỏ hạnh phúc cuộc sống, vô luận đối phương có biết hay không chính mình tồn tại tình huống như vậy triệu thủ hiếu cũng hiểu được rất là không sai, chính là. Hiện tại, mặc dù là phụ tử bị vây đối địch hai phương, cho dù là muốn hợp lại cái ngươi chết ta sống, hắn cũng sẽ không làm cho bất luận kẻ nào xúc phạm tới tiểu yêu cùng chính mình 5 cái đứa nhỏ, cho dù đối phương là chính mình thân sinh phụ thân cũng một dạng. Lý đại ca, người yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Một bên là theo chưa đã gặp mặt, chưa bao giờ ở chung qua phụ thân, một bên là chính mình âu yếm nương từ cùng đáng yêu nhi từ triệu thù hiếu hội làm ra như vậy lựa chọn, cũng không phải thực gian nan. Ngươi có biết là tốt rồi." Lý Thanh Ninh cười nói, "Nếu là có cái gì cần hỗ trợ, có thể cùng Lý Đại Ca nói, đương nhiên, Triệu huynh đệ, bởi vì làm ngươi là người một nhà, ta còn phải nói cho ngươi, ngươi cùng Đại Nha muội muội cho dù mang theo năm bảo thai đi theo Triệu Kình Thiên đi kinh đô, của các ngươi cuộc sống cũng chỉ hội so với ở trong này hảo, sẽ không so với ở trong này kém, chỉ cần là có lý trí nhân, cũng không hội ngược đãi năm bảo thai, còn có Triệu Kình Thiên ở rể trịnh gia chính là dựa vào thứ bảo tóc máu ra." Những lời này Lý Thanh Ninh điểm đến mới thôi. Đương nhiên ta khẳng định là muốn các ngươi lưu lại tốt lắm ta muốn đi nghỉ ngơi. ân triệu thủ hiếu cùng tiêu dao đứng dậy, cầm ngọn nến đi theo Lý Thanh Ninh mặt sau. Đúng rồi, Lý Đại ca chúng ta ra Minh Thiên giết heo, người muốn hay không lưu lại tiêu giao thuyết Minh Thiên giết heo cơm nàng làm Nga, khẳng định rất tốt ăn ta đều không có ăn qua. Vốn nghe được phía trước trong lời nói Lý Thanh Ninh là muốn cự tuyệt Hãy nhìn ăn quen đại nha muội muội đồ ăn lúc này đều lộ ra một bộ rất là tham ăn bộ dáng, gật đầu Ấn, bất quá, ngày mai buổi chiều ta thế nào đều phải rời khỏi Đem Lý Thanh Ninh đưa đến trong phòng cho hắn điểm thượng ngọn nến Hai người thế này mới rời đi, lại nằm ở trên giường Triệu thủ hiếu cũng là thế nào cũng ngủ không được nghiêng đầu Nhìn tiêu dao cũng mở to thật to nhãn tình Tiểu yêu, người thế nào còn không ngủ Hắn nghĩ đến tiểu yêu đã sớm đang ngủ, người cũng không không có ngủ sao. Tiêu giao nói chuyện thanh âm rất là thanh lương, là đinh điểm buồn ngủ cũng không có. Trong lòng rất khó qua, có điểm bất quá tiểu yêu, người nói chẳng phải kỳ quái ta khổ sở trong lòng khẳng định là có, nhưng lạt so với phía trước, không biết thiếu sinh sôi cùng triệu đức không là của ta thân sinh cha mẹ khi bọn họ như vậy đối trong lòng ta khó chịu kém hảo xa. Triệu thủ hiếu chính mình cũng có chút kỳ quái. Nói như thế nào đối phương đều là của ta thân sinh phụ thân, người nói ta có phải hay không thực bất hiếu a Không tính là đi, tiêu giao cười nói, người bây giờ còn cũng không có nhìn thấy chân nhân không phải sao. Gần là một cái bức họa, nói sau hắn hiện tại kêu triệu kình thiên, không phải sao. Như vậy phản ứng mới tính bình thường được không? Lúc trước biết chính mình thân cha mẹ ruột là chết như thế nào sau hắn là khổ sở chỉ sợ càng nhiều là vì đã biết chút năm gặp phải mà phẫn nộ. Hắc hắc có lẽ người nói đúng, bất quá tiểu yêu ta không nghĩ qua phải rời khỏi nơi này. Triệu thủ hiếu nhìn chằm chằm nóc nhà, nắm tiêu dao tay cho dù là hiện tại trên tay hắn độ ấm so với tiêu dao hàng năm lạnh lẽo tay đều phải cao tốt nhất nhiều. Tuy rằng, ở trong này có rất nhiều không tốt trí nhớ, nhưng này trong cũng là của ta căn, ta thích ở trong này tình thế trong lao động thủ công, thích đi lên núi săn thú, lại có nơi này chẳng những có tiểu yêu, 5 cái đứa nhỏ của chúng ta phòng ở cũng vừa vừa rồi kiến hảo, tình thế trong lúa mạch ta xem có năng lực đủ sống quá mùa đông, còn có đại trụ trường sinh ca tiếu đại thúc bọn họ, ta cảm thấy mỗi ngày như vậy đi xuống, của chúng ta ngày hội vượt qua càng tốt. Rời đi nơi này, ta cùng đứa nhỏ tự nhiên là đi theo ngươi đi. Tiêu Dao cười nói, bất quá ta cũng luyến tiếc nơi này tình thế, phòng ở còn có Thúy Hoa Trần Tổ tử, nói sau, này phòng ở viện này còn có tình thế trong tiểu mạch đều tìm chúng ta không ít tâm huyết. Ân, chúng ta đây liền không ly khai được không? Cho dù là hắn đến cũng không ly khai. Phía trước là câu hỏi, mặt sau là kiên định chính mình thái độ, Triệu Thủ Hiếu nói được rất là kiên quyết. Hảo, đã nghĩ thông suốt liền sớm đi ngủ đi, có lẽ hắn ngày mai sẽ đến nhà chúng ta trong. Tiêu Dao cười nói, Theo sau hai người có nói một hồi nói, mới dần dần ngủ, ngày hôm sau, bởi vì trong nhà giết heo cũng được cho là việc vui cho nên tiêu giao đêm vài cái hoa nhi đều ăn mặc vui mừng một ít cùng đó đỏ bừng nõn nà non khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ phá lệ đáng yêu. Một ngày này, giống như là lần trước triệu tư hiền thành thân tỉnh triệu thủ hiếu bọn họ, hai người đã không tặng lễ cũng không có đi nhân một dạng, lần này giết heo, hắn cũng không có tình triệu gia nhân. Cơ hồ là toàn bộ hạnh hoa thôn mọi người biết triệu thủ hiếu cùng triệu gia không hề lui tới Nghe đến mấy cái này, nói cái gì đều có Có nói triệu gia nhân tự làm tự chịu Cũng có nói triệu thủ hiếu phong ân phụ nghĩa Càng đạt đã đem thân nhân từ bỏ Đương nhiên, vô luận là đó một loại cách nói Bọn họ đều không có dám đảm đương triệu thủ hiếu cùng tiêu đại Nha nói được chính là cõng nói Cũng muốn thời khắc chú ý bốn phía hoàn cảnh Rất sợ đắc tội bọn họ hai người Đương nhiên, mời đến trong thôn đồ tể, chỉ có triệu thủ hiếu một người khẳng định là bẩn không tới đây, bởi vậy triệu thủ hiếu một ngày này thỉnh thiếu đại trụ cùng tiếu trường sinh hai đại gia tử coi như là thừa dịch cái này giết heo, hai gia nhân náo nhiệt náo nhiệt dù sau này một năm, đối với triệu thủ hiếu cùng tiêu đại quý trong nhà đều xem như cái thực khác tường năm phần. Trẻ tuổi ba nữ nhân tiền viện tại phòng bếp thiêu nước sôi, nói xong chuyện nhà, đương nhiên đại bộ phận đều là Trương thúy hoa cái này đại loa đang nói, ngẫu nhiên trần thị hội chọc vào một hai câu, cũng là đêm này lời đồn đại chuyện nhảm chọc phá trực tiếp vạch trần sự thật chân tướng, mà tiêu giao nghe nghe cũng sẽ nói lên hai câu, nhưng thật ra thú vị thật sự. Hai cái tuổi hơi chút lớn hơn một chút nữ nhân còn lại là cười tùm tìm tại đại đường trong ăn hạt dưa điềm tâm. Một bên xem đứa nhỏ một bên tán gẫu đó hạnh phúc bộ dáng, làm cho hai người thoạt nhìn ngạnh sinh sinh trẻ tuổi vài tuổi. Phía trước trong viện ban đầu, bởi vì đối với giết heo Lý Thanh Ninh cũng có chút tò mò, đại trời lạnh sẽ mặc nhất kiện thanh sắc trường bào tay cầm cây quạt chậm gì gì quạt, trên mặt mang theo ôn hòa tươi cười tư thái sang quý hướng một bên vừa đứng lại đến một câu. Các người làm chính mình, đừng động ta ta chỉ là tò mò mà thôi. Lý Thanh Ninh nói tuyệt đối là lời nói thật chính là trừ bỏ triệu thù hiếu ở ngoài những người khác, động tác đều có chút cứng ngắc, thiếu đồ tể lại khẩn trương được không được, đương nhiên, hắn cũng thừa nhận này, trung gian còn pha hương phấn cùng kích động, huyện lệnh công tử xem ta giết heo, ân, nhất định phải một đao hiểu biết, không thể ra bất luận cái gì sai lầm, nếu không, hội đã đánh mất toàn bộ hạnh hoa thôn mặt, nói sau, không chuẩn, huyện lệnh công tử xem chính mình giết heo giết được không sai, về sau huyện lệnh ra qua năm mới quá tiết muốn giết chứ còn có thể thỉnh chính mình. Được rồi, này vị đại thúc thuần túy là nghĩ nhiều, nhân ra Lý Thanh Ninh là thiếu gia, làm sao có thể quản ra trong giết heo như vậy lông gà vò tỏi chuyện nhỏ. Cũng may, sau đó bởi vì ra lan phì chư một cái kính kêu rên, khóc nó cuối cùng nhân sinh. Triệu nhị ca, người này chưa là thế nào? Phì thành như vậy, tiếu đại trụ ở phía sau biên dùng sức cùng triệu thủ hiếu cùng nhau chế trụ phì chư không ngừng dẫy ruộa lui về phía sau, hỏi xong còn vỗ một chút chư mông cảm thán một câu. nhìn một cái này phì. Nhà chúng ta một năm liền dưỡng một đầu chư có thể không phì sao. Đó giống nhà người cùng trường sinh ca ra, phòng trừng năm nay bán chư đều nguyên không ít bạc đi. Triệu thủ hiếu cười nói, ha ha thốt ra lời này, tiếu đại trụ cùng thiếu trường sinh đều nửa nụ cười. Đó cũng là năm nay khoai lang cây mây nhiều nha, so với năm rồi, còn không có như vậy miệt đúng rồi triệu nhị ca, ngày mai trong nhà của ta giết heo, người cũng đến hỗ trợ đi, năm nay ta khả không có giống năm rồi như vậy toàn bộ bán đi. Như vậy cũng tốt lưu chữ chư thịt cấp đại thúc đại nương còn có tiểu trụ bổ sung bổ sung Tiểu trường sinh cười nói nhà bọn họ so với thiếu đại trụ gia tốt qua được nhiều Hàng năm đều đã lưu lại một đầu heo Đến không phải ngạc nhiên sự tình chính là đại trụ gia này chỉ sợ là mười mấy năm qua lần đầu đi Khó trách hắn hội cố ý nói ra Cũng là triệu thủ hiếu gật đầu Rốt cuộc là mấy nam nhân lại thường xuyên làm việc đem chưa đặt ở giết heo đắng thượng lại bắt đầu nói chuyện phiếm Đúng rồi, đại trụ nhà ngươi tiểu trụ nên vỡ lòng đi Cho dù không khảo tú Tài, hiện tại ngày tốt lắm Cũng phải đọc điểm thư, nhận thức chút tử Ấn khai qua năm mới phải đi Bất quá, tiểu đại trụ nhỏ giọng nói Nguyên bản ta cùng Thúy Hoa tính đưa hắn đưa đến thôn trong học đường Nhưng là ta nghe nói tiêu chí viễn nhà bọn họ đứa nhỏ đều đưa đến chấn lên rồi Thúy Hoa không biết ở nơi này nghe được tin tức nói Tiểu chi nghĩa Tú Tài là đi cửa sau được đến ta phòng trừng là tiêu đại sinh trả thù lao mua Nói xong còn lén lút nhìn thoáng qua Lý Thanh Ninh, phát hiện hắn không đóng chú bên này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cho nên ta tính đem tiểu trụ đưa đến cách vách thôn học đường trong đi, dù sao đường cũng không phải rất xa, bắt đầu thời điểm chúng ta có thể tiếp đưa, đợi lớn trong lời nói, nếu là điều kiện như trước tốt như vậy ta liền đem hắn đưa đến chấn đi. Triệu thủ hiếu sừng sốt theo sau gật đầu, đổi lại cũng không có nhiều lời, dù sao, hắn đã sớm quyết định tuyệt đối sẽ không làm cho triệu chi nghĩa dạy hư chính mình đứa nhỏ. Bên này, cầm ánh sáng giết heo đao tiếu đồ tể ánh mắt rồi đột nhiên biến đổi. Lão nhị bắt đầu, lấy bồn đến. Tiểu yêu, bồn, triệu thủ hiếu một cổ họng giống hoàn tiêu dao liền bưng cái đại mộc bồn đặt ở chư cổ phía dưới trên đất, cũng không có đi theo hồi phòng bếp, đi đến Lý Thanh Ninh bên người, trắng lướt mắt một cái hắn rối loạn bao bộ dáng, nhìn đó bạch dao nhỏ tiến hồng dao nhỏ ra da sắc bén tiến. Cảm giác thế nào, chậc chật rất tàn nhẫn. Lý Thanh Ninh bày ra một bộ bi thiên mẫn nhân bộ dáng, nhìn tại cả người run dày phì chư cảm thán một câu. Người liền trang đi, nói xong, đi chuẩn bị nước sôi, một hồi nhưng là muốn nóng chưa ra quát chư mau, nàng cũng không có công phu cùng Lý Thanh Ninh ma mồm mép. Nôn, đợi cho chết thấu sau, ba nữ nhân động tác nhanh chóng bưng nước sôi đi ra, từ nam nhân tiếp nhận, bắt đầu tại sung khí lợn chết trên người lâm nước sôi, chính là đây là ngoài ý muốn đã xảy ra, làm hỏi gai mũi mùi máu tươi, Trương Thúy Hoa là một trận buồn nôn, vội vàng chạy đến một bên toilet, chảy như điên lên. Thúy Hoa, người thế nào? Đợi cho Trương Thúy Hoa lại đi ra, cả người đều không có một tia huyết sắc, tiếu đại trụ mở miệng hỏi nói, trong lòng kỳ quái, này trước kia Thúy Hoa cũng không có hiếm thấy qua giết heo trường hợp A Ta trường Thúy Hoa đang muốn nói chuyện, nhìn trước mặt xuất hiện một chén nước. Cảm ơn, nhị tiểu tử, tử, đợi đem ôn nước sôi uống vào xong sau, cả người tốt hơn nhiều chính là nhìn đó huyết trong veo trường hợp còn là có chút không thoải mái. Muốn hay không thình đại phu nhìn xem, tiêu dao mở miệng hỏi nói a còn vô hạn hảo văn, đều ở tấn giang văn học hành. Triệu Thúy Hoa bận lắc đầu, như vậy tốt ngày, thình cái gì đại phu? Ta không sao, phòng trừng là ăn hỏng rồi này nọ, mới có thể như vậy. Nếu không ta thử xem, đột nhiên thoát ra đến thanh âm tiêu dao nhưng thật ra không biết là chính là dọa Trương Thúy Hoa cùng thiếu đại trụ một điều, luôn luôn đỉnh đạc Trương Thúy Hoa khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, nhìn gần ngay trước mắt huyện lệnh công tử, đầu đung đưa được càng thêm lợi hại. Không, không, không cần, dân, dân, dân phụ làm sao dám làm phiền công tử. Cách này còn lắp bắp thượng, một bên tiếu đại trụ vẫn gật đầu, đồng ý Trương Thúy Hoa nói tiêu dao trắng này hai người liếc mắt một cái, bọn họ hẳn là thôn trong trừ bỏ nàng cùng triệu thủ hiếu gặp Lý Thanh Ninh số lần nhiều nhất hai người thế nào khẩn trương thành như vậy. Người hội sao, đừng sẽ không hạt thể hiện, hội không nhiều lắm, ra lông mà thôi, bắt mạch hẳn là không có gì vấn đề. Lý Thanh Ninh mở miệng nói. Thúy Hoa, làm cho Lý Đại ca nhìn xem, nói không chừng là việc vui, như vậy, Lý Đại ca cũng đi theo dính chút không khí vui mừng. Tiêu giao nhưng thật ra nghĩ đến mặt khác một loại khả năng, từ lúc nàng cùng Trần Thị Hỏng rồi đứa nhỏ về sau, Trương Thúy Hoa cùng Tiếu Đại trụ hai người trong mắt hâm mộ nhưng là nhất điểm cũng không có che giấu hai người nếu là thân thể khỏe mạnh, lâu như vậy cố gắng cũng có thể có kết quả mới là... Ngươi là nói... Trường Thúy Hoa Hiểu được tiêu dào ý thứ trong lời nói sau, lắp bắp cũng tốt càng thêm không khẩn trương, cười vươn tay phải. Vậy phiền toái Lý Công Tử, không phiền toái, đã có phương hướng, Lý Thanh Ninh bắt mạch chỉ chốc lát cả cười. Chúc mừng hai vị phu nhân là có bầu còn đã bao lâu ta không thể xác định sau, lại thình cái đại phu hào hào nhìn xem. Vì thế tiếu đại trụ nở nụ cười Tiếu đại trụ hắn cha cũng đi theo nở nụ cười bị tiếu đại trụ giúp đỡ tiến đại đường nghỉ ngơi triệu thúy hoa Đêm này tin tức nói cho cấp nàng mẹ chồng Vì thế tiếu đại nương cũng đi theo nở nụ cười Có lẽ là vì việc vui, nhưng thật ra hòa tan mọi người đối Lý Thanh Ninh kính sợ chi tâm tiêu giao là lấy ra bản thân tuyệt sống, nhận thức còn thật sự thực sự là một bàn lớn từ giết heo đồ ăn, ăn được mọi người một đám là bụng đều tròn vo, chính là Lý Thanh Ninh, hắn tuy rằng cảm thấy có chút chống đỡ, bất quá, đồng thời cũng cho rằng, hắn như vậy chỉ hoãn quý giá thời gian lưu lại chú ý là hoàn toàn chính xác. Buổi chiều, Lý Thanh Ninh rời đi, bất quá, lại cả đầu Hắc tuyến nhìn triệu thủ hiếu cùng tiêu đại nha. Đây là cái gì ý tứ? Lý đại ca, nay sắc trời cũng không sớm, người trở về vừa vặn vượt qua cơm chiều. Tiều giao giữa chưa thời điểm, đã đem vài cái tối vừa lòng đồ ăn lưu ra một phần, ôn tại trong nồi, nay xem Lý Thanh Ninh rời đi tự nhiên đem này đó cất vào một cái có chút khổng lồ thực hộp trong từ triệu thủ hiếu đưa qua đi. Ta quên đi thời gian, Lý đại ca là người cưỡi ngựa, tốc độ rất nhanh cho dù đến phòng trừng này đó đồ ăn vẫn là ấm áp, nói sau cho dù là ghẻ lạnh. Nóng một chút có thể ăn, này đó đều là tiểu yêu cố ý chảy ra Lý Thanh Ninh nhíu mày, nhìn trọng lượng không nhẹ thể tích không nhỏ thực hộp thật sự là không nghĩ tiếp nhận đi Triệu Muội Phu, người cũng biết ta là cưỡi ngựa đến Như vậy một đường bôn trở về cuồn cuộn nước nước đều vậy đã không có Hắn là huyện lệnh công tử, là thiếu gia Khi nào thì còn muốn làm như vậy sự tình Sớm biết rằng, liền mang theo Lý tử đến đây Không cần lo lắng tiểu yêu đã muốn cố định tốt lắm Lý đại ca cũng không dùng rất đuổi tiểu yêu nói Lý đại ca bản sự cao cưỡi ngựa nhất định có thể cùng ổn Triệu thủ hiếu gặp Lý Thanh Ninh có chút không cam lòng Mở miệng nói bởi vì đứa nhỏ còn nhỏ Năm nay đi không ra cũng không có cấp Lý đại ca Các ngươi đưa năm lễ thật sự là băn khoăn Này đó đồ ăn tuy rằng không đáng giá cái gì Khả cũng coi như là của chúng ta một phần tâm ý Lý đại ca Nhìn thẳng tắp nhìn chằm chằm chính mình triệu thủ hiếu, Lý Thanh Ninh không cần tưởng cũng biết lời này là tiêu đại nha dạy triệu thủ hiếu nói quên đi thật sự là tiện nghi trong nhà những người đó, ân, nếu nhị hoàng tử còn tại nói chính mình phải cẩn thận một ít đưa đến phòng bếp cho rằng người một nhà ăn khuya quên đi tuyệt đối không thể đủ tiện nghi ngoại nhân. Chính là nếu là Lý Thanh Ninh, người ghét bỏ dẫn theo thực hộp quay đầu đi qua thời điểm, không cần mãn nhãn ý cười liền càng thêm tốt lắm. Một ngày này, đối với triệu thủ hiếu cùng tiêu dao mà nói là bận rộn một ngày, đồng thời cũng là vui vẻ một ngày, uy đứa nhỏ, dỗ ngủ sau, hai người thực sự mau liền tiến vào mộng đẹp, còn bị Lý Thanh Ninh sở đề cập triệu kinh thiên, quả thật là ở một ngày này liền tiến hạnh hoa thôn, bất quá tại tiến hạnh hoa thôn phía trước, hắn cũng đã nghe được không ít chuyện tình. Tục ngữ nói có tiền có thể sai quỷ bảo ma, làm bạc xuất hiện khi hạnh hoa thôn mọi người đối với cái này cùng triệu thủ hiếu bộ dạng giống nhau như đốc nhân không bao giờ nữa ngạc nhiên mà là đưa hắn vấn đề nhất nhất hồi đáp, dám không có nửa điểm hư ngôn, chính là Triệu Kình Thiên cũng là càng nghe mày mặt nhăn được càng chặt. Làm sao có thể không có Triệu Mầm Thị như vậy một người? Tuy rằng nói là nhiều năm trước chuyện tình tổng không có khả năng ngủ không cũng không có gặp qua, nhưng thật ra của hắn thật lớn ca cho dù là cưới thôn trường muội muội cái kia không biết xấu hổ nữ nhân tự hồ ngày cũng cũng không có bọn họ tưởng tượng tốt như vậy qua. Bất quá quyền đầu xiết chặt ngươi nhưng thật ra vận khí tốt thế nhưng sinh tư cái nhi tử đó năm bảo thai dĩ nhiên là của ngươi tôn tử. Triệu kình tiên dùng hảo thời gian dài mới ước chế trụ trong lòng ghen tị. Năm đó bị triệu đức sở hố sự tình Hắn đến bây giờ đều không có buông Vốn là muốn nghe được một chút triệu mầm thị rơi xuống Cũng muốn biết triệu mầm thị sinh hạ là nam hay là nữ Nghĩ trong nhà đã muốn có hai cái nữ nhi Mà chính mình đến bó này tuổi Muốn tái sinh hạ nhi từ phòng chừng cũng không rất dễ dàng Cho nên nếu là nam đinh Hắn là nhất định phải mang về kinh đô Tự mình giáo dưỡng Chính là không nghĩ tới toàn bộ thôn Đều không có nhân gặp qua triệu mầm thị Chẳng lẽ là bị triệu đức cùng đó tiện nữ nhân hại Còn năm bào thai chuyện tình, ngày mai lại đi bái phòng, vô luận như thế nào, hắn là sẽ không làm cho triệu đức cùng đó tiện nữ nhân hưởng thụ này năm bảo thai vinh dự, hoàng thượng muốn chính là năm bào thai mà thôi, còn những người khác tại trên đường ra cái cái gì ngoài ý muốn, hoàng thượng lại làm sao có thể để ý truy cứu. Bang bang, dùng nhiều thời gian ổn định tâm thần, triệu kình thiên đi đến thôn dân sờ chỉ triệu đức phòng ốc chỗ, khinh bỉ nhìn này tiểu được cùng nhà hắn tối lụi bại hạ nhân trụ phòng ốc sản không nhiều lắm phòng ở, dùng sức gõ vang cửa phòng. Trong phòng, Triệu Tiêu Thị, Triệu Đức, Triệu Tư Tuệ một nhà ba người tại đại đường dùng cơm, bởi vì Triệu Tiêu Thị không lưu tình mặt, Triệu Tư Tuệ chủ nghệ tiến bộ thật sự mau, Triệu Tư Hiền xuất giá sau, thủ công nghiệp trên cơ bản liền rơi xuống Triệu Tư Tuệ trên người, lúc này ăn đối với bọn họ mà nói xem như có vẻ phong phú cơm chiều, nghe thấy cửa phòng mở. Triệu đức cùng triệu tiêu thị hai người chiếc đũa ngừng đều không có ngừng một chút, triệu tư hiền xuất giá sau, tam chiều lại mặt đi đều là triệu chi tiết trong nhà, đó là ngạnh sinh xinh đánh bọn họ cái tát, đó lý ra bảo thế nhưng vui tươi hớn hở cùng, tùy tiện triệu tư hiền thế nào nháo. Càng làm cho bọn họ khó chịu là, vô luận là triệu tư hiền xuất giá vẫn là triệu thủ hiếu hôm nay giết heo, cũng không xem như chuyện nhỏ triệu thủ hiếu thế nhưng đều không có theo chân bọn họ liên hệ, này thuyết minh cái gì. Triệu Thủ Hiếu là hà quyết định quyết tâm muốn đi bọn họ thuyệt giao, hạnh hoa thôn tại cũng không phải phía trước hạnh hoa thôn, một đám trông thấy Triệu Thủ Hiếu liên cách được thật xa, hiện tại ai cũng không dám đắc tội Triệu Thủ Hiếu, còn có nhiều ba ba vượt qua đi, cho nên, đối với nhà bọn họ lời đồn đại chuyện nhàm, đó là khó nghe, nói cái gì đều có, khiến cho dù là ra mặt đã muốn bị ép buộc thật sự hậu Triệu Đức, đều tình nguyện ở nhà đối mặt Triệu Tiêu Thị một chương canh nghiệt mặt cũng ngượng ngùng ra lại môn. Thất thần làm cái gì còn không đi mở cửa chẳng lẽ muốn lão nương tự mình đi à? Tiếng đập cửa làm cho triệu tiêu thị tâm tình rất là phiền chán, không kiên nhẫn đối với triệu tư tuệ nói, trên thực tế triệu tư hiền hành vi cũng làm cho triệu tiêu thị nghĩ lại một thời gian, khả mỗi khi chỉ cần nghĩ vậy chút bất hiếu từ sở làm sự tình, nàng liền khí không đánh một chỗ đến lại làm sao có thể hội hào hào nói chuyện. Triệu tư tuệ nước mắt tại khôn trong dạo qua một vòng, yên lặng buông bát đũa, ra đi mở cửa, làm hai phiến cửa mở ra triệu tư tuệ liền không lớn lượng ánh trăng, nhìn gõ cửa nhân. Người tìm ai? Đột nhiên, nhãn tình trợn to, hắn trong tay nắm là mã đi. Đó, đó. Triệu kình thiên nhìn cái này trẻ tuổi cô nương theo trong lòng lấy ra một viên dạ minh châu, phóng ở lòng bàn tay, nháy mắt của hắn diện mạo đã bị triệu tư tuệ nhìn xem nhất thanh nhị sở, ngăn một mặt tươi cười cô nương này hẳn là tiếu sinh sôi cùng triệu đức nữ nhi, cũng hắn cháu gái theo nàng xem chính mình biểu tình, nàng biết chính mình. Triệu tư tuệ nhìn một chương cùng nhà mình nhị ca giống nhau như đúc mặt, đã có cùng nhị ca hoàn toàn bất đồng khí chất nam nhân cơ hồ là lập tức liền nghĩ tới đối phương thân phận, thấy hắn gợi lên một mặt mang theo vài phần tà khí thơi cười khi. Triệu tư tuệ nghe được chính mình tim đập ra tốc thanh âm, nàng vẫn không rõ cái dạng gì nam nhân có thể làm cho nương dứt bỏ nữ nhân rụt rè, không để ý hậu quả muốn đi theo nàng, nam nhân này thật sự là rất yêu thú, phong độ chỉ có đã muốn không đủ để hình dung của hắn khí chất cha cùng nhị bá so sánh với thật sự là kém đến quá xa, như chính mình là nương cũng sẽ lựa chọn nhị bá, cũng sẽ khinh thường cha. Quả nhiên là tiếu sinh sôi nữ nhi, này cả mặt đỏ ứng nhìn chằm chằm chính mình ánh mắt liền cùng tiếu sinh sôi một cái khuôn mẫu khắc đi ra, một dạng hạ lưu. Nhị bá, một trận lãnh gió thổi qua triệu tư tuệ mới đứng vững chính mình tâm thần, không quá xác định hỏi. Tiểu cô nương khả thật thông minh, triệu kình thiên mở miệng nói, bất quá cũng chỉ là tiểu thông minh mà thôi, so với chính mình hai cái nữ nhi, này diện mạo chỉ có thể tính thanh Tú cô nương, thật sự là kém đến quá xa. Cha người ở đó sao? ta tìm hắn có việc. Hai, nhị bá, người tìm ta cha có chuyện gì? Phía sau triệu tư thuệ mới nhớ tới đến 20 năm trước cha mẹ làm những chuyện như vậy tình, trong mắt dần dần có phòng bị tại nàng xem đến, nhị bá chính là trở về báo thù. Ha ha. Triệu kình tiên quả thật là trở về tính sổ, này tiểu cô nương phòng bị nàng là tuyệt không để ở trong lòng, liền hôm nay hôm nay chính mình địa vị, muốn giết chết triệu đức này cả nhà thật sự là rất dễ dàng, còn đó năm bào thai, là hắn chất nhi cùng hắn hội kinh đô cũng là thực bình thường, chỉ có thể hẩn không thể đủ làm cho triệu đức đoạn từ thuyệt tôn. Triệu tư tuệ ai nha? Khai cái môn đều lâu như vậy, còn không mau tiến vào cấp lão nương thịnh cơm. Triệu tiêu thị đã muốn ăn xong một chén cơm thời tiết lạnh chính mình lại không nghĩ di động cho nên rắc cổ hỏng quát tại nàng xem đến có thể đến gõ nhà nàng môn trừ bỏ đó vài cái thằng nhóc chính là chính mình đại ca, nhị ca những người này đều là không cần phòng bị chú ý. Ha ha, không nghĩ tới tiếu sinh sôi biến thành cái dạng này, đúng là thô bỉ A Triệu Kỳnh Thiên cảm thán như vậy một câu, lại đủ để cho Triệu Tư Tuệ xấu hổ và giận dữ không thôi, hồi lâu mới mở miệng nói, nhị bá cha mẹ ta ngay tại nhà chính trong thỉnh đi Nhìn nhị bá bộ dáng, Triệu Tư Tuệ liền hiểu được cái này nhị bá chỉ sợ là công thành danh toại trở về cha mẹ là cha mẹ, nàng được vì chính mình tính, không cần chọc giận nhị bá, đem cha mẹ sở làm sự tình giận chó đánh mèo đến chính mình trên người Triệu tư tuệ cẩn thận suy tư lại làm sao có thể giấu giếm được qua tại triệu đường hỗn được hoan lạc tại chiến trường giết người vô số triệu kỳnh thiên, bất quá, lúc này hắn nhưng thật ra không có bao nhiêu nói, hắn khẩn cấp tưởng muốn nhìn, triệu đức cùng thiếu sinh sôi nhìn đến chính mình khi phấn khích biểu tình, đem ngựa buộc đến một bên, triệu kỳnh thiên bước tư thái uy vũ đi nhanh thử đi rồi đi vào. Ta nói. Nhìn bóng dáng quăng vào nhà chính triệu tiêu thị không chút suy nghĩ ngẩm đầu đã nghĩ mắng triệu tư tuệ, khả đang nhìn đến ý cười trong suốt đi vào nhân khi cả người đều sợ ngây người, miệng bao một ngụm đồ ăn quên nhấm nuốt trong tay chiếc đũa cùng bát liền như vậy lạc ở trên bàn, vòng vo vài cái vòng khôi phục bình tĩnh. Triệu kình thiên nhú mày chán ghét nhìn thiếu sinh sôi, nữ nhân này quả nhiên là hạ lưu được không có thuốc chữa, đã muốn cấp triệu đức sinh tư cái nhi tử, hai cái nữ nhi trong lòng lại vẫn là không có đem chính mình đã quên. Nhìn một cái nàng hiện đang nhìn chính mình ánh mắt đó si mê lại vẻ mặt bộ dáng, triệu kình thiên là nhất điểm cũng không có cao hứng cùng đắc ý, ngược lại là ghê tờm được không được nữ nhân này cùng nhu nhi so sánh với, nếu một cái là trời cao phượng hoàng, như vậy một cái khác chính là trên đất gà phân, may mắn lúc trước của nàng mưu kế không thực hiện được nếu không nói, hắn triệu kình thiên không thiếu được hội mỗi ngày buổi tối làm ác mộng. Ở bên đầu, nhìn đột nhiên nhảy dựng lên triệu đức hoảng sợ nhìn chằm chằm chính mình, đỏ ánh mắt rõ ràng là ở nói, ngươi là người hay quỷ. Môi lại bởi vì sợ hãi run run được nói không ra lời. Đại ca ta nhưng là nhân, ngươi nhìn một cái, này là của ta bóng dáng, thế nào? Triệu kình thiên tủy ý tìm cái ghế dựa ngồi xuống, cười hỏi triệu đức thực hiển nhiên, triệu đức biểu tình lấy lòng hắn. Thế nào, đại ca, ngươi hy vọng ta là quỷ sao? Ha ha ha hà tiếng cười làm cho triệu đức đánh cái rồng mình, hồi lâu mới tìm hồi chính mình thanh âm. Tiểu minh, ngươi thật sự đã trở lại. Đúng vậy, đại ca, ngươi không hiếu kỳ, ta hồi tới làm cái gì sao? Đối với tiểu minh cái này xưng hô triệu kình thiên chính là hơi hơi nhíu mày một cái, không có làm nhiều so đo. Chật chật, đại ca, các ngươi ngày thường trong liền ăn cái này a này đó, tại trong nhà của ta chính là uy cầu, cầu cũng không ăn. Đã đại ca như vậy ghen tị chính mình, không cam lòng cái gì đều so ra kém chính mình, như vậy triệu kình thiên chỉ biết dùng cái gì phương pháp tối có thể đà kích đến triệu đức quả nhiên, vừa nghe triệu kình thiên lời này, triệu đức mặt lại hồng lại thanh lại bạch, phẫn nộ nhìn trầm trầm triệu kình thiên, lại không thể nề hà. Chật chật đại ca, người lão được thật là nhanh a ta nhớ rõ chúng ta là song bào thai tới, ta năm nay vừa mới vừa 40 tuổi, khả người đâu, thoạt nhìn mau 60 đi. Chật chật thật sự là đáng thương a Đi cùng một chỗ, người khác tuyệt đối hội nghĩ đến ngươi là của ta phụ thân. Triệu Kỳnh Thiên tiếp tục kích thích này triệu đức trên mặt mang theo ý cười, khả trong mắt cũng là một mảnh lạnh như băng, nhìn cả người run run triệu đức cái này chịu không nổi, đó hắn nhiều năm nay suy nghĩ vài trăm loại báo thù phương pháp thế nào nhất nhất thí nghiệm tại bọn họ trên người. Đây là tiếu sinh xôi đi, ghét bỏ nhìn thoáng qua tiếu sinh xôi. Đại ca đây là ngươi coi nhật dụng thi bị thủ đoạn được đến, đưa lên môn ta đều không cần nữ nhân, đại ca ngươi nhìn một cái nàng như vậy, trước mặt chính mình tướng công mặt thế nhưng như thế si mê nhìn chằm chằm chính mình chú em, đại ca phòng chừng mấy năm nay ngươi cũng bị dẫn theo không ít nón xanh đi. Như thế không sao cả, đại ca ngươi vốn chính là cam tâm tình nguyện, chính là chúng ta chịu ra tuyệt đối không dưỡng dã loại, ngươi cần phải nhận rõ sở, rốt cuộc người nào nữ nhân là ngươi. Đông. Rốt cục triệu đức đang nghe triệu kình thiên trong lời nói, lại nhìn triệu tiêu thị thâm tình nhìn trăm trăm triệu kình thiên ánh mắt hơn nữa bị triệu kình thiên đột nhiên xuất hiện kinh hách không có cô phụ triệu kình thiên hy vọng, liền như vậy tươi sống bị thức hôn mê bất tỉnh chương 102. Cha cha. Triệu tư tuệ nhìn liền như vậy đột nhiên hai mắt vừa lật cả người trùng điệp té trên mặt đất Triệu Đức đó đông một tiếng, giống nhau đụng ở tại lòng của nàng thượng, sợ tới mức sắc mặt xanh trắng cuốn quýt chạy tới, nhẹ lay động trên đất Triệu Đức thân thể, hy vọng như vậy có thể đem Triệu Đức tỉnh lại. Triệu Kỳnh Thiên trong mắt lòe hẹo ám lãnh ý, không hề xem té trên mặt đất Triệu Đức chán ghét quét về phía còn vì tỉnh táo lại Tiếu Sinh Sôi, bừng lên một bên trên bàn trà không biết thả bao lâu nước trà, phá đi qua Tiếu Sinh Sôi bị nginh diện mà đến nước lạnh hắt vừa vặn phát ra nha. Một tiếng thét trói tay theo sau, mới phát giác chính mình không phải nằm mơ, nam nhân này là thật đã trở lại. Trong mắt si mê nháy mắt rút đi, mang theo hẳn y ác độc ánh mắt bắn về phía Triệu Kỳnh Thiên. Người tới nhà của ta làm cái gì? Dùng thanh tịnh thần chí nhìn nam nhân này, mới kinh ngạc phát hiện này 25 năm, năm tháng cơ hồ không có tại của hắn trên mặt lưu lại bao nhiêu dấu vết thiếu trong trí nhớ phong độ chỉ có tao nhã có lễ, hơn vài phần thành thục nam nhân cơ chí còn có bức nhân khí thế càng là nhận thức đến như vậy, trong lòng nàng lại càng hận nam nhân này, vì sao hắn không có chết tại trên chiến trường. Vì sao hắn phải trở về, là hướng bọn họ khoe ra còn là vì năm đó chuyện tình báo thù. Hận nhất là, hắn nhìn chính mình ánh mắt như trước là như vậy ghét giống nhau chính mình là tối ghê tờm gì đó, hội ô ế của hắn nhãn tình bình thường. Vì sao hắn năm đó trướng mắt chính mình, nếu không phải bởi vì hắn chính mình có làm sao có thể biến thành hiện tại cái dạng này. Hà hà, tiếu sinh sôi, người thật đúng là hạ lưu. Triệu kình tiên nói ra trong lời nói rất là cay nghiệt. Chính mình tướng công đã muốn bị ngươi tức giận đến ngã xuống đất không nổi, ngươi còn ở nơi này nhìn nam nhân khác giống ngươi như vậy nữ nhân coi như là thuyệt vô khẩn hiểu đi. Ngươi triệu minh, triệu thiêu thị như trước không có đi quản triệu đức miến răng miến lợi nhìn chằm chằm triệu kình thiên, đó bộ mặt sữ tợn bộ ráng, giống nhau thùy thời đều đã phát đi lên đem đối phương cắn chết. Ngươi hồi tới làm cái gì? Ngươi vì sao phải trở về? Triệu Kỳnh Thiên đứng dậy triệu tiêu thị còn không đến của hắn trong ngực cúi đầu nhìn xuống cái này ghê tởm nữ nhân, xả ra một mặt tươi cười. Ta vì sao phải trở về? Tiếu sinh sôi, ngươi lời này hỏi rất khá, như vậy ta sẽ không phương nói cho ngươi ta nay trở về là muốn làm cái gì? Ngươi triệu đức còn có của ngươi này nữ nhi của ngươi hai vị ca ca ta một cái đều sẽ không bỏ qua ta đã trở về của các ngươi ngày lành cũng liền đến đầu. Ngươi nằm mơ. Triệu tiêu thị áp lực chính mình bởi vì triệu kinh thiên tới gần mà kinh hoàng tâm, từ lúc hứa nhiều năm trước, hắn mang theo khinh thường ánh mắt cự thuyệt chính mình sau, nàng liền không nghĩ tại nam nhân này trước mặt nhận thua, vì thế, này ba chữ cơ hồ là triệu tiêu thị dùng hết toàn thân khí lực nói ra. ha ha người rất nhanh liền sẽ biết ta có phải hay không nằm mơ, năm đó chuyện tình, người thiếu sinh sôi, tiêu đại sinh tiêu nhị sinh nhưng là không có thiếu xuất lực. Triệu kinh thiên liếc liếc mắt một cái trên đất triệu đức. Tuy rằng, theo kết quả đi lên xem, ta hẳn là cảm tả các ngươi, không có các ngươi ta lại làm sao có thể có hôm nay thành tựu cho nên ta càng thêm muốn hảo hảo mà cảm tạ ngươi, tiêu đại sinh chỉ sợ trừ bỏ có mấy cái ta đều trướng mắt tiền dơ bẩn ở ngoài, cái gì đều không có, còn tiêu nhị sinh, hắn thôn này dài thật sự là làm được lâu lắm, hẳn là đổi cá nhân đảm đương, không phải sao. Ngươi, ngươi, triệu tiêu thị bị triệu kình thiên nhẹ ngữ khi thức giận đến nói không ra lời, chỉ phải đem nhãn tình cổ đến lớn nhất. Hừ, nơi này là nhà của ta, người cốt cho ta. Nhìn triệu tiêu thị cả người run run, sắc mặt là đồng dạng xanh trắng, triệu kình thiên nâng tay sờ sờ chính mình đầu theo sau lộ ra lưu manh lưu manh thê cười. chậc chật nếu là ta không có nhớ lầm, đừng nói nơi này là nhà ngươi từng người của ta, vẫn là cô nương ra thời điểm, số chết đem ta hướng của nàng trong khuê phòng kéo tiếu sinh sôi, người nói cô nương đó có phải hay không rất không biết liêm sỉ. Tiếu sinh sôi vừa nghe lời này, toàn bộ trên mặt thịt đều tại không ngừng nhảy lên, ánh mắt như dao nhỏ loại nhìn trăm trăm triệu kình thiên, hồi ức từng chính mình làm đủ chuyện tình, liền lớn như vậy liệt liệt bị cái này đáng giận nam nhân nói ra trong lòng xấu hổ và giận dữ muốn chết lại nói không nên lời một câu đến. Người nói ngươi ra mặt thế nào liền như vậy hậu, đã muốn gả cho đại ca của ta còn sinh nhiều thế này nữ nhân. Trông thấy chính mình tiểu thúc thế nhưng nhãn tình đều gì không ra Ngươi nhìn một cái, hiện tại nhìn chằm chằm ta lại yêu vừa hận ánh mắt Quả nhiên là con nương sinh không nương dậy Này nhiều lắm không tuân thủ nữ tắc mới có thể đủ trước mặt chính mình Thướng công cùng nữ nhi mặt gợi lên cái khác nam nhân Triệu kình thiên nhìn triệu tiêu thị hô hấp càng ngày càng dồn dập nói tiếp cho dù là đại ca của ta không ngại, bất quá, bị ngươi như vậy ánh mắt nhìn ta thật sự là cảm thấy phải có nhiều ghê tờm liền chỉ có nhiều ghê tờm, chỉ cần vừa thưởng đến bị ngươi như vậy nữ nhân thích ta cách đêm cơm đều đã nhổ ra, buổi tối ngủ cũng sẽ làm ác mộng. Bình tĩnh hơn nữa chậm rãi lời nói Cũng là gần từng tiếng chọc triệu tiêu thị sớm Đã thối giữa hơn 20 năm vết sẹo Cái loại này đau đớn Cái loại này khó chịu Chỉ sợ cũng chỉ có triệu tiêu thị chính mình mới có thể đủ hiểu được Tối làm nàng chịu không nổi khi nàng muốn phản bác Vừa ý trong lại nhất thanh nhị sở Đối phương nói được toàn bộ đều là sự thật Ta Rốt cục triệu tiêu thị nhấp nhô bộ ngực đạt tới lớn nhất tần suất trong lòng thừa nhận năng lực đến cực hạn điên cuồng quát to một tiếng theo sau ngã xuống khiến người ta châm chọc là nàng rồi ngã xuống đi phương hướng thế nhưng không chịu nàng thần chí khống chê hướng tới triệu kình thiên mà đi. Triệu kình thiên thoải mái chợt lóe thân triệu tiêu thị liền như vậy mặt hướng này thấp phát đi xuống. Ấn hai tay không kịp cứu mặt liền như vậy tiếp đến trên đất thống khổ thét lớn một tiếng sau liền không còn có tiếng vang. Nương. Triệu tư tuệ nhìn nhìn trên đất nằm cha, nằm úp sấp nương, lại nhìn trên cao nhìn xuống, rõ ràng mang theo thê cười, lại làm cho nàng dị thường sợ hãi nhị bá cả người nhất thời liền hoảng, nàng không biết hiện tại có phải hay không nên cầu nhị bá buông tha nàng cha mẹ. Nhưng là nàng thật sự thực sợ hãi cái này nhị bá, thậm chí so với Lý Thanh Ninh càng làm cho nàng sợ hãi, cho nên nàng lo lắng, chính mình một câu tình có hay không dùng nàng không có nửa điểm nắm chắc khả nếu là chính mình đó một câu nói được không đúng, chọc giận nhị bá triệu tư tuệ thật cẩn thận liếc lườm nhị bá trái bên hông khóa bảo kiếm, nhất thời cảm thấy cổ lạnh lẽo. Tại triệu tư tuệ chính mình do dự thời điểm, triệu kình thiên liếc mắt một cái đảo qua đi, làm cho nàng lập tức liền ngừng thở thậm chí rời qua đến xem mẹ nàng tình huống dũng khí đều không có triệu kình thiên hừ lạnh một tiếng, xem ra đại ca ra so với bên ngoài nói càng thú vị, suy cười một tiếng, liền vất tay áo rời đi, dù sao hắn thời gian rất hiếm có là từ từ sẽ đến. Nghe được tiếng vó ngựa dần dần rời đi, triệu tư tuệ hồi lâu mới phản ứng lại đây, khi đó, nàng cả người đều đông cứng cứng rắn, đợi cho thân mình tiết trời ấm lại sau. Mới nghĩ đến tại lạnh lẽo trên đất cha mẹ bận theo trong phòng ôm ra chăn thay hai người gói kỹ lưỡng, vội vàng ra cửa, đại ca tam ca tứ ca cứu mạng A, nhị bá rất khủng bố. Này một đêm, đối với triệu gia tất cả mọi người là một cái không ngủ chi đêm còn trở lại trấn đi quán triệu kình thiên còn lại là ngày mai trước đi xem năm bào thai, dù sao chính sự quan trọng hơn, trước xong xuôi chính sự mới có trống không thời gian cùng nhàn tâm đi làm việc tư. Ngày hôm sau, dùng qua điểm tâm triệu kình thiên liền hướng hạnh hoa thôn phương hướng mà đi. Bang bang tiếng đập cửa vang lên, lúc này triệu thủ hiếu cùng tiêu dao đang tại sửa sang lại chư thịt tiêu dao chuẩn bị muối cùng các loại đồ gia vị, mà triệu thủ hiếu còn lại là sắp sửa im thành thịt khô chư thịt đặt ở đại mộc bồn trong tinh tế rõ ràng đến. Này chưa quả nhục đậu khấu tuy nhiên thực phì tiêu dao nhìn đều cảm thấy có chút ngấy, bất quá, nhưng đầu, nhìn tẩy thật sự hăng say triệu thủ hiếu, này nam nhân nhưng là thực thích ăn, vô luận là xào vẫn là thiêu thịt béo cũng không trọt so với chính mình đến, thật sự là rất hảo nuôi sống. Tướng công đi mở cửa ta tay đằng không ra. Tiêu dao rơ rơ lên hai tay, lúc này nàng đang tải vì triệu thủ hiếu yêu thích chư thịt thượng mặt muối. Triệu thủ hiếu đứng dậy, dùng thanh thủy dậy tay, tại một bên hong bố khăn thượng trà lau sạch sẽ cũng không có giải thượng thanh sắc phải giàu đại tạp dề cười hớ hớ đi rồi đi ra ngoài. Đang lúc triệu kình thiên đợi được không kiên nhẫn chuẩn bị lại đại lực gõ cửa khi hai phiến viện cửa mở ra, ngoài cửa mặc dù là đối mặt thiên quân vạn mã đều mặt không đổi sắc triệu kình thiên ngây ngẩn cả người, ngốc lăng lăng nhìn môn nội nhân. Mà bên trong triệu thủ hiếu vừa nhấc đầu liền trông thấy Triệu Kình Thiên, ngây ngô tươi cười cứng đờ, hai tay liền như vậy đào tại cạnh cửa, nhìn chằm chằm bên ngoài nhân. Thật sự là quá giống, đây là hai người trong lòng đồng thời ý tưởng Mà triệu thủ hiếu cũng cuối cùng hiểu được tiểu yêu câu nói kia tại không có gặp qua chân nhân khi, nói chính mình không khó chịu là thực bình thường, bức hòa cùng chân nhân gây cho của hắn cảm giác là hoàn toàn không giống với, có lẽ là phụ tử thiên tính, cho nên trong lòng có như vậy một tia tưởng thân cận có thể tưởng tượng đối phương này cuộc sống, chua sót nháy mắt bao phủ đó một tia vui thích tại sau này lên trong lòng là thầm oán, oán hắn nhiều năm như vậy không có xuất hiện, vì sao tại hắn cuộc sống rất khá thời điểm lại đến quấy dày của hắn cuộc sống. Triệu kình thiên là bị triệu thủ hiếu diện mạo cấp rung động đến, còn có trong lòng xuất hiện kỳ quái quen thuộc thân thiết cảm, đó cơ hồ giống nhau như đúc dung nhan, hai người liền như vậy đứng, nếu không phải mặc kém nhiều lắm, hắn nhất định hội tưởng chính mình tại chiếu gương, giờ khắc này, gõ cửa phía trước nghĩ đến các loại cách nói toàn bộ bị phao chi sau đầu, khiếp sợ sau, một loại khác vui thích nảy lên trong lòng, làm cho hắn cơ hồ đều thiếu chút nữa khắc chế không được chính mình mà thất thố, sẽ là chính mình tưởng tượng như vậy sao? Nhận thức đến này loại khả năng, Triệu Kỳnh Thiên có chút không dám nhìn tới đối phương nhãn tình, lại bức thiết muốn chứng thật chính mình trong lòng đoán rằng, chật vật lui về phía sau từng bước, động tác nhanh chóng lên ngựa vung mã thiên một người một con ngựa rất nhanh biến mất tại Triệu Thủ Hiếu trong tầm mắt. Triệu Thủ Hiếu có chút ngốc ngơ ngác nhìn đối phương rời đi bóng dáng, này tính là sao lại thế này? Tướng công, ai nha? Phía sau tiểu yêu thanh âm vang lên, triệu thủ hiếu run lên run thân thể, làm cho chính mình ấm áp đến, theo sau thoải mái cười, này cuộc sống chính mình còn có cái gì chưa đủ tội gì muốn đi xa cầu như vậy vốn là không nên thuộc loại chính mình, không chút do sự đóng cửa lại. Ngồi trở lại vừa mới tiểu băng ghế, tiếp tục chính mình tẩy trừ công tác. Hắn vừa mới đến đây, triệu thủ hiếu ngữ khí rất là bình tĩnh, như là đối đãi một cái người xa lạ bình thường. Phải không, có nói cái gì? Đã nhà mình nam nhân đều biểu hiện như vậy, tiêu giao khẳng định là sẽ không biểu hiện được quá mức kinh ngạc. Lý đại ca nói được đúng vậy, quả nhiên là này một hai thiên hắn nói gì đó. Hai người từng người làm chính mình chuyện tình, nước mau sáng, triệu thủ hiếu phải đi phòng bếp đổi lại chút nước ấm đoái thưởng. Rất kỳ quái, hắn cái gì đều không có nói, chính mình cưỡi ngựa chảy. Đối với điểm này, triệu thủ hiếu rất là nghi hoặc. Lý đại ca không phải nói, hắn tới nơi này có chuyện rất trọng yếu sao. Phỏng chừng là bị ngươi diện mạo dọa đến, tiêu dao một trong giọng nói, mang theo treo đùa ngữ khí mở miệng nói. Cũng mới có thể ta bộ dạng thật sự rất giống hắn, so với trên bức họa càng giống. Triệu thủ hiếu cảm thán nói, theo sau, nghiêng đầu, nhìn cách bọn họ không muốn nuôi giường. Người nói con của chúng ta, có thể hay không cũng như vậy, đều rất giống ta. Không có khả năng, tiêu dao không chút suy nghĩ phải trả lời nói, các nàng gia ghen cũng là rất cường đại được không? Đều như vậy mấy tháng, ngươi hẳn là nhìn ra được đến, vài cây đứa nhỏ nhãn tình, mặt hình đều giống ta cây khác địa phương Ví dụ như nói lông mi, cái chán đều rất giống ngươi, nói sau, năm cái đứa nhỏ đều với ngươi bộ dạng giống nhau như đúc tứ bảo Nhưng thật ra không sao cả, ngươi làm cho tiểu duyệt duyệt về sau thế nào lập gia đình A Lời này rơi xuống, đôi tay đều ngừng một chút nghĩ tiểu duyệt duyệt bộ dạng cùng triệu thủ hiếu một dạng Hai người đều là cả người run lên Bất quả ái nữ triệu thủ hiếu vẫn là cậy mạnh nói cho dù lớn lên giống ta lại làm sao vậy Gà không ra đi rất tốt chiêu cái tới cửa con rể chúng ta cả nhà cũng không dùng ra đi Đi à vậy ngươi về sau cần phải hảo hảo mà cấp tiểu duyệt duyệt tìm cái tới cửa con rể Tiêu giao tùy ý mở ra vui đùa, chính là tại hiện đại, tới cửa con rể bình thường nam nhân đều không muốn làm, càng đừng nói hiện tại cái này nam quyền thời đại, chính là tiêu giao tuyệt đối thật không ngờ, liền bọn họ này vừa thông suốt vui đùa nói, triệu thủ hiếu lại làm thực, 15 năm sau, bướng bình suy diễn vừa ra khôi hài kén rể sự kiện. Đó là nhất định, hai người nói xong nói xong, đã đem đề tài cấp truyền hướng. Đúng rồi, tiểu yêu, này thịt khô chúng ta huân tốt lắm sau vẫn là cấp lý đại ca nhà bọn họ trong đưa một ít đi qua đi ta nghe lý đại ca ngữ khí, nhà bọn họ nhân rất thích ăn, nói sau, nhà chúng ta trong lấy ra tay, mà lý đại ca bọn họ không có chỉ sợ cũng cái này. Tốt, tiểu giàu cũng không ngại, tuy nói trong nhà huân không ít thịt khô khả nàng nhưng không có tính giống thôn trong như vậy, quanh năm suốt tháng trên cơ bản đều chỉ ăn thịt khô trừ phi có sự kiện trọng đại tuyệt không mua thịt liền nhà bọn họ hiện tại mà nói ăn thịt tiền vẫn phải có. Đối với triệu kình thiên hội như thế nào đối phó triệu gia nhân tiêu giao trong lòng hơi có chút chờ mong, bất quá, nàng cũng không có nói ra tin tưởng triệu thủ hiếu bao nhiêu cũng có thể đủ nghĩ đến một ít, hắn đã không nói chính là không nghĩ quản, ngẫm lại cũng là, bởi vì thượng cả đời ân oán, hắn chịu khổ đã muốn không ít vẫn là hào hào sống, thượng đồng lứa chuyện tình, khiến cho thượng đồng lứa nhân chính mình đi giải quyết đi. Bên này, triệu đức cùng triệu tiêu thị tỉnh lại sau, hai người tinh thần đầu cũng không hào, dùng qua điềm tâm, nhìn cấp vội vã tới rồi ba cái nữ con dâu, sắc mặt đều rất là không tốt. Cha, nhưng các ngươi không phải nói nhị bá đã muốn đã chết sao. Thế nào lại đột nhiên xông ra ta nghe tiểu mụy nói, hắn là hồi tới tìm chúng ta ra tính sổ. Triệu chi Tri nghĩa ngồi xuống hạ cũng không cấp triệu đức cùng triệu tiêu thị phản ứng, vừa thông suốt nói nói ra. Cha, nương, các ngươi còn muốn cho chúng ta này đó vãn bối chọc bao nhiêu tai họa đi ra a, này còn có chịu để yên a, các ngươi có thể hay không đủ nhượng chúng ta hảo hảo mà sống a. Này vừa thông suốt oán giận làm cho Triệu Đức cùng Triệu Tiêu thị không nói gì mà chống đỡ, huống hồ bọn họ hiện tại cũng không có tinh thần đi để ý tới Triệu Chi Nghĩa trong lời nói, như trước đám chìm tại tối hôm qua nhìn thấy Triệu Kình Thiên khiếp sợ sự kiện trong, không có phục hồi tinh thần lại. Triệu chi tiết hai vợ chồng cái thực sự mòi miệt bọn họ đã sớm phát giác từ lúc nhị ca phân ra đi về sau Nhà bọn họ trong cơ hồ vốn không có một chút sự tình nếu như nhân vui vẻ Nhìn cha mẹ bộ ráng cũng biết bọn họ nói cũng không được gì Tiểu muội người tối hôm qua không phải vẫn đều ở đó sao Có biết hay không nhị bá trở về rốt cuộc muốn làm cái gì Hai gia nhân đã đã xảy ra nhiều như vậy chuyện tình Hắn tuyệt đối sẽ không ngây thơ cho rằng đối phương là trở về nhận thức thân Tìm cha mẹ tính sổ cũng không quay về buông tha của chúng ta. Triệu tư tuệ này một câu hoàn toàn ngăn chặn những người khác may mắn sẽ không bị liên lụy tâm lý. Theo sau, lại một lần nữa đem tối hôm qua chuyện tình trật tự tinh tưởng nói ra, so với tối hôm qua khóc suốt mất lời mở đầu không đáp sau ngữ trong lời nói, lúc này đây tất cả mọi người nghe được rành mạch rõ ràng, nhìn triệu tiêu thì ánh mắt lại không nói gì đến cực điểm thậm chí có trong nháy mắt tất cả mọi người nghĩ đến có thể hay không cùng cái này nương thoát ly quan hệ thật sự là rất mất mặt. Nương, người thật sự còn đối cái kia nhị bá nhớ mãi không quên. Triệu chi nghĩa lời này vừa mới hỏi ra khẩu liên chiếm được bao gồm Triệu Đức ở bên trong khác Triệu Gia Ba nam nhân căm tức, bọn họ có như vậy trong nháy mắt cảm thấy, Triệu Chi nghĩa là cố ý, cố ý muốn cho Triệu Đức cùng Triệu tiêu thị khó xử. Tốt lắm, lão tứ, ho ho. Triệu Thủ trung ho khan hai tiếng, phụng phịu nói, ngươi hiện tại nói này đó có ích lợi gì? Hiện tại trọng yếu nhất là chúng ta nên như thế nào ứng đối cái này đột nhiên xuất hiện nhị bá. Cái này còn dùng ngươi nói? Triệu chi nghĩa phiên xem thường, mở miệng nói, ngươi chẳng lẽ không có nghe đến tiểu muội vừa mới sở lời nói sao. Nhân ra hiện tại là thắt lưng khóa bảo kiếm cưỡi đại mã, này thuyết minh cái gì thuyết minh nhị bá đã muốn không hề là phía trước cái gì kia đều không phải nhị bá, mà là công thành danh toại vinh về quê cũ tìm chúng ta tính sổ đến. Triệu chi nghĩa trong lời nói rơi xuống. Chính là triệu chi tiết vợ chồng cũng buồn không gặp thanh, bọn họ có thể ứng đối đều là giống thôn trong như vậy phổ bình thường thông hoặc là hơi chút có điểm tiền nhân, nếu nhị bá thật sự thường triệu chi nghĩa nói như vậy, bọn họ cũng không có cách nào, đang tại trong phòng triệu ra mọi người trầm mặc không nói khi. Chạm vào, một tiếng nổ triệu ra đại môn bị bổ ra triệu kình thiên mang theo trước mắt sát ý đi đến, mà hắn tay phải lên đó từng muốn qua vô số người máu tươi bảo kiếm dĩ nhiên ra khỏi vỏ. Như vậy triệu kình thiên sợ hãi triệu ra sợ có người, vô luận là si mê hoặc là hận cực kỳ của hắn triệu tiêu thỉ, vẫn là thâm trầm ghen tị chính mình đệ đệ tài hoa triệu đức lúc này đều cùng những người khác một dạng, sợ tới mức cả người giống run dày một dạng, mà chưa bao giờ gặp qua như vậy trận trận triệu chu thỉ, hai chân một cái run run, giữa hai chân ẩm ướt nóng chất lỏng hạ xuống, một cỗ tử nước tiểu rối loạn vị tại đại đường trung tràn ngập mờ ra, nhưng mà lúc này ai cũng không có trải qua đi so đo, bởi vì đối phương là thật muốn giết người bộ dáng Tiểu Minh, ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì? Triệu Đức nhìn Triệu Kình Thiên hướng tới của hắn chỗ thẳng tắp đã đi tới, nói chuyện lại một lần nữa lắp bắp đến, hắn thâm trầm hối hận chính mình hôm nay buổi sáng vì sao muốn tỉnh lại cho dù là đói chết tại trên giường, hắn cũng có thể tiếp tục hôn mê cái này đệ đệ đã muốn không hề là phía trước cái kia đối chính mình có chút chiếu cố đệ đệ. Ta làm gì của ta thật lớn ca chẳng lẽ ngươi không rõ ràng lắm sao? Triệu Kình Thiên lời này vừa dừng lại. Tay phải kiếm đã muốn chém ra, sợ tới mức chịu ra mọi người nhắm hai mắt lại, chịu đức lại cả người mồ hôi lạnh ra bên ngoài mạo muội hai chân run run được càng thêm lợi hại. Ha ha, đại ca, người vẫn là như vậy vô dụng. Mọi người hơi hơi đem nhãn tình mở một tia khe hở liền trông thấy đó tản ra lạnh như băng hào quang mũi kiếm cách triệu đức cổ gần chỉ có nhất chỉ rộng khoảng cách lại nhìn triệu kinh thiên cười đến phong khinh vân đảm bộ ráng. Mọi người tâm can đi theo không ngừng mà run run, ngày thường trong lá gan cực lớn triệu chu thị rốt cục a một tiếng té xỉu đi qua. Nhị bá, ngươi rốt cuộc thường muốn làm cái gì? Ta biết cha ta thực xin lỗi ngươi, khả hắn nói như thế nào cũng là của ngươi đại ca, ngươi nếu thật sự đưa hắn như thế nào, về sau người đó cái gì thể diện đi gặp dưới đất ra ra. Triệu chi tiết cổ khởi dũng khí, nhìn vẻ mặt cho tàn cha còn có cả mặt hoảng sợ nương, nuốt nuốt nước miếng, mở miệng nói. Nếu là những người khác triệu chi tiết lời này chỉ sợ sẽ làm đối phương sinh ra do dự, nhưng đối với triệu Kỳnh Thiên một cái tới cửa nam nhân đến nói, hắn đã muốn xem như làm vi phạm tổ tông chuyện tình triệu chi tiết trong lời nói vừa vặt đâm chúng trong lòng hắn khó nhất có thể chịu nổi điểm nào nhất bởi vậy tay phải vững vàng đi phía trước một đưa. À, đau đớn khiến cho triệu Đức kêu lên, đó theo lạnh lẽo mũi kiếm lưu lại ấm áp chất lòng, triệu Đức có thể tưởng tượng là cái gì, lúc này hắn chưa bò tuyệt vọng kêu to, đầu óc đã sớm không thể đủ tự hỏi. Triệu chi tiết ngươi lời này nói là không sai, nhưng là đối ta vô dụng. Triệu Kỳnh Thiên cười lạnh một tiếng. Đại ca đừng kêu, lại kêu trong lời nói ta hay dùng kiếm đâm thùng của ngươi cột thật sự là thật không ngờ, nhiều năm như vậy trôi qua, đại ca ngươi vẫn là như thế sợ thương. Châm chọc thanh âm lại làm cho Triệu Đức cái gì cũng cố kỵ không hơn, ghen tị chi tâm cái gì sớm đã bị hắn phao đến lên chín tầng mây, so với mạng nhỏ, đều không coi là cái gì. Tiểu Minh ta sai lầm rồi. Người buông tha ta được không Triệu đức vẻ mặt nước mũi nước mắt Không biết là sợ tới mức còn là vì Làm cho triệu kình thiên mềm lòng có thể làm ra đến Đại ca Người cảm thấy ta sẽ tha người sao Từ lúc lần đó bị chính mình đại ca phản bội sau Mềm lòng cái gì Đã sớm bị triệu kình thiên cấp từ bỏ Nhị bá giết người là phạm pháp Vô luận chính mình đại ca cùng tam Để nghĩ như thế nào Đối chính hắn một vô dụng cha Hắn là làm không được thấy chết mà không cứu được Người vừa mới làm ra lớn như vậy động tĩnh, thật nhiều thôn dân đều đang nhìn đâu. Nói xong, nhìn thoáng qua bên ngoài quả nhiên có không ít người. Hà ha, ha triệu chi tiết cho dù là ta giết các ngươi cả nhà, Vĩnh Sương huyện làm cũng sẽ không đem ta thế nào. Các ngươi muốn hay không thử xem. Triệu kình thiên ngữ khí rất là kiêu ngạo nói, khả triệu gia nhân lại không ai dám đi thử, mà này người xem náo nhiệt bị triệu kình thiên mắt lạnh đào qua, giống như chim sợ cành cong, bay nhanh rời đi cũng bởi vì này kiện tư tình, nhưng thật ra làm cho hạnh hoa thôn bình tĩnh hảo một thời gian, bởi vì các nàng chưa bao giờ biết xem náo nhiệt cũng khả năng hồi yếu mạng người. Tiểu Minh, triệu đức khóc được càng thêm lợi hại, nhưng là cho dù là chân nguyễn, hắn cũng không dám lại chút động tác dù sau đó lạnh lẽo kiếm lúc này thực đề của hắn cổ. Triệu Kỳnh Thiên cũng không có xem Triệu Đức đáng thương này này bộ dáng, mà là đem tầm mắt tập trung tại Triệu Chi Tiết phía sau Triệu Vương Thị trên người, như vậy lạnh như băng ánh mắt, làm Triệu Chi Tiết không chút nghĩ ngợi đã đem Triệu Vương Thị giấu ở chính mình phía sau, lòng nghĩ chẳng lẽ là vừa rồi chính mình trong lời nói chọc giận nhị bá. Triệu Chi Tiết muốn ta buông tha Triệu Đức còn có ngươi nàng dâu, ta khả nghe người trong thôn nói, người yêu nhất nhà ngươi nương tử. Triệu kinh thiên mở miệng nói thành thật hồi đáp lời của ta, nếu không kiếm của ta tuyệt đối sẽ không lưu tình. Lần đầu tiên chống lại như thế khi thế kinh người nhân, triệu chi tiết hai chân đã ở như nhũn ra càng muốn muốn giống đại tẩu như vậy ngất xỉu đi, nhưng là nghĩ phía sau nhân, hắn chết mệnh chống. Nghĩ bá, người hỏi ta nhất định thành thật hồi đáp. Phía sau, hắn căn bản là không có lựa chọn, triệu thủ hiếu có phải hay không của ta thân sinh nhi từ. Gặp đối triệu gia đe dọa đã muốn đến chính mình vừa lòng trình độ triệu kình thiên đi thẳng vào vấn đề hỏi chính mình muốn nhất đáp án. Ai từng tưởng triệu tiêu thị lại ở phía sau cả người như là bị đánh kê huyết bình thường, hướng về phía triệu chi tiết lớn tiếng quát triệu chi tiết ngươi còn muốn làm con ta, sẽ không chuẩn hồi đáp. Nếu là hiểu được lựa chọn ta áp căn sẽ không giống làm con của ngươi được không, đây là triệu chi tiết đang nghe đến triệu tiêu thị những lời này là trong lòng phiên kết xem thường. Nói như thế nói, theo sau, hoàn toàn không để ý đến triệu tiêu thị Mở miệng nói, đúng vậy, nhị ca cũng không phải chúng ta thân nhị ca Là nhị thẩm sinh hạ đến Được đến như vậy trở lại, trong lòng mừng như điên triệu kình thiên tay run lên run chịu tội tự nhiên là triệu đức không nghĩ tới Hắn triệu kình thiên đã muốn có lớn như vậy một cái nghi tử Còn có bốn cái tôn tử, một cái cháu gái Như vậy kinh hỉ với hắn mà nói thật sự là quá lớn Đại được hắn đều có chút không chịu nổi, muốn cuồng tiếu vài tiếng Bất quá triệu kình thiên rốt cuộc là trải qua sóng gió nhân, trải qua ngắn mùi vui thích sau. Ta nhớ rõ lúc trước tiếu sinh sôi cùng triệu mầm thị là cùng khi mang thai. Tiếu sinh sôi đứa nhỏ đâu, tử thai. Nhìn nhà mình nương sắc mặt rất là trắng bệch bộ dáng, triệu chi tiết kiên trì phun ra này hai chữ, chính là, hắn càng thêm lo lắng kế tiếp chuyện tình, nếu nhị bá biết mấy năm nay, nhà bọn họ là thế nào đối đãi nhị ca, tất cả đều là hãn tay rưỡi đến sau lưng, gắt gao nắm triệu vương thị tay, bọn họ này một phòng nhân còn có mạng sống cơ hội sao? Tiếu sinh sôi, ha ha, báo ứng, này quả nhiên là báo ứng. Triệu kình thiên cười to hai tiếng, không đúng, vì sao thôn trong nhân ai cũng không biết triệu mầm thỉ. Vấn đề này, triệu chi tiết nhìn nhìn triệu tiêu thị cùng triệu đức, hắn tại do dự muốn hay không nói thật, nếu là nói dối trong lời nói, ít nhất hiện tại không có việc gì tình, về nhà bọn họ mang theo tiểu khoái lạc chạy thoát có phải hay không cũng có thể. Chính là triệu chi tiết tâm nhãn lại nhiều, cũng gần là ở cái này hạnh hoa thôn hốn được không sai, đối với triệu kình thiên mà nói, hắn còn chưa đủ xem. Nghe nói ngươi là tú tài, như vậy ngươi tới nói. Triệu Kỳnh Thiên truyền hướng Triệu Chi Nghĩa, bộ dạng nhưng thật ra nhân không cầu kiểu dạng, đáng tiếc còn không có Triệu Chi thiết hữu dụng ít nhất tại kia cái thời điểm còn dám ra tiếng. Ta nghe nói thân có tàn tật, dung mạo có hủy nhân là không thể đủ có công danh trong người. Kỳ thực cho dù là Triệu Kỳnh Thiên không nói ra những lời này, Triệu Chi Nghĩa cũng banh không được, hắn là người lạnh nhạt ích kỷ nhưng cũng tại chân chính nguy hiểm thời điểm nhát như chuột tựa như hiện tại. Ta nói, ta đều nói. Vì thế Triệu Chi Nghĩa đem tự mình biết nói chuyện tình nhất nhất nói ra, nghe được Triệu Kỳnh Thiên gân xanh mạo muội thật sự là lợi hại, Triệu Chi Nghĩa cũng là không hề hay biết, liền ngay cả Triệu Chi Tiết cho hắn nháy mắt ra dấu cũng không có trông thấy, xong rồi. Ha ha, Triệu Chi Nghĩa trong lời nói dừng lại, sợ hãi nhìn Triệu Kỳnh Thiên đến đây một câu. Việc này đều là cha mẹ bọn họ làm theo ta nhất điểm quan hệ cũng không có. Trực tiếp kích thích Triệu thiêu Thị điên cuồng mà cười ha ha. Là triệu minh, việc này đều là ta làm lại thế nào? Triệu thủ hiếu không phải là kêu ta nhiều năm như vậy nương, ngươi cho là ngươi hiện tại đã trở lại, hắn sẽ nhận thức ngươi sao? Đừng có nằm mộng, hắn cũng không phải hai ba tuổi tiểu hài tử, hắn sớm chỉ biết hắn nhiều như vậy năm chịu khổ, là vì của ngươi nguyên nhân, nay, nhân ra cuộc sống thật sự là hạnh phúc, lại có huyện lệnh đại nhân cấp nàng chỗ dựa ngươi cái này cha với hắn mà nói có hay không lại có cái gì quan hệ đâu. Đừng nhìn lúc này triệu tiêu thị như là điên cuồng thật sự bộ dáng, trên thực tế tâm tư của nàng độc thật sự, vừa mới biết triệu thủ hiếu là hắn thực nghi thử khi triệu kình thiên trong mắt vui thích nàng khả không có sai qua. Hừ, hắn chỉ sợ càng cao hứng có một năm bảo thai tôn tử, như vậy đối của hắn con đường làm quan liền càng thêm hữu lực, nàng mới sẽ không làm cho hắn như vậy dễ dàng thực hiện được người này đã như vậy thiêu ngạo, liền cùng huyện lệnh đại nhân đi đối nghịch, hắn cũng không tin, hắn còn có thể đủ càng đấu qua huyện lệnh đại nhân. Triệu Kỳnh Thiên nghe xong Triệu Tiêu Thị trong lời nói, sắc mặt hơi hơi trở nên có chút khó coi, đều làm nhanh chóng đem kiếm vào vỏ đi đến Triệu Tiêu Thị trước mặt. Người nói hắn đã muốn biết ta là hắn thân cha, còn có hắn nhận thức vĩnh xương huyện làm. Là thế nào, người sợ hãi, nhìn cái dạng này Triệu Kỳnh Thiên, Triệu Tiêu Thị quên sợ hãi, trong lòng thế nhưng vươn một cỗ quái dị khoái cảm. Ngươi bỏ xuống hắn nhiều năm như vậy, không quan tâm, làm cho hắn tùy ý ta khi dễ, đánh chửi, đem hắn làm xuất sinh bình thường sai xử, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại xuất hiện, hắn hội cao hứng sao. Hừ ta nói cho ngươi, hắn là tuyệt đối sẽ không nhận thức của ngươi. Nghe xong Triệu Tiêu thị trong lời nói, Triệu kinh Thiên trong lòng có trong nháy mắt bối rối, bất quá, rất nhanh liền ổn định, nhấc chân ngay tại Triệu Tiêu thị bụng tượng một đá, Triệu Tiêu thị nho nhỏ vóc dáng liền như vậy bị đá bay, nhân tiện nàng phía sau ghế dựa cùng nhau đụng vào mặt sau cường, tại chậm rãi hạ xuống. Oa, wow, Ngũ Tạng Lục Phủ thương thật sự là lợi hại, Triệu Tiêu thị liền như vậy một ngụm máu tươi phun ra, cố gắng vài cái đều không có đứng lên. Triệu kinh Thiên từng bước tiêu sái tiến, lãnh nghiêm mặt nhìn người trên. Hiếu sinh sôi, ta nói cho ngươi, nếu là triệu thủ hiếu không tiếp thu ta, ta liền muốn các ngươi toàn bộ triệu ra con cháu tam đại, cộng thêm tiêu đại sinh tiêu nhị sinh sở hữu người nhà đền mạng, nếu này đó ngươi đều không quan tâm, như vậy triệu thủ hiếu một ngày không tiếp thu ta, ta liền một ngày đến một lần, tại ngươi trên người bổ sung một cước yên tâm, sẽ không chết chỉ biết đau. Lãnh liệt tàn nhẫn lời nói nói xong, triệu kình thiên không còn có tâm tư xem những người khác trong lòng thực loạn đi nhanh rời đi, vừa mới biết chính mình có nhi tử có tôn tử vui thích bị triệu thiêu thị trong lời nói đánh cho thất linh bát lạc. Hắn thế nào cũng thật không ngờ chính mình như từ dĩ nhiên là tại kia loại thống khổ hoàn cảnh chung lớn lên Hắn được cẩn thận suy nghĩ như từ tôn tử Hắn triệu kình thiên là vô luận như thế nào đều sẽ không buông tay Đợi cho việc này tình giải quyết sau tại hào hào mà thu thập triệu đức bọn họ Rõ ràng lúc ấy như vậy lời thề son sắt đáp ứng muốn hào hào mà chiếu cố chính mình thê nhi Rất tốt bọn họ chính là như vậy chiếu cố Triệu Kinh Thiên vừa ly khai triệu ra người tốt nhất điểm ngồi sồm tại trên đất Ví dụ như triệu Chi Thiết cùng triệu Vương Thị Còn có triệu Tư Tuệ thiếu chút nữa tựa như triệu Đức như vậy Trực tiếp tê liệt ngồi dưới đất Còn té xỉu triệu Chu Thị lúc này không có người để ý tới Cả người đau xót không thôi Nói đều nói không nên lời triệu Tiêu Thị lại không ai đi quản Ta là đang nằm mơ có phải hay không Triệu Chi Thiết nắm chặt triệu Vương Thị tay Có chút mờ mịt nói Làm sao có thể phát sinh chuyện như vậy Nhìn triệu đức trên cổ vết máu còn có triệu vương thị trước mặt một bãi huyết, hắn tưởng muốn thuyết phục chính mình là làm một hồi ác mộng đều không có khả năng. Này không phải thôn trong hai gia nhân vì nhất điểm ra lông ngắn bệnh làm thượng một trận chuyện tình, này cũng không phải trước kia tiểu đánh tiểu nháo chiếm tiện nghi, hắn tin tưởng, hôm nay nhị bá sát ý là thật, bọn họ nếu là có một chút không thuận theo trong lời nói, phòng trừng, đại đường trong hội nhiều thượng một câu thi thể, đây là chân chính giết người, hắn càng thêm tin tưởng, nhị bá lúc rời đi sở lời nói tuyệt đối là thật. Nương tử, người mang theo tiểu khoái lạc nhanh chút rời đi đi. Nghĩ đến đây, triệu chi tiết chính mình cũng có chút hốt hoảng, bất quá, nhìn đồng dạng sắc mặt trắng bệch triệu vương thị, nghĩ mấy ngày trước đây mới xác định trong bụng có mang bọc nhỏ bao, hốc mắt liền đỏ lên, hắn là thật sự không muốn chết a Triệu vương thị lắc đầu, vô dụng, nhị bá có thể kiêu ngạo nói ra nói vậy, liền chứng minh của hắn quan chức nhất định không nhỏ Nói sau ta có thể trốn đi nơi nào, đi nhà mẹ đẻ chỉ sẽ liên lụy đến cha, nương còn có ca ca tầu tử nhóm, tướng công, đáp ứng ta, vô luận như thế nào, đây là cũng không có thể liên lụy đến mẹ ta ra, được không? Triệu chi tiết gật đầu. Chúng ta hiện tại hẳn là nghĩ biện pháp, làm cho nhị ca nhận thức hạ nhị bá, như vậy chúng ta mới có một điều đường sống. Có lẽ là chậm rãi nói lời này, cả người cũng bình tĩnh xuống dưới, triệu chi tiết mở miệng nói. Triệu vương thì tiếp theo lắc đầu. Đây là chỉ sợ không có đơn giản như vậy, tướng công chúng ta trở về đi ta nghĩ tiểu khoái lạc. Giống nhau tại sinh tử bên cạnh đi rồi một gặp triệu vương thị đặc biệt tưởng nhớ trở lại chính mình trong nhà còn triệu gia những người này, bọn họ thật sự không nghĩ để ý tới. Tam ca tam tẩu các ngươi không thể đi các ngươi đi rồi chúng ta nên làm sao bây giờ. Triệu chi nghĩa nhìn triệu chi tiết đôi lẫn nhau giúp đỡ chuẩn bị rời đi, vội vàng mở miệng kêu lên. Đúng vậy, lão tam, ngươi không thể bỏ xuống ta mặc kệ, ta nhưng là của ngươi thân cha Triệu đức theo sát sau triệu chi nghĩa đem trong lòng trong lời nói nói ra Triệu thủ trung hắc nghiêm mặt, không thịt mặt nhăn thật sự gần, hắn thật sự là không nghĩ thừa nhận Vừa mới chuyện tình hắn thật sự dọa choáng váng, cả người cũng không biết nên như thế nào phản ứng Lão tam, ngươi có phải hay không nghĩ đến biện pháp gì Phía sau, mọi người hẳn là lẫn nhò hỗ trợ, nếu là chúng ta gặp chuyện không may các ngươi cũng không chạy thoát được đâu. Triệu chi tiết là có một chút biện pháp khả hắn không thể đủ nói, những người này biết sau giúp không được gì, ngược lại hội phá hư ý nghĩ của chính mình cho nên hắn lắc đầu trầm mặc mà chống đỡ. Mà chết với triệu tư thuệ nâng dậy quỳ rạp trên mặt đất triệu tiêu thị, triệu tiêu thị cắn chặt răng, hít vào bật hơi hồi lâu, mới cảm giác chính mình đau đớn trên người không có như vậy nghiêm trọng, phun ra hai chữ. Báo quan, nương, người điên rồi, không có nghe gặp nhị bá vừa mới sửa lời nói sao. Huyện lệnh đại nhân sẽ không đứng tại chúng ta bên này. Triệu chi nghĩa phẫn nộ nhìn chằm chằm triệu tiêu thỉ. Người sẽ không có thể yên tĩnh nhất điểm sao. Vừa mới nếu không phải người nói ra những lời này kích thích đến nhị bá, hắn lại làm sao có thể sẽ nói giết chúng ta cả nhà chuyện như vậy. Nương, người có thể hay không không cần như vậy ít kỳ, vì chính mình nữ nhân tôn tử cháu gái suy nghĩ một chút a Người cầm miệng, người có biết cái gì, ta có ta kế hoạch của chính mình. Triệu tiêu thị tam giác mắt trầm xuống, mở miệng nói. Vô luận hắn Triệu Minh làm nhiều quan, đừng quên nơi này là hạnh hoa thôn, không phải ai đều có thể đủ dương hoai địa phương. Triệu Minh đối chính mình vũ nhục, vừa mới đá chính mình vừa cảm giác đau, nàng thế nào có thể đã quên, nàng cùng Triệu Minh, không phải người chết chính là ta mất mạng. Nương, người trước tiên là nói về nói người tính, chúng ta thương lượng tuyến tụy nham, cho rằng đi được không nói sao. Triệu thủ chung mở miệng nói. Vì thế triệu chi tiết cùng triệu vương thị trì hoãn về nhà một cái canh giờ. Nghe triệu tiêu thị kế hoạch trong lòng rất là khiếp sợ, lại cảm thấy có chút vớ vẩn, nhìn như mỗi một câu đều được được thông, nhưng là cặp triệu gia sở hữu đều vẻ mặt đồng ý biểu tình, đôi bảo trì trầm mặc chính là tâm tình rất là trầm trọng, bọn họ cũng không cho rằng tiêu đại nhà hoặc là huyện lệnh ra mấy vị công tử hội giống nương kỳ vọng như vậy đi hành động. Thị trấn bên này, cho dù là thời gian đã muốn đến tháng chạp cuối cùng, lý ra qua năm mới không khí cho dù xa không có bên ngoài đặc hơn, tháng chạp 27 một ngày này, chu kiến vũ từ Lý Thanh Ninh cùng đi, đem thị trấn các ngã tư đường đều vòng vo một lần, nếu không phải ngô thiên cùng chu kiến vũ bên người thị vệ kỳ thực quá mức cường đại, chỉ sợ bọn họ hai vị quý công tử cũng là sẽ bị đẻ ép. Vô luận là người giàu có khô, người nghèo khô tiểu lâu, quán trà các loại cửa hàng, cơ hồ đều là người ta thấp nhập náo nhiệt cảnh tượng thậm chí là kinh đô đều so ra kém, nhìn xem chua kiến vũ một trận quen mắt lòng nghĩ nếu là này vĩnh sương huyện trở thành chính mình hậu bị lực lượng, như vậy đối phó thái tử hắn ít nhất có thể lại nguyên do trụ cột thượng tăng thêm 3 phần nắm chắc đạt tới cửu thành. Lý công tử, nay mau buổi trưa ta này cũng có chút đói bụng, còn không biết các ngươi nơi này có cái gì mỹ thực đâu. Chùa kiến vũ tươi cười rất là khéo léo, bất quá, như trước mang theo hoàng gia đặc hữu sang quý. Vừa nghe lời này, Lý Thanh Ninh cũng không có trực tiếp mang theo người rời đi, mà là giống lơ đãng gian hỏi dạy chu kiến vũ khẩu vị. Mặc dù bọn họ sớm chỉ biết nghĩ mấy ngày nay chua kiến vũ đều tại chính mình trong nhà dùng cơm Bọn họ cố ý phân phó đầu bếp dựa theo vị này nhị hoàng tử khẩu vị trái ngược hướng về phía trước đồ ăn Không nghĩ tới này nhị hoàng tử như trước ăn được mùi ngon Nhìn xem cho dù là trên người cõng vĩnh xương huyện lớn như vậy trọng trách lại như trước sống được tiêu giao tự tại lý gia tam huynh để vị thương không thôi Mà chú kiến vũ tuyệt đối sẽ không tin tưởng đối phương là lơ đã hỏi ra vấn đề này, cười nói ta cũng không kiêng ăn, nghe nói Lý Đại Công Tử tại thị trấn có một nhà tử lâu chúng ta không đề phòng đi vào trong đó. Lý Đại Công Tử sinh ý trên cơ bản vốn không có thế nào tại Đại Chú Cảnh nội làm, một là vì không nghĩ làm cho Lý ra kiếm đi nhiều lắm bạc, hai cũng là phòng ngừa Đại chu tình báo bị bọn họ đánh cắp, phải biết rằng tửu lâu người như thế nhiều hỗn tạp địa phương, nhưng là rất tốt hỏi thăm tin thức. Chủ kiến vũ lời này, làm cho mô thiên, lý thử thậm chí là lý thanh ninh đều sừng sốt một chút ngầm nuốt nuốt nước miếng, bọn họ nhưng là rất rõ ràng, từ lúc lý thanh hiên hưởng qua hạt tiêu tư vị sau, liền chung quanh thu thập mầm móng, đại diện tích gieo trồng, nay không nói có thể tiêu thụ đến khác quốc gia, vĩnh Xương huyện nội của hắn tiểu lâu đều là có thể cung ứng, nghĩ mấy ngày nay không có gì hương vị đồ ăn, còn muốn lý thanh hiên hoàn toàn giống vĩnh Xương huyện nhân rời khỏi đó đỏ rực lầu thế nào có thể không chảy nước miếng. Mà ba người phản ứng lại làm cho chu kiến vũ sinh sôi hiểu lầm, nghĩ đến đó trong từ lâu có cái gì ám muội gì đó. Thế nào, nhị công tử, là có cái gì không có phương tiện sao? Không có, Lý Thanh Ninh biết đối phương hiểu lầm cũng không có nhiều hơn giải thích theo ở tại nhà mình trong mấy ngày nay, chu kiến vũ cuộc sống xem ra, hắn chỉ có thể dùng một chữ đến hình dung, mệt hắn thật không rõ đương sự vì sao còn một bộ rất là hưởng thụ bộ dáng. Ngô Thiên ở phía trước mở đường đợi cho một tòa ba tầng tiểu lâu trước mặt khi nghe người ở bên trong thanh ồn ào, này đại mùa đông, bọn họ thậm chí có thể cảm giác được từng đợt sóng nhiệt đập vào mặt mà đến, mang theo đặc hữu hương cay hương vị, làm cho Lý Thanh Ninh cảm thấy hắn cũng là thật sự đói bụng. Chu huynh thịnh, nhị công tử thịnh. Đương nhiên, Chu Kiến Vũ cũng chỉ là nói nói mà thôi, dẫn đầu nhấc chân như trước là hắn, dù sao, hắn lúc này đây đi đến Vĩnh Sương huyện Nhất cứ nhất động đều đại biểu cho đại chú hoàng thất tuyệt đối không thể đã đánh mất hoàng tộc mặt Lý Thanh Ninh nhưng thật ra không quan tâm, hơi hơi lạc hậu từng bước đi theo chu kiến vũ phía sau, chính là Lý tử không hờn giận biểu môi, hừ trang cái gì cũng không nhìn xem nơi này là ai địa bàn, rõ ràng là hắn ra công tử mới là đại gia được không. Ôi, Lý Thử oán giận trực tiếp bị tử lâu trường quầy nghe được nhìn hắn đầy mặt hồng quang, mặc không phải rất dày thực quần áo, trên trán còn tại đổ mồ hôi, lại cả mặt tươi cười chạy vội tới. Nhị ra hôm nay thế nhưng tới nơi này, đại gia thế nào không còn sớm chút cấp nhỏ tiểu nhân nói một tiếng, làm cho nhỏ tiểu nhân vì nhị ra chuẩn bị ngài yêu nhất ăn. Biên nói chuyện hành lễ động tác là chút không kém, ngẫm lại mấy ngày nay sờ kiếm bạc, ôi, của hắn nương A cuộc sống thật đúng là thật đẹp tốt lắm, liền là có chút lụy nhân. Đừng nói lung tung, Lý Thanh Ninh mày nhíu lại, hướng trường quầy giới thiệu chu kiến vũ. Đây là đại chu kinh đô đến chu nhị công tử, hắn khả là các người gia gia khách quý, hảo hảo hầu hạ biết không? Biết gặp qua nhị công tử, đó trường quỷ ánh mắt chính là hơi hơi tránh một chút theo sau liền dơ lên gian thương loại tế cười. Giống nhị công tử như vậy khách nhân tôn quý tự nhiên là muốn đi lầu ba xa hoa nhất phòng, nhỏ thiểu nhân tự mình mang hai vị ra đi, hỏa hai, hỏa hai. trưởng quỷ chuyện gì không gặp ta vội vàng đâu. Một cái diện mạo thông minh tiểu tử cọ đi lên, nói đến đây nói khi còn dùng hãn khăn xoa xoa trên chán cuồn cuộn thoát ra mồ hôi. Hỗ trợ nhìn đại đường ta mang hai vị ra đi lầu 3 ba phòng. Trưởng quỷ cũng không có nhiều lời, sau kéo thắt lưng thay hai người dẫn đường. Đối với như vậy ở Mỹ địa phương, chu kiến vũ có chút nhíu mày, đại đường rất lớn, cái bàn tuy rằng bãi được trình tề, nhưng là trừ bỏ lưu ra hai người đi đường qua nói ở ngoài, trên cơ bản chính là chen chúc chen chúc kề kề cùng một chỗ. Liếc mắt một cái nhìn lại, đó gỗ lim cái bàn, mặt trên quay cuồng hồng hồng nổi đun nước, nhưng không có một cái không tọa thậm chí có nhiều nhân ở bên ngoài chờ, mặc dù đây là khách sạn, sinh ý không khỏi cũng thật tốt quá, lên lầu khi lừa đáng liếc liếc mắt một cái quầy thượng giá biểu trong lòng lại kinh ngạc này giá chính là tại kinh đều tốt nhất từ lâu cũng không có như vậy đắt tiền đi. Chính lạc là làm nhìn Lý Thanh Ninh ăn một mảnh hồng nồi đun nước đồ ăn đồng thời còn không quên an bài ngô thiên cùng Lý Thử tại cách vách bọc nhỏ gian cũng đáp một cái tiểu nồi chính mình động thủ ăn được mồ hôi ướt đẫm cùng đó tao nhã động tác ôn hòa tươi cười thật sự là kém khá xa. Nhị công tử, người thế nào không ăn, đây chính là năm nay đại ca của ta mới đẩy rời đi Mỹ Vị, nhanh chút nếm thử đi. Ếch hào. Lý Thanh Ninh tự nhiên là sẽ không cho hắn đĩa rau, chu kiến vũ cấp bên người gã sai vặt một ánh mắt liền nóng một mảnh hắn thích nhất ăn non thịt bò chám qua tương chấp sau, đó cay độc hương vị thiếu chút nữa làm cho hầu hạ tại hắn bên người vài người nghĩ đến chu kiến vũ ngộ độc thức ăn. Thế nào, ăn ngon đi, Lý Thanh Ninh động tác bất mãn, bởi vì hắn cũng thích ăn thịt bò. Rất tốt. Tuy nói lúc ban đầu là rất chịu không nổi này vị, nhưng là càng ăn, hắn lại càng cảm thấy ăn ngon, bất quá, hắn cũng sẽ không đã quên chính mình nhiệm vụ, nhưng là đến thị sát Vĩnh Xương Nguyễn. Đúng rồi, ta xem vừa rồi dưới lầu cũng có không ít người điểm thịt bò, các ngươi nơi này sát châu cầy không đáng pháp sao? Này còn ngang nhiên bán thịt bò, phải biết rằng, cho dù là tại Hoàng Cung, cho dù là Hoàng Thượng, hàng năm ăn thịt bò cũng là định lược. Thế nào không đáng pháp? Bất quá, từ năm trước bắt đầu, anh trai ta liền chuyên môn tại đại tần bên kia mua một khối đại bãi chăn nuôi, chuyên môn dùng để dưỡng yêu, này không, năm nay ăn thịt bò, đều là theo bên kia vận tới đây, Vĩnh Sương huyện Châu Cầy cũng là đồng dạng không cho phép giết. Vô luận đối phương là có ý vẫn là vô tình, Lý Thanh Ninh đều lựa chọn tính đem nói nói ra. Bất quá, lời này nghe được chua kiến vũ có chút buồn bực, đại chu cùng đại tần quan hệ luôn luôn liền xưng không hơn hảo, hắn bọn họ cũng không có khả năng giống lý thanh hiên làm như vậy Đây là Nguyệt Nha, đột nhiên, nhìn quay cuồng hồng canh trong toát ra một viên hồng hồng hạt tiêu, mở miệng hỏi nói, hắn trong phủ cũng dưỡng có hai bồn Nguyệt Nha cho nên, dùng chiếc đũa giáp đi ra có chút không xác định hỏi, hắn chưa bao giờ biết Nguyệt Nha cũng là có thể ăn Đúng vậy, chúng ta cũng là gần nhất 2 năm mới phát hiện Nguyệt Nha có thể ăn, này đang định đại diện tích gieo trồng, nếu là nhị hoàng tử có hứng thú trong lời nói, rời đi thời điểm ta sẽ làm cho người ta chuẩn bị Nguyệt Nha gieo trồng phương pháp, làm cho nhị hoàng tử mang về. Đối với lương thực gieo trồng phương pháp, Lý Thanh Ninh ý tưởng cùng tiêu giao là một dạng cho dù là vĩnh Xương huyện bên ngoài nhân chủng thực sau, sản lượng gia tăng, đối với bọn họ căn bản là không có ảnh hưởng. Như thế, liền chỉ có lao nhị công tử. Chú Kiến Vũ nhìn Lý Thanh Ninh, đột nhiên có một loại hắn so với chính mình qua được hảo cuộc sống so với chính mình cảm giác hạnh phúc, hắn không cần lo lắng chính mình huynh đệ hội cùng chính mình cướp đoạt vị trí. Rất sớm phía trước, bọn họ tam huynh đề cũng đã phân công tốt lắm, của hắn phụ thân cũng không giống chính mình phụ thân như vậy, kiêng kỵ chính mình như từ cấp chính mình an bài trọng đại nhiệm vụ thời điểm nhất định hội phái chính mình đối đầu đến giám thị chính mình, đương nhiên loại cảm giác này, này ẩn ẩn hâm mộ cũng chỉ tồn tại một hồi, dù sao chính mình phải làm là hoàng đế quản lý toàn bộ đại chu, một cái nho nhỏ vĩnh xương huyện lại thế nào có thể cùng chi đánh đồng. Sau, hai người vừa ăn biên nói, tiếp tục hàn huyên một ít đề tài, Lý Thanh Ninh còn lại là lựa chọn có thể nói nói, không khí nhưng thật ra hài hòa chính là. Công tử có người bảo án nói, hạnh hoa thôn xuất hiện giết người phạm vẫn là. Ngô Thiên nghe được thủ hạ hội báo, lập tức đi vào đến, nói tới đây thời điểm, nhìn thoáng qua chu kiến vũ. Nói đi, nhị hoàng tử cũng không phải ngoại nhân, người này lá gan không nhỏ, rõ ràng đều nhanh qua năm mới thế nhưng còn ra hiện nặng như vậy đại án kiện. Tại Vĩnh Sương Nguyễn, giết người án trên thực tế thật sự không quá nhiều, Lý Thanh Ninh vừa thấy Ngô Thiên biểu tình, chỉ biết là Triệu Kình Thiên gây ra, mới có thể như thế rộng lượng nói. Là người nọ tuy rằng cũng không có thật sự giết người, bất quá, bị thương một đôi vợ chồng, hơn nữa buông nói, muốn giết bọn họ cả nhà. Ngô Thiên gần từng tiếng trình bày, người nọ kêu Triệu Kình Thiên cùng Đại Chu Trái tướng quân một cái tên chính là không biết có phải hay không đồng một người. Lý Thanh Ninh nhìn chu kiến vũ không có hồi đáp, hai người trên mặt mang theo là đồng dạng tươi cười, không cẩn thận phân biệt là tuyệt đối sẽ không phát hiện này trong đó trinh lệch. ha ha cái này triệu tướng quân, hắn cũng chỉ là nói xong đùa, nhị công tử, ngô bộ đầu, các ngươi không cần để ở trong lòng, hắn nếu là thật sự muốn giết người, là tuyệt đối sẽ không nói ra nói như vậy, ta nghĩ này trong đó nhất định là có cái gì ẩn tình. Mặc dù là trong lòng lại không thích triệu kinh thiên, chỉ bằng hai người là cùng đến Vĩnh Sương huyện tại Lý Thanh Ninh trước mặt, hắn cũng là muốn để bảo toàn đối phương. Nhị hoàng tử như vậy thời điểm ta cũng an tâm. Lý Thanh Ninh cười nói, Ngô Thiên, người đi xuống đi, đã sự tình không phát sinh, sẽ không truy cứu. Nếu là có thể đem triệu ra đó một đám người giết rất tốt, như vậy đã có thể vì triệu huynh đệ báo thù, lại có lý do đem triệu kinh thiên lưu lại thật sự là nhất cử lưỡng tiền. Lý Thanh Ninh ý tưởng chu kiến vũ là nhất thanh nhị sở. Nhắc tới hạnh hoa thôn, ta nghe nói nơi đó có người sinh hạ năm bào thai. chương 103. Bởi vì chu kiến vũ rất giống là lơ đảng gian nhắc tới trong lời nói đề, theo sau lại dùng một bộ ta thực cảm thấy hứng thú bộ dáng nhìn chằm chằm Lý Thanh Ninh, rốt cục thành công làm cho Lý Thanh Ninh uống trà động tác tạm dừng một chút, mặc dù là phi thường rất nhỏ, vẫn là bị chu kiến vũ cấp đã nhận ra, theo sau lại ra vẻ khó hiểu hỏi thế nào. Nhị công tử, vấn đề này thực khó trả lời sao Ha ha, làm sao có thể Lý thanh ninh nhìn chu kiến vũ cười hớ hớ nói Ta chỉ là suy nghĩ, này triệu tướng quân đi hạnh hoa thôn Chớ không phải là cùng nhị hoàng tử một dạng tâm tư Rất ngạc nhiên ở nơi này sinh ra năm bảo thai Cái này tự nhiên, đều có lịch sử ghi lại tới nay, tứ bào thai đã muốn xem như thiên thần chiếu cố tại ta đại chu cũng từng xuất hiện qua chính là đại tần đại hà cùng đại hán cũng có qua chính là, này năm Bảo thai vẫn là lần đầu tiên nghe thấy, hoàng tử cũng là nhân, cũng là hiếu kỳ, nói vậy điểm này nhị không tử cũng có thể đủ lý giải đi. Đó là... Lý Thanh Ninh mang theo ôn hòa tươi cười, phi thường khách khí nói, trong lòng cũng đã đang không ngừng địa bàn tính mở ra từ lúc chua kiến vũ vào thành, hắn chỉ biết chuyện này khẳng định là không thể gạt được đương nhiên, hắn cũng không có tưởng mãn, chính là hắn không có dự đoán được này nhị hoàng tử sẽ ở đối vĩnh xương huyện còn không có đại khái hiểu biết hạ, liền đem vấn đề này đề xuất cứ như vậy tự hồ cũng không sai. Gặp Lý Thanh Ninh tiếp những lời này sau Không có giống mấy ngày trước đây như vậy Tiếp tục đem điều này để tài nói tiếp Chu kiến vũ càng thêm xác định Lý Thanh Ninh là không muốn bọn họ gặp chú ý Đánh tới năm bào thai trên người Nhưng là triệu kình thiên nhiệm vụ hẳn là Chính là đem năm bào thai mang về đại chu đi Như vậy náo nhiệt chuyện tình Hắn thế nào cũng muốn thấu một thấu Như vậy thiên đại công lao là tuyệt đối không thể đủ làm cho triệu kình thiên Một người độc chiếm Đến lúc đó đắc ý khẳng định là thái tử một phương Không biết ta có không đi nhìn một cái này năm bào thai. Trong lòng như vậy vừa thưởng, chu kiến vũ trên mặt quý tộc loại mê người tao nhã tươi cười như trước không có liền. Nhưng lạc nói ra những lời này, nhìn như hỏi lý thanh ninh ý kiến, lại bao hàm chân thật đáng tin mệnh lệnh thành phần ở bên trong. Điều này làm cho còn không có đi ra ngoài ngô thiên cùng với tiến vào hầu hạ lý thanh ninh lý tử trong lòng đều rất là bất mãn. Thiết chăng cái gì đại gia, này nhị hoàng tử sẽ không là cái sách không rõ đi tại Vĩnh Xương huyện địa bàn thượng, nhà hắn lão ra chính là thổ hoàng đế, hắn ra công tử ra nói như thế nào cũng là cái thái tử thật là, nếu chọc giận nhà chúng ta công tử ra, người có thể hay không hoàn hảo không tổn hao gì hồi đại chua đều không nhất định, như vậy vừa tưởng, hai người đã muốn ở trong lòng đem chua kiến vũ sống quá. Tự nhiên là có thể chính là không biết nhị hoàng tử khi nào thì phương tiện. Lý Thanh Ninh không có nghe thấy gã sai vặt cùng thuộc hạ tiếng lòng, tươi cười như trước ôn hòa như xuân, giống nhau hắn thật là một cái cùng hoàng tử giá lâm địa khô tiểu quan như từ bình thường. Nhị hoàng tử dù sao cũng là tôn quý nhân vật hạnh hoa thôn cách thị trấn tuy rằng không xa, khả xuất môn bên ngoài, dù sao cũng phải nhiều làm chút chuẩn bị mới tốt. Đối với Lý Thanh Ninh nói như vậy, chu kiến vũ cảm thấy tự nhiên là càng khai càng tốt bất quá, đỏ mắt vừa tưởng, Lý Thanh Ninh nói được không phải là không đúng, hắn có thể dùng trống không thời gian, nhiều hơn tìm hiểu một chút hạnh hoa thôn tin tức đối chính mình cũng là có lợi. Vậy ngày mai đi, phiền toái nhị công tử an bài. Ân, Lý Thanh Ninh gật đầu. Ngày mai chính là tháng chạp 28, không biết nhị công tử chuẩn bị tại hạnh hoa thôn đãi ngốc bao lâu. Tốt nhất là ở bên kia qua năm mới, nói vậy đại nha muội muội cơm tất niên nhất định phi thường tiếng gió ngon miệng, mà đem Chu Kiến Vũ ở lại Hạnh Hoa thôn, cha bọn họ còn có thể nhiều ra một ít thời gian làm cái khác chuẩn bị, nên che giấu được phải được che giấu, nên biểu hiện bọn họ cũng không thể ôm tận lớn nhất khả năng, làm cho vị này nhị hoàng tử cùng đó Triệu tướng quân có thể mang theo hòa bình tâm tư trở về, không đánh giặc tự nhiên là tốt nhất. Cái này, Chu Kiến Vũ nhưng thật ra thật không ngờ, hắn cũng không biết bên kia tình huống. Đến lúc đó nói sau. Vì thế hắn cũng hiểu được không đem nói chết. Hảo ta nhất định an bài hảo. Mùi triệu triệu chi tiết lại gõ vang triệu thủ hiếu ra môn, nhìn triệu chi tiết mày mặt nhăn được chết nhanh, sắc mặt bạch thật sự, nhìn chầm chầm chính mình ánh mắt rất là kỳ quái. Làm sao vậy? Không rõ cho nên hỏi. Nhị ca, mặc dù là triệu thủ hiếu không thừa nhận chính hắn một đệ đệ, triệu chi tiết vẫn vẫn là gọi hắn nhị ca. Lần này làm đệ đệ là thật sự không có cách nào chỉ phải đến cầu ngươi, ngươi có thể hay không làm cho nhị bá buông tha nhà chúng ta tiểu khoái là còn nhỏ, mẹ ta từ nay lại hoài có thai. Nói xong nói xong triệu chi tiết liền đối với triệu thủ hiếu quỳ xuống. Triệu thủ hiếu vừa nghe mặt đều đen, lại nhìn triệu chi tiết bộ dáng. Hắn nói gì đó, nhị bá nói, nếu là ngươi không tiếp thu hắn cái này cha, hắn liền muốn giết sạch chúng ta cả nhà. Triệu chi tiết nhưng thật ra không có dấu giếm, đem sự tình nhất nhất nói rõ ràng Triệu thủ hiếu nghe cảm thấy rất là vớ vẩn, này đã đà sát sát Thế nào cảm giác cùng nghe diễn như, bất quá, nhìn đáng thương này này triệu chi tiết trước đứng lên đi, khóc suốt mất giống bộ dáng gì nữa Nói sau, đều là các người nghĩ đến nhiều lắm ta có nói qua ta sẽ không tiếp thu chính mình cha sao Đó thiếu sinh sôi không khỏi cũng quá hội miên man suy nghĩ đi À, lần này đến phiên triệu chi tiết kinh ngạc Nhưng là nhị bá như vậy đối với ngươi, nhị ca ngươi nhất điểm cảm giác đều không có sao. Nếu chính mình là tuyệt đối sẽ không giống nhị ca như vậy bình tĩnh. Cảm giác lão tam, vậy ngươi muốn ta có cái gì cảm giác? Triệu thủ hiếu buồn cười nhìn triệu chi tiết. Mau chút đứng lên đi, trở về đi, ngươi đã nàng dâu có bầu trở về hảo hảo sống đi. Còn hắn cùng cha mẹ ngươi trong đó ân oán, ta sẽ không nhúng tay, ngươi tốt nhất cũng không cần. Khả bọn họ là của ta thân cha, mẹ ruột. Đổi lại không phải chịu chi tiết có bao nhiêu hiếu thuận, mà là vẫn nghĩ tiêu đại sinh từng từng nói trong lời nói, lời nói và việc làm đều ngẫu mực tự từ đó về sau, hắn cố gắng làm một cái hảo cha, làm một cái hắn hy vọng về sau tiểu khoái lạc thành vì loại người gì người như vậy. Triệu thủ hiếu do dự một chút mới nói nói triệu đức cùng thiếu sinh sôi là hẳn là thu được chút trừng phạt bằng không mẹ ta tại thâm sơn rừng rào an hồn chỉ sợ cũng không chiếm được ngủ yên ta không muốn làm là muốn cấp đứa nhỏ tích phúc khả hắn bất đồng lúc trước triệu đức cùng tiếu sinh sôi làm này sự tình vốn chính là táng tận thiên lương. Triệu thủ hiếu những lời này làm cho vừa mới đứng dậy triệu chi tiết có chút mặt đỏ tai hồng nhớ tới này sự tình cha mẹ thật là hơi quá đáng. Còn có, hắn hẳn là không chỉ có là nói nói, cũng có năng lực làm chuyện như vậy, hắn hiện tại kêu triệu kinh thiên là đại chu trái kiến quân, quyền cao chức trọng, thâm được hoàng thượng tín nhiệm, lão tam, ngươi hiểu chưa? Hắn hiện tại không là các ngươi có thể chống lại, ta không phải ngăn cản ngươi tẫn hiếu, khả ngươi cũng có thể đa số tiểu khoái là cùng ngươi nàng dâu suy nghĩ. Hắn biết rõ, nếu là bình thường tứ vĩnh xương huyện dân chúng, triệu kinh thiên làm như vậy. Lý đại ca bọn họ đều mới có thể nhúng tay, đem dân chúng bảo xuống dưới, khả nếu là triệu gia nhân, lý đại ca không bỏ đá xuống giếng, vui sướng khi người gặp họ đã muốn xem như tốt lắm, lấy lý đại ca đối bọn họ chán ghét là tuyệt đối không có khả năng ra tay giúp bọn họ. Trái kiến quân triệu chi tiết nháy mắt sắc mặt trắng bệch mặc dù bọn họ đối đại chu hiểu biết được không nhiều lắm, khả tà hiểu thướng quân bọn họ vẫn là biết đến, đó đều là chấn thủ biên cương, giết địch vô số, vây quanh biên cương đại anh hùng. Mà nhà mình nhị bá dĩ nhiên là như vậy uy phong lẫm lẫm nhân, khó trách hắn có thể thoải mái mà nói ra nói vậy, hiện tại ngẫm lại, bọn họ người một nhà có thể theo nhị bá dưới kiếm trốn thân, là cỡ nào may mắn. Mà hiện tại, hắn lại một lần nữa cảm tạ chính mình nhị ca như vậy có chút ngốc tính tình, ngay tại triệu gia tất cả mọi người tự cho là đúng cho rằng nhị ca bởi vì nhị bá bị nhiều như vậy khổ, bị nhị bá từ bỏ nhiều như vậy năm, khẳng định sẽ không nhận thức nhị bá khi nhị ca thế nhưng chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Đa tả nhị ca, thật tình nói xong câu đó cả người có chút ngẩn người rời đi. Khi hắn trở về đem triệu kình thiên thân vẫn nói cho triệu vương thị khi triệu vương thị phản ứng so với hắn hảo không bao nhiêu, theo sau cảm thán nói ta hiện tại cuối cùng hiểu được nhị bá đó một câu cảm tả cha lúc trước làm này sự tình, nhị bá là thật phát đạt mà cha nương chỉ sợ là thật sự thảm. Triệu chi tiết gật đầu. Tướng công, nhỉ ca nói đúng, cha mẹ chuyện tình chúng ta về sau không cần lo cho tựa như trong thôn người khác một dạng, hàng năm năm lượng bạc đưa đi qua, bị bệnh cho bọn hắn, thỉnh đại phu chưa ăn cho bọn hắn đưa ăn, có thể hiếu thuận chúng ta hiếu thuận, chúng ta chính là tiểu nhân vật cho dù là vì tiểu khoái lạc cùng trong bụng đứa nhỏ, quản không được sự tình chúng ta liền không cần lo cho. Triệu chi tiết trầm mặc thật lâu sau, nhìn tại triệu vương thị bên người ngủ say xưa, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng triệu hì khoái lạc, còn có triệu vương thị bằng phẳng bụng. Hảo, trông quy đem điều này tự nói ra. Này đó triệu thủ hiếu cùng tiêu giao tự nhiên là không biết bất quá triệu thủ hiếu vẫn là đem hôm nay theo triệu chi tiết nơi đó biết đến sự tình cấp tiêu giao nói tiêu giao chính là cười cười, không có bao nhiêu nói triệu kình thiên là điển hình được công thành danh toại, bất quá, không phải áo gấm về làng, mà là trở về đòi nở, đối mặt người như vậy, thiếu sinh sôi như trước không biết thu liễm bị đá đó một cước cũng là thực bình thường chuyện tình. Bởi vì là đôi cái thứ hai năm. Cho nên, rất nhiều chuyện tình đều quen thuộc, làm được cũng so với năm ngoái tốt nhiều lắm, bất quá, hôm nay buổi tối, hai người thu được Lý Thanh Ninh đưa tin tới, đều thở dài một hơi, triệu thủ hiếu có chút không khí nói, này qua năm mới cũng không làm cho người ta yên tĩnh, thật sự là không biết cái gọi là, đại chu hoàng đế rốt cuộc nghĩ như thế nào, chẳng lẽ hoàng đế sẽ không dùng qua năm sao? Tướng công, chỉ cần người muốn yên tĩnh, sẽ có thể yên tĩnh. Tiều rào ôm triệu thủ hiếu tay cánh tay của hắn độ cao, đầu vừa mới tựa vào triệu thủ hiếu trên vai. Chính là chuyện sau đó tình chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Ai làm cho nàng sinh cái năm bảo thai đâu, này năm bảo thai hoàn toàn quấy dày nàng muốn bình tĩnh cuộc sống kế hoạch bất quá, nhìn nhất định sắp xếp năm cái đáng yêu oa nhi, nàng nhưng thật ra không hối hận, có như vậy năm cái đứa nhỏ, ít nhất 5 năm không cần mang thai, như vậy dùng mang thai thời gian đến giải quyết này đó bản nên giải quyết chuyện tình cẩn thận tính tính, vẫn là rất có lợi. Sự tình từ nay về sau về sau nói sau, qua năm mới nhất định phải cùng tốt đẹp nghĩ. Đối với điểm này triệu thủ hiếu rất là kiên trì, hắn sống 20 năm, trước 18 năm đều tại hâm mộ người khác ra qua năm mới vui vẻ ra mặt bộ dáng, cũng phải đi qua tuổi được nhất hạnh phúc, nếm đến như vậy thư vị hắn, lại thế nào nguyện ý lại trở lại từ trước hơn nửa năm nay trong nhà còn thêm 5 cái hoa nhi, nói như thế nào cũng muốn náo nhiệt náo nhiệt ít nhất tại nguyên tiêu phía trước, cũng không có thể cho chính mình trong lòng tự tìm phiền phức. Tiểu yêu triệu kình thiên nơi đó ta đi nói Đó đại chu nhị hoàng tử liền phiền tói ngươi cùng lý đại ca cũng không thể được Nghĩ nghĩ triệu thủ hiếu mở miệng nói Có thể tiêu dao gật đầu Yên tâm giao cho ta tuyệt đối không có vấn đề Tại Tram Phúc Trấn đi quản trải qua một ngày tự hỏi, một đêm tràn chọc triệu kinh thiên tại Tram Phúc Trấn bốn phía mua một phen quyết định cái gì cũng không để ý tới, đi trước triệu thủ hiếu trong nhà, nhìn xem như từ tôn tử, xem xem như từ khẩu phong, nghĩ chính mình nói như thế nào cũng là của hắn lão tử thế nào cũng không có khả năng không cho chính mình vào cửa đi. Chính là ban đầu hắn còn có chút lo lắng càng là tới gần hạnh hoa thôn Nghĩ mấy năm nay đối của hắn không quan tâm Nghĩ hắn sở chịu khổ tuy rằng nói hận triệu đức cung tiếu sinh sôi Khả trong lòng hắn cũng biết chính mình thực xin lỗi này cái nhi tử Cho nên cứ việc phía sau lôi kéo một con ngựa xe gì đó Gõ cửa thời điểm còn là có chút chột dạ Bất quá, làm cửa mở ra Nhìn bên trong càng chính mình bộ dạng như thế tương tự nhi tử Triệu kình thiên lắp bắp không biết nên nói cái gì đó Vào đi Triệu thủ hiếu ngăn một mặt tươi cười tuy rằng nói hắn không không hề nhận thức cái này cha, nhưng là muốn hắn gọi một cái người xa lạ cha, mặc dù là thân cha ít nhất hiện tại hắn còn không mở miệng được. Hảo, triệu kình thiên không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền vào cửa, lại nhìn chính mình như từ trên mặt cũng không có gì bất mãn, cười nói ta dẫn theo vài thứ, này không lập tức liền qua năm mới sao. Đến sân, liền trông thấy tam gia nhà ngói cùng một cái không quá đại phòng bếp, trong lòng càng thêm toan, tuy nói tại nông thôn như vậy phòng ở cũng coi như không sai, nhưng so với kinh đô nhà mình tòa nhà lớn còn muốn mỗi ngày mặc vải la tơ lụa ăn là sơn chân hải vị hai cái nữ nhi triệu kình thiên trong lòng ái náy càng thêm thâm. Đem ngựa xe khiên vào đi, triệu thủ hiếu nhìn xe ngựa cũng không có nhiều vui mừng, dù sao lý ra ba vị đại ca ngày lễ ngày Tết mấy thứ này không cần tiền như hướng nhà bọn họ trong đưa. Người cũng vào đi, nói xong, liền ở phía trước dẫn đường, triệu kình thiên nhìn chính mình như từ bóng dáng cảm thán, thật sự là vất vả đứa nhỏ này. Chính là đợi cho hắn tại triệu thủ hiếu tân kiến phòng ở trước mặt dừng lại khi cả người đều choáng váng, há to miệng ba, nhìn này kỳ quái cũng rất đẹp mặt phòng ở tiếu sinh sôi không phải nói như từ qua được không tốt sao. Thú nàng dâu cũng là cái bị lui thân ngốc từ, đó này này là sao lại thế này. Cùng đêm qua chính mình căn cứ triệu gia nhân còn có trong thôn mọi người hình dung triệu thủ hiếu sờ qua ngày, thê thảm, nghèo túng, đáng thương này này thật sự là kém được quá xa. Nhìn đứng tại cửa không hề động làm triệu kình tiên, triệu thủ hiếu lại mở miệng. Mau chút vào đi, bên ngoài lạnh lẽo. Ha ha, hảo, triệu kình thiên vừa nghe lời này, trong lòng cao hứng tuy rằng mi tử nói chuyện biểu tình thẳng nhiên, nhưng này cũng không quan tâm chính mình, sợ đông lạnh chính mình sao. Đến đây a Tiêu Giao đang tại đại đường một bên mang đứa nhỏ, một bên thu thập lạnh cách lọt sười trong tường cách đó không xa 5 cây đứa nhỏ tả, này mùa đông, mặc dù thời tiết cũng không có phương bắc lạnh như vậy, nhưng là quần áo đặc biệt tả, làm được thực không dễ dàng, mặc dù năm cái đứa nhỏ có nhiều tả tựa hồ đều tiếp nhận bất quá đến, chỉ phải tẩy sạch phóng ở trong phòng nướng làm. Vừa rồi Triệu Thủ Hiếu xem môn Tiêu dao đã nghĩ phía sau đến nhân không phải Lý Thanh Ninh chính là Triệu Kình Thiên cho nên động tác nhanh hơn rất nhiều. Tướng công ta đi thu thập một chút ngươi cùng hắn tại đại đường trong ngồi đi. Hảo, ngươi bẩn của ngươi đi. Triệu thủ hiếu biết tiêu giao đây là cấp chính mình thời gian cùng triệu kình thiên nói chuyện, nhìn từ lúc vào nhà liền ngây ngốc triệu kình thiên, nếu không phải hắn bên hông đó đem uy phong lẫm lẫm bảo kiếm, hắn thật đúng nhìn không ra đến đối phương có điểm nào nhất giống đại danh đỉnh đỉnh trái tướng quân. Mau tới ngồi đi, triệu kình thiên tiên ốc liền càng thêm hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Này trong phòng thực ấm áp nhưng không có than bếp lò đó khổ hương vị, sáng ngời đại đường cùng bên ngoài không có hai loại Theo triệu thủ hiếu trong lời nói, tại hắn chỉ vào địa phương ngồi xuống, mới phát hiện phi thường mềm mại thoải mái, đợi cho tầm mắt dừng lại tại kia có chút cực đại nôi trên giường khi, nhãn tình sáng lên, lại đột nhiên đứng dậy quả nhiên, nằm cái diện mạo giống nhau như đúc đứa nhỏ, có ngủ, có trợn tròn mắt chung quanh loạn chuyển, cũng có rũi chân cắn tay cố gắng quay cuồng. Đây là... Triệu kình thiên thanh âm có chút kích động, đúng vậy bọn họ là người tôn từ cháu gái Cười nhìn năm cái đứa nhỏ triệu kình thiên vừa nghe triệu thủ hiếu lời này có chút không tưởng tượng nổi nhìn hắn Hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, phẫn nộ chỉ trích chính mình bỏ xuống bọn họ mẹ con mặc kể Tùy ý hắn chịu khổ cũng có thù hận nhìn chính mình, nói chính mình cha đã muốn đã chết Nhưng là hắn thế nào cũng thật không ngờ chính mình nhi tử đã vậy còn quá bình tĩnh Người ngồi hạ chúng ta có thể hay không hào hảo tâm sự Triệu thủ hiếu nhìn đối phương rất là kích động, đến một ly trà đưa qua đi ý bảo hắn uống vào, bình tĩnh bình tĩnh tâm tình. Triệu kỳnh thiên cũng biết chính mình thất thố từng cho dù là ở dệt cũng hướng trịnh ra đề xuất của hắn đứa nhỏ phải muốn đi theo chính mình họ, như vậy không hợp để ý yêu cầu, liền đó có thể thấy được đến, hắn có bao nhiêu muốn cái nhi tử. Nề hà trịnh nhu tuy rằng vẫn rất là hiền lương. Đi theo chính mình bên người cho dù là ở biên quan cũng không có bất luận cái gì thầm oán Chính là liên tục cấp chính mình sinh ra hai cái nữ nhi tuy rằng nói hắn đồng dạng thích khả nếu là trong lòng không có tiếc nuối Đó là không có khả năng Nay đừng nói nhi thử có tôn tử đều có bốn cái Hắn lại thế nào có thể không kích động ở phía sau triệu kình tiên thậm chí cảm thấy chính mình nhân sinh viên mãn Triệu thủ hiểu yên lặng chờ, biết nhìn triệu kình thiên không có như vậy kích động, mới nói tiếp ta biết ngươi hiện tại là đại chu tướng quân, tới nơi này có chính ngươi chuyện tình, bất quá, hôm nay là tháng chạp 28. Ngày kia chính là Tết âm lịch, vô luận có chuyện gì, ta hy vọng ngươi đều có thể đủ đợi cho Tết nguyên tiêu sau lại xử lý, ngươi là cha ta, mặc dù là ta lại không muốn thừa nhận, cũng thay đổi không được chuyện này thực ngươi nguyện ý ở tại chỗ này theo chúng ta cùng nhau qua năm mới tự nhiên là tốt nhất, bất quá, ngươi không muốn ta cũng không miễn cưỡng, chính là ta thật sự không hy vọng tại qua năm mới thời điểm phát sinh cái gì không thoải mái chuyện tình. Nghe chính mình như từ bình tĩnh kể rõ triệu kình thiên kích động tâm chậm rãi bình tĩnh trở lại. Hắn đột nhiên phát giác, có lẽ như thử giống chính mình tưởng tượng như vậy đối chính mình mới là tốt nhất, dù sao như vậy, trong lòng hắn ít nhất còn có chính mình, ngẩm đầu nhìn đó một đôi bình tĩnh nhãn tình, nơi đó mặt không có một chút cảm tình, cũng là chưa từng có ở chung qua phụ thân, nếu là có phụ tử loại tình cảm, hắn mới có thể cảm thấy kỳ quái đâu. Đối với Nhi Tử yêu cầu này, triệu kinh thiên tưởng đều không có tưởng liền tiếp nhận rồi Đương nhiên, hắn cũng có này quyết định của chính mình Mười mấy ngày nay, hắn có thể hào hảo mà cùng Nhi Tử bồi dưỡng cảm tình Đến lúc đó chính mình lại đề xuất thiếp bọn họ cả nhà đi kinh đô liền dễ dàng hơn Hào, như vậy là tốt rồi Triệu thủ hiếu cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi Hai người lại hàn huyên một hồi tiêu dao đem một đại sấp giấy hồng bưng đi ra Tướng công lại đây hỗ trợ Ta vừa mới làm nước cơm Người nên đem người đó đèn lồng màu đỏ khắp dính vào. Đến đây, triệu thủ hiếu vừa nói hoàn, theo triệu kình thiên gõ cửa sau vẫn bình tĩnh mặt suốt cục liệt mở ra tươi cười tí vui vẻ chạy đi qua. Chính là triệu kình thiên trong lòng đã có chút bất mãn, tuy rằng chính mình như tử này nàng dâu bộ dạng không sai, bất quá thế nào có thể giống sai xử hạ nhân bình thường, sai xử chính mình như tử, nữ nhân này căn bản là không xứng với con của hắn được không? Triệu thủ hiếu thật cẩn thận theo thang lầu phía dưới chữ vật gian xuất ra hai cái đèn lồng cây giá, nhìn tại một bên tiễn song cửa sổ tiêu giao chính mình cũng động khởi tay đến. Tiểu yêu, người nói, hôm nay đại trụ nàng dâu cùng chân tầu tử có thể hay không lại đây. Ta nhớ rõ năm ngoái bọn họ khả hâm mộ nhà chúng ta trong song cửa sổ. Hẳn là gặp qua đến đây đi, bất quá, hiện tại thời gian còn sớm các nàng thế nào cũng sẽ đợi quản gia trong thu thập tại xuất môn. Ai tiêu giao ở trong lòng thở dài, mặc dù là đó hai gia nhân đều rất tốt, bất quá làm người nàng dâu cho dù là Thúy Hoa đã muốn hỏng rồi có thai cũng không thể đủ cái gì cũng không làm. Hắc hắc, triệu thủ hiếu cười hắc hắc hai người tòa cùng một chỗ, trò chuyện việc nhà, một hồi liền đem ngồi ở một bên triệu kình thiên quên, triệu kình thiên trong lòng rất là buồn bực, vài lần muốn sen mồm. Khả nề hà hắn rời đi nông thôn đã muốn 20 năm, 28 tiếp xong cửa sổ hắn là biết đến cần phải hắn động thủ, đó là không có khả năng. Hơn nữa vừa nghe hai người nói chuyện phiếm nội dung, đều là chút chuyện nhà lông gà vò tỏi chuyện tình, hắn một đại nam nhân thế nào có thể sáp đi vào miệng cũng may còn có 5 cái tôn nhi có thể nhìn cũng là hơi hơi giảm bớt hắn trong lòng buồn bực. Chính là như vậy hài hòa trường hợp cũng không có liên tục bao lâu, tiếng đập cửa lại vang lên, mà bọn họ bắt tại trước cửa lục lạc cũng đi theo vang lên, triệu kình thiên vốn đang thực buồn bực, nhà bọn họ phòng ở cách cửa viện như vậy xa, có hay không cái người sai vặt thế nào nghe được tiếng đập cửa cảm tình là khiên lục lạc vốn là cái rất tốt chú ý, nhưng là tại triệu kình thiên xem ra chính là chính mình như từ không có bạc, thỉnh không nổi canh cửa lại lòng chua sót một phen sau, càng thêm tin tưởng vững chắc muốn đưa bọn họ cả nhà đưa kinh đô đi hưởng phúc tướng công, đi mở cửa. Tiêu dao rất là tự nhiên mở miệng nói. Hảo, triệu thủ hiếu không chút suy nghĩ cứ yên tâm trong tay sống, chạy ra đi mở cửa. Triệu kình thiên nhìn nhà mình như tử như vậy nghe nàng dâu trong lời nói, cảm thấy khẳng định là thiếu sinh sôi cùng triệu đức không có giáo dục hảo, nhìn tiêu dao ánh mắt càng thêm không tốt, hừ cái này nữ nhân, vẫn là làm cho nàng lưu lại hạnh hoa thôn đi, xem tại hắn vì như tử sinh ra năm bào thai phần thượng. Hạnh hoa thôn gia sản sẽ để lại cho nàng, phòng trừng cũng đủ nàng thoải mái qua cả đời Bên này, ngoài cửa triệu thủ hiếu vừa mở ra môn, liền trông thấy Lý Thanh Ninh cũng không quản đứng ở trước mặt hắn chu kiến vũ cười nói Lý đại ca, ngươi đã đến rồi, nhanh chút tiến vào ta vừa mới còn cùng tiểu yêu nói đi, ngươi thế nào còn không có đến Này không, thoại cương nhất lạc, ngươi kêu gõ cửa Chú Kiến Vũ nhíu mày, không nghĩ tới này cười đến ngốc ngốc ngây ngốc nông phu còn rất có thể nói, chính là nghĩ sai rồi đối tượng đi, chính mình như vậy đại ca người sống, hắn cũng không tin đối phương không thấy được. Lý Thanh Ninh nhưng thật ra tin tưởng Triệu Thủ Hiếu không phải nói khách khí nói. Làm sao Triệu Muội Phu tại lúc này đến phòng thật sự là quấy dày. Lý Đại ca người nói nói chi vậy, nhanh chút tiến vào. Nói xong thân thủ lôi kéo Lý Thanh Ninh tay áo, liền hướng trong phòng đi. Ngô Đại ca, Lý tử còn có như vậy công tử các ngươi cũng nhanh chút vào đi, bên ngoài quái lãnh. Lý Thanh Ninh có thể xác định triệu mũi phu thuyệt đối là cố ý, bằng không, hắn sẽ không tại biết rõ chu kiến vũ thân phận sau, còn nghĩ Ngô Thiên cùng Lý Thử phóng ở phía trước, cũng là, lấy chính mình đối với triệu huynh để hiểu biết, hắn cũng sẽ không hoan nghênh triệu kiến vũ. Nhị công tử, này là sao lại thế này? Hắn là của ngươi muội phu. Triệu Kiến Vũ cảm thấy sự tình có chút phức tạp, nếu là này nông thôn hán tử là Lý Thanh Ninh muội phu, đó năm Bảo Thai coi như là Lý Thanh Ninh cháu ngoại trai, muốn dẫn trở lại kinh thành khả không dễ dàng như vậy. Đúng vậy, hắn nàng dâu là ta nhận thức hạ làm muội muội, cho nên Triệu huynh đệ là của ta muội phu. Lý Thanh Ninh nhưng thật ra không có giấu giếm cái gì, cười giải thích nói, đã có thể như vậy một câu giải thích Làm cho chu kiến vũ không khỏi lại muốn sai lệch Hắn cảm thấy nhất định là Lý Thanh Ninh nhìn nhà bọn họ có 5 bào thai Mới tại bọn họ tới rồi phía trước Đem một cái bình thường nông phụ nhận thức làm làm muội mụi tiên hạ thủ vi cường Nói cách khác Lý Thanh Ninh theo ngay từ đầu chỉ biết phụ hoàng tính Thật sự là gian trá quả nhiên Hắn vẫn là coi thường Lý Thanh Ninh tâm cơ Tức nhất là, ngày đó hắn còn mang theo ôn hòa tươi cười, chính là ngày hôm qua nhắc tới năm bào thai thời điểm, hắn cũng không có nói cho chính mình, bọn họ trong đó còn có như vậy một tầng quan hệ, phòng chừng chính là muốn nhìn chính mình số mặt thật sự là ti bỉ. thì ra là thế ta nhưng thật ra rất ngạc nhiên, nhị công tử nhận thức hạ muội muội là bộ dáng gì nữa. Chủ kiến vũ nhìn đó ba gian tại hắn trong mắt cực kỳ nhỏ tiểu nhân phá phòng ở châm chọc nói, có thể làm cho đường đường huyện lệnh công tử chạy đến hạnh hoa thôn đến nhận thức một cái thôn cô làm muội tử, nghĩ đến vị này muội tử nhất định có bất phàm chỗ. Đó là đương nhiên, triệu thủ hiếu nghe được đi ra này nhị hoàng tử miệng kỳ quái, mặc dù đối phương là hoàng tử trong lòng hắn thực sự là khó chịu, ngưỡng đầu thập phần cao ngạo nói tiểu yêu tự nhiên là tốt nhất lý đại ca chúng ta đi nhanh đi. Còn nhị hoàng tử phía sau mang theo một số lớn thị vệ trực tiếp bị triệu thủ hiếu cấp bỏ qua. Hôm nay nên tiếp xong cửa sổ tiểu yêu tiễn xong cửa sổ khả đẹp mặt một hồi Lý Đại ca cùng ta cùng nhau tiếp. Tốt, Lý Thanh Ninh cười nói. chu Kiến Vũ bị một cái hắn cho rằng là thấp nông phu bỏ qua, trong lòng tự nhiên là phi thường bất mãn, thật sự là cái ngốc tử bị người lợi dụng còn không biết bất quá. Hắn cùng triệu kinh thiên một dạng đang nhìn đến mặt sau tân phòng giờ tí cũng có chút sững sờ, bất quá, nhưng thật ra rất nhanh phản ứng lại đây. Chính là tại đại đường trong, chu kiến vũ cùng triệu kinh thiên gặp không khí có chút quỷ dị, biểu hiện hai người tầm mắt tại trong không khí trao đổi đã lâu tiêu giao cùng Lý Thanh Ninh thậm chí có thể nhìn ra được đến đó bùng bùng hỏa hoa. Lý đại ca, người lần này cần đãi bao lâu? Tiêu dao ngừng tay trung động tác cùng Lý Thanh Ninh cùng, đứng tại một bên xem diễn trung gian còn mở miệng hỏi nói. Hà hà cái này muốn xem chúng ta nhị hoàng tử, nguyện ý tại nhà các ngươi đợi cho đã bao lâu. Lý Thanh Ninh như trước thành thơi phe phầy cây quạt mà triệu thủ hiếu cấp khách nhân một người ngã một ly trà nước sau, liền cũng không quản cẩn thận niệp khởi đèn lồng màu đỏ đến. Đây là hắn lần đầu tiên làm cũng không biết làm ra đến có nghĩ là thôn trấn thượng quài này, ngẫu nhiên ngẳng đầu cũng là nhìn tiêu giao cùng Lý Thanh Ninh, hắn trông quy sẽ cảm giác phía sau tiểu yêu cùng Lý Đại ca tươi cười giống như Nga, chẳng lẽ là bởi vì trở thành huynh muội dần dần ảnh hưởng. Đó có phải hay không hắn cũng có thể thường xuyên đi theo bọn họ cùng nhau cười Đó một bộ vừa thấy ngươi là người thông minh tươi cười Làm cho triệu thủ hiếu rất là hâm mộ Không tự giác liệt khai tươi cười theo sau cúi đầu Tiếp tục trên tay động tác Muốn hay không ta bận rút Bên kia thiết mục nhìn một hồi liền cảm thấy có chút không thú vị Lý thanh ninh nhìn bản thủ bản cước vây quanh đèn lồng truyền triệu thủ hiếu tiến lên hỏi Tốt nhất ngẩn đầu Nhìn trên bàn một đống lớn xong cửa sổ cười nói Đúng rồi tiểu yêu đâu Đi phòng bếp nói là chuẩn bị giữa trưa cơm ta làm cho Lý tử đi hỗ trợ, này xong cửa sổ, phòng chừng đem trong nhà cửa sổ đều truy nã cũng đủ rồi. Lý Thanh Ninh thân thủ, giúp triệu thủ hiếu đem đèn lồng ổn định mở miệng nói. Nga! Triệu Thủ Hiếu gật đầu, nhưng đầu nhìn không biết khi nào thì đã muốn ngồi ở trên sofa nói chuyện phiếm Triệu Kình Thiên cùng Chu Kiến Vũ, nhỏ giọng đối với Lý Thanh Ninh nói, "Lý đại ca, đó nhị hoàng tử mang đến nhân cũng không ít, cho dù có tiểu yêu cùng Lý Tử, cũng làm không được người nhiều như vậy đồ ăn." Trọng yếu nhất là, hắn không nghĩ làm cho tiểu yêu mệt Yên tâm, ta đã muốn phân phó Ngô Thiên, làm cho nhị hoàng tử nhân ở phía trước nhà các ngươi nguyên lai like phòng bếp nổ súng, ăn được cái gì vậy bọn họ cũng chính mình chuẩn bị buổi tối phòng trừng cũng là ai bên kia. Lý Thanh Ninh cười nói, đại nhà không phải nói các ngươi đã muốn đem phòng ở sửa lại sao. Ấn, nghĩ đó ba gian nhà ngói, trừ bỏ trung gian nhà chính không thay đổi, khác bốn cái trong phòng gì đó đều bị bay lên không, một cái phòng trừ bỏ tứ chương trúc tháp trụi lùi cái gì đều không có, đệm chăn cũng chưa được cũng không biết này cái thị vệ buổi tối có thể hay không bị đông chết đó đã có thể điểm xấu. Triệu Thủ Hiếu nghĩ như vậy, nói liên miên cằn nhằn đem chính mình trong lòng lo lắng nói ra, nghe được Lý Thanh Ninh tươi cười càng thêm sáng lạn. Yên tâm, này đó chính bọn họ hội thu phục, người không cần làm những người đó là khách nhân. Nga như vậy là tốt rồi Triệu thủ hiếu gật đầu Không phải hắn keo kiệt mà là trong nhà chăn Cũng không là từ bên ngoài mua Tất cả đều là tiểu yêu một châm một đường khâu lên Ngẫm lại đó sậm dạp 16 chương giường Nếu là cũng muốn sàng đan vỏ chăn Tiểu yêu nhiều lắm mệt à Bên này chu kiến vũ cùng triệu kình thiên ngồi xuống Không nghĩ tới triệu tướng quân như vậy nóng vội Người đối phụ hoàng thật đúng là trung tâm A Nhìn đó nôi giường trong bị ngô thiên đậu được khanh khách cười không ngừng hàng thật giá thật năm bảo thai, chu kiến vũ mới rõ ràng, này không phải thông tin vịt đối với triệu kình thiên nói chuyện cho tới bây giờ vốn không có khách khí qua. chu kiến vũ tâm tư triệu kình thiên là trong lòng biết rõ ràng, đối với hắn nói nói như vậy, cũng cũng không tức giận chính là cười phản bác nói, hồi nhị hoàng tử trong lời nói, nghĩ đến người tin tức còn không rất linh thông. Này năm bào thai nhưng là ta ruột thịt tôn tử Mà cái này ra là con ta địa phương Ta tới nơi này qua năm mới Khả nửa điểm cũng không biết là có cái gì không đúng Người nói cái gì chu kiến vũ bị tin tức này chấn kinh rồi Nói chuyện thanh âm không khỏi đại lên Dẫn tới mặt khác ba nam nhân chú ý Sau tài cán ho một tiếng Đẻ thấp thanh âm Người nói ngươi là đó nông thôn hán Từ cha triệu tướng quân Ngươi đừng khôi hại Ai không biết ngươi triệu tướng quân là tới cửa trịnh ra con rể Đối với triều đình thượng đối thủ một mất một còn, chu kiến vũ là mang theo mê người mỉm cười, mỗi một câu nói, đều yêu cầu muốn đâm chúng đối phương miệng vết thương quả nhiên, đó tới cửa con rể bốn chữ, làm cho triệu kình thiên trong mắt hiện lên một thiên sát ý bất quá theo sau liền áp chế đến đây. Đây là sự thật mặc dù là nhị hoàng tử ngươi nếu không có thể nhận cũng là thay đổi không được, chẳng lẽ nhị hoàng tử vốn không có phát giác ngươi trong miệng nông thôn hán từ cùng ta bộ dạng có bao nhiêu sao tương tự sao bị Triệu Kình Thiên như vậy nhắc tới đến, Chu Kiến Vũ nhìn Triệu Thủ Hiếu tin tức này với hắn mà nói thật sự là không coi là cái gì chuyện tốt bất quá, tại địch nhân trước mặt, Chu Kiến Vũ chưa bao giờ hội lộ ra trong lòng chân thật ý tưởng. Như vậy, Triệu tướng quân lại có biết hay không, của ngươi nàng dâu là vị này Lý Nghị công tử làm muội muội, mà của ngươi năm cái tôn nhi là hắn cháu ngoại trai. Chuyện này Triệu Kình Thiên tự nhiên là không biết ý tưởng rất nhanh liền cùng Chu Kiến Vũ một dạng, cho rằng Lý Thanh Ninh là lợi dụng chính mình nhi tử, lại nhìn chính mình ngốc nhi tử mang theo vẻ mặt nhiệt tình ngây ngô cười cùng Lý Thanh Ninh vây quanh một cái đèn lồng màu đỏ chuyển động, trong lòng lại càng không là tư vị. Nhị hoàng tử, người cũng nói chính là làm muội muội, lại thế nào so với được thân cha thân? Triệu kình tiên cãi lại uống vào một ly trà, ngăn chặn trong lòng lừa giận không được cùng nghi từ liên lạc hảo cảm tình sau, nhất định phải làm cho hắn hiu cái kia xả chính mình lui về phía sau xuẩn nàng dâu. Hà hà ta xem khả không cần thiết Nga. Nhìn một cái đó hai người thân thiết kính, cũng là ta cũng có thể đủ thưởng tượng này triệu thủ hiếu nói như thế nào cũng 20 tuổi đi, triệu tướng quân ngươi phao thê vứt bỏ tử, vì vinh hoa phú quý làm chỉnh ra tới cửa con rể, kể ra chiến công hiền hách lại có ngựa ban trái tướng quân phủ dinh thử, khả rốt cuộc không có cái nghi tử kế thừa gia nghiệp thế này mới nghĩ tới xa tại hạnh hoa thôn Nhi tử, người như vậy hành vi chật chật nếu như bị này ngự xử nhóm đã biết trái kiến quân ngươi trên người chỗ bẩn lại lớn hơn nữa càng đen một ít. Chùa kiến vũ trong lòng lúc này thực sự là chịu khổ sở, bởi vì hắn rõ ràng vô luận ngự sử nhóm thế nào tham tấu, chỉ cần triều đình biết này triệu kình thiên là không bảo thai ra ra, khẳng định hội áp qua vẫn duy trì chính mình hữu tướng quân vài đầu cho nên hiện tại hắn nhiều nhất chính là ngoài miệng qua qua làm miệng, làm cho triệu kình thiên trong lòng khó chịu khó chịu. ha ha ta đây cũng so với nhị hoàng tử Hảo nếu là người có thể sớm sinh ra một khắc chung, này người cũng không phải nhị hoàng tử mà là thái tử. Triệu kình thiên nay muốn nhất việc làm chính là cùng chính mình nghi tử chữa trị cảm tình, khả chuyện của hắn bị một ngoại nhân nói như vậy đi ra, trong lòng có thể dễ chịu mới kỳ quái. chu kiến vũ tươi cười hơi hơi cứng đờ, bất quá, rất nhanh liền che lấp trôi qua. Vô luận là thái tử vẫn là nhị hoàng tử, đều là phụ hoàng Nhi tử thắng bại còn chưa phân, triệu tướng quân có chút nói được thật sự là quá sớm. So với ẩn nhẫn, triệu kình thiên hiển nhiên đến không hơn chu kiến vũ. Hai người bên này dương thương múa kiếm, lẫn nhau chém giết chính là bọn họ đúng là vẫn còn nhớ rõ địa phương, thanh âm rất nhỏ tự hồ không nghĩ làm cho ngoại nhân biết bọn họ bất hòa chính là bọn họ cũng coi thường lý thanh ninh tình báo, nếu việc này cũng không biết, hắn lại làm sao đến tự tin, một cái nho nhỏ thị trấn cũng không quý kỵ như vậy một cái đại quốc. Tốt lắm ăn cơm tướng công thu thập một chút, có thể ăn cơm. Đến cơm điểm thời điểm tiêu giao thanh thúy vui thích thanh âm vang lên, vừa nghe này thanh âm trong phòng trừ bỏ triệu kinh thiên cùng chu kiến vũ ở ngoài ba người đều phá lệ tinh thần Triệu huynh đệ, buổi chiều lại nhiều bó vài cái đi, ta gian phòng ban công thượng cũng lộ vẻ, nhìn vui mừng Hảo, triệu thủ hiếu vui tê hớn hở địa điểm đầu, nhìn đã muốn là thành phẩm hai cái đèn lồng, rất là vừa lòng địa điểm đầu cùng chấn không có gì khác biệt Bữa tiệc này cơm chính là tâm tình không thế nào tốt triệu kinh thiên cùng chu kiến vũ đều cảm thấy hương vị cực kỳ hảo, ăn mười thành ăn no. Giữ đạo hiếu a ta nghĩ với người tâm sự, dùng qua cơm trưa triệu kinh thiên nghĩ này đều nhanh qua năm mới, thật sự không nghĩ cùng chu kiến vũ cùng nhau chính mình tự tìm phiền phức, vì thế đi đến chính hướng trên thủy tinh tiếp xong cửa sổ triệu thủ hiếu trước mặt một bộ rất là tự ái nói, hắn cảm thấy dùng qua một chút cơm chưa, hắn cùng triệu thủ hiếu trong đó khoảng cách kéo gần lại không ít. Tốt người có cái gì muốn nói đã nói đi, chúng ta hôm nay thiên hạ ngọ muốn thiếp rất nhiều song cửa sổ. Triệu thủ hiếu đầu cũng không hồi mở miệng nói, theo sau, còn không quên hỏi một câu, đang tại rỗ đứa nhỏ ngủ tiêu giao. Tiểu yêu, như vậy là chính sao? Chính, tiêu giao hồi đáp, mà vừa mới nhớ tới câu chuyện triệu kinh thiên nhìn bận rộn triệu thủ hiếu, buồn bực thế nhưng không biết nên như thế nào mở miệng. Vì thế lần này ngọ tất cả mọi người vội vàng tiếp xong cửa sổ thường thường có thể trông thấy triệu kình tiên hướng triệu thủ hiếu bên người thấu, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng Nhưng thật ra chú kiến vũ cũng không có lại tìm phiền toái. Nhị công tử, nơi này thế nhưng cũng có phòng của ngươi. Đợi cho Lý Thanh Ninh đem lầu hai sở hữu gian phòng, thuộc loại hắn phụ trách bộ phận đều tiếp tốt lắm, an vị tại ban công thượng, uống trà, bên ngoài gió lạnh đối với hai người mà nói cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Đúng vậy, không chỉ có có của ta, đại ca của ta Tam Đệ, còn có Ngô Thiên, Lý Tử đều có từ năm trước bắt đầu, chúng ta ba năm thỉnh thoảng lại ở chỗ này trụ một đoạn ngày. Lý Thanh Ninh nhìn bên ngoài Nghiêm Đông, cười nói, còn Chu Kiến Vũ tin hay không, hắn là không biết. Không biết nhị hoàng tử muốn ở trong này đãi bao lâu. Ta nghe nói Triệu tướng quân muốn ở trong này đợi cho qua nguyên tiêu, bổn hoàng tử còn chưa từng có tại nông thôn qua qua năm mới, lúc này đây coi như là một lần tân kỳ tự suy nghĩ. Chỉ biết hội như vậy, đã là như thế này, ta phải nhắc nhở nhị hoàng tử một câu, nông thôn qua năm mới quy cụ cũng không thiếu, niềm xấu trong lời nói, không thảo hỷ động tác, không cho nhân vui vẻ chuyện tình, cũng không có thể làm ta đó làm muội muội cùng làm muội phu tính tình không phải rất tốt, ta cũng lấy bọn họ không có cách nào, nhị hoàng tử muốn ở trong này qua năm mới ta hy vọng ngươi có thể nhập ra tùy tục. Chủ kiến vũ nghe lời này, mày nhíu lại, hiển nhiên là không hờn giận niềm báo. Nếu là bồn hoàng tử không đâu. Nhị hoàng tử, đừng quên nơi này là Vĩnh Sương huyện, Vĩnh Sương huyện cảnh nội sở hữu chuyện tình ta đều có thể đủ làm chủ Lý Thanh Ninh nói được là phong khinh vân đạm, nhưng lúc này nửa điểm không có thu liễm khí thế, hoàn toàn không cần chu kiến vụ kém Khiến cho ở sau lưng đứng, tùy thời chuẩn bị hầu hạ nhà mình thiếu ra lý tử trong lòng khoái lạc phiên thiên gọi người kêu ngạo, nhị hoàng tử tại chúng ta công tử trong mắt chính là chó má Đối với Lý Thanh Ninh uy hiếp, Chu Kiến vụ cũng không nói gì thêm, chính là lại đem chuyện này nhớ ở trong lòng, chuẩn bị trở về tại phụ hoàng trước mặt cáo trạng, Vĩnh Xương huyện đã muốn trở thành phụ hoàng cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, gặp các ngươi còn có thể kiêu ngạo tới khi nào? Hôm nay buổi tối Triệu Kinh Thiên ở tại duy nhất phòng khách mà nhị hoàng tử, lại nghẹn khuất thế nhưng ở tại cấp lý thử gian phòng, tuy nói từng cái gian phòng cười to đều là một dạng trang hoàng cái gì cũng không có khác biệt, có thể tưởng tượng Triệu Thủ Hiếu cùng tiêu giao hai người về mặt hủy khuất lý thử bộ dáng, mão trừng kính yêu cầu lý tử có thể ở cây khác phòng chống, dù sao hiện tại cũng không có nhân chủ. Chính là tự nhận là là lý gia yêu thú hạ nhân lý tử rất là kiên quyết cự tuyệt thân là hạ nhân, thế nào có thể trụ chủ, chủ từ gian phòng, đó là tại là rất đại nghịch bất đạo thậm chí nghĩ đi cùng nhị hoàng tử này thì vệ chen chúc một chen chúc cuối cùng, ngô thiên không có biện pháp mang theo lý tử áo tiến chính mình gian phòng, bọn họ cũng không phải không có cùng một chỗ trụ qua thật là chẳng lẽ các ngươi không có trông thấy nhị hoàng tử sắc mặt đã muốn hắc được trừ bỏ hắc vốn không có cái khác nhan sắc sao. Vẫn là nói các ngươi một đám đều là cố ý triệu huynh đệ. Người như vậy thành thật quả nhiên là bị thiếu ra cùng thiêu đại nha mang hỏng rồi đi Vì thế bởi vì chuyện này Hôm nay buổi tối nhị hoàng tử cấp kinh đô đưa đi tin viết được phá lệ dùng sức Còn thật sự tại Lý Thanh Ninh còn không biết thời điểm Vĩnh Sương huyện đã muốn bị cài lên muốn tạo phản ngũ Mà đồng trong lúc nhất thời Triệu Kình Thiên cũng viết hai phong thư, nội dung cơ bồn nhất dạng xác định năm bào thai chân thật tồn tại cũng đem thân phận nói cho cho hoàng đế cùng trịnh gia nhân, đặc biệt trịnh gia gia chụp cùng trịnh nhu, hy vọng bọn họ có thể chuẩn bị sẵn sàng. Cứ như vậy Triệu Kình Thiên, chu kiến vũ hai người ngay tại Triệu Gia ở xuống dưới, hai người tâm tình có khi hảo có khi phá hư, phá hư thời điểm là vì Lý Thanh Ninh cùng Triệu Gia vợ chồng tự hồ tự xưng nhất thể. Rất khó chen chân đi vào. Bọn họ trong lòng thực nghi hoặc này Lý Thanh Ninh rốt cuộc dùng cái gì biện pháp thế nhưng đem hai người mê được đầu óc choáng váng, mà trải qua này hai ngày ở chung, bọn họ phát hiện này triệu thủ hiếu là cái nói nông dân, rất là thành thật khả tiêu đại nha lại không hẳn vậy, có một tay có thể so với ngự trù tay nghệ không nói, vô luận là dơ tay nhấc chân, vẫn là nói chuyện làm việc thượng, đều làm cho người ta xem không quá thấu triệt này cũng làm cho triệu kình thiên nguyên bản hạ quyết tâm muốn hiu tiêu giao lòng có chút lắc lư bất định đến. Mà bên kia Triệu Tiêu thị trong nhà, 30 buổi tối, bữa tiệc này bữa cơm đoàn viên, cơm tất nhiên ăn được đổi lại hoàn hảo, cho dù là trên mặt trang, thực sự hài hòa chính là sau, gác đêm, Triệu Tiêu thị hỏi Triệu thủ chung tình huống thế nào. Huyện Thái Gia có hay không tìm Triệu Kình Thiên phiền toái. Vừa thấy nhà mình nương đó một bộ chờ mong bộ dáng, Triệu Chi Thiết nhịn hồi lâu rốt cục không có nhịn xuống, bạo phát trong tay cái chén ngã trên mặt đất. Nương cha các ngươi có thể hay không đủ yên tĩnh điểm ta hiện tại liền nói cho các ngươi Nhị bá hiện tại là triều đình đại danh đình đình trái tướng quân trái tướng quân Nương ngươi không hiểu có thể hỏi hỏi thứ đệ đó là cái gì kiểu dạng đại quan Các ngươi cảm thấy liền các ngươi như vậy kỹ xảo có thể càng đấu qua hắn sao Còn có cha nương các ngươi vẫn liền nhiều lo lắng Nhị ca cho tới bây giờ vốn không có từng nói hắn sẽ không nhận thức nhị bá cái này cha Triệu chi tiết xinh hấp một hơi nói xong lời này Nương tử tiểu khoái lạc cũng mệt nhọc chúng ta trở về đi. Ôm lấy triệu hỷ khoái lạc xoay người rời đi. Lưu lại một đống lớn ngẩn người nhân. Lão tư trái tướng quân là cái gì kiểu dạng quan. Triệu thiêu thị cho dù là có ngốc cũng biết có thể xưng thượng tướng quân, nhất định không thấp bất quá, nàng vẫn là tâm tồn may mắn hỏi. Triệu chi nghĩa sắc mặt tái nhật giải thích sau, mọi người lại là một trận trầm mặc. Tốt lắm, lão tam nói đúng vậy cha, nương các ngươi liền yên tĩnh điểm đi, dù sao lão nhị đã muốn nhận thức hạ xuống nhị bá, sẽ không đối chúng ta thế nào, đầu tiên chúng ta đi thôi. Triệu thủ chung nói xong, mang theo đứa nhỏ rất nhanh rời đi, như vậy tự hồ rất sợ chính mình sẽ bị triệu tiêu thị cùng triệu đức liên lụy bình thường. Triệu chi nghĩa động tác cũng không mãn, chính là cùng triệu tiêu thị cùng triệu đức đến một tiếng tiếp đón, cũng không có chờ bọn hắn phản ánh cùng triệu hà thì một người ôm một cái đứa nhỏ. Nhanh như chấp chạy, vừa mới còn có đại phòng ở nhân, thế nào mới này một hồi, liền lưu lại bọn họ lão hai khẩu, còn có một khóc suốt mứt nữ nhi, chỉ sợ là chạy không được, sợ hãi đi. Lần đầu hôm nay, triệu thủ hiếu cùng tiêu giao đem Lý Thanh Ninh bọn họ lưu ở nhà nhìn đứa nhỏ, hai người mặc vui mừng nàng dâu phải đi thủ chúc Tết, bởi vì nhớ thương đứa nhỏ, trò chuyện cho cấp hồng bao, một nhà ra đi được rất nhanh, chính là theo tiêu lôi thêm lợi lợi đi ra khi triệu thủ hiếu thật dài, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu yêu tiêu lôi trong nhà thật sự là rất nghiêm túc, thật sự là tuy rằng một đám ăn mặc rất là đẹp mặt ta thế nào cảm giác nhất điểm ý mừng đều không có. Quản bọn họ chúng ta chỉ cần quá tốt chúng ta chính mình ngày là có thể, đúng rồi ông nội của ta trong nhà, người đi sao? Tiêu giao cười hỏi, triệu thủ hiếu gật đầu theo sau như là nghĩ đến cái gì, lại bắt đầu lắc đầu. Ta cùng người đến hắn cửa nhà ở bên ngoài chờ người đi. Đó một lần nha nha thời gian sau, chỉ cần một có cơ hội nha nha sẽ gặp chạy đến cuốn quyết lấy triệu thủ hiếu Hắn chính là ngốc tử cũng hiểu được này nha nha muốn làm cái gì Không tiên nhẫn đồng thời lại sợ hãi nhìn thấy người này Tiêu giao đối với triệu thủ hiếu như vậy hồi đáp rất là vừa lòng Cười hớ hớ dẫn theo lễ vật vào cửa, đó nha nha thấy chỉ có chính mình một người khuôn mặt nhỏ nhắn thượng thất vọng là như vậy rõ ràng Thậm chí còn đỉnh đạc cầm lấy tiêu giao hỏi triệu thủ hiếu tình huống Đó phó vội vàng bộ dáng, tiếu lâm ra mọi người cảm thấy thập phần không mặt mũi, tu hồi lễ vật sau, cũng không nói hai câu, liền đứng dậy cáo từ. sung sướng ngày luôn qua được rất nhanh, triệu kình thiên có chút sốt ruột, tuy rằng hắn cùng triệu thủ hiếu quen thuộc không ít, nhưng lạc hai người trong đó tự hồ cách hùng nhau cường đại hồng câu, khiến cho hắn thế nào cũng cất bước đi qua, này mắt thấy nguyên tiêu ngày từng ngày tới gần, hắn không rõ ràng lắm chính mình hay không có thể nói phục triệu thủ hiếu cùng chính mình rời đi. Mà chu kiến vũ chưa bỏ hiểu biết vĩnh xương huyện ngoại cái khác thời gian cũng hao ở trong này qua được bình tĩnh vui thích bọn họ tuyệt không biết xa tại kinh đều rất nhiều người đều nổ tung nồi. Đại chu hoàng đế vừa thấy triệu kình thiên mật tin cả người đều cười mở ra đối với mỗi ngày thượng Tấu tai họa dân chạy nạn cũng kiên nhẫn chỗ để ý đến trong lòng vội vàng chờ mong này triệu kình thiên đem năm bào thai mang về đến khi đó cái gì vấn đề nan giải đều đã giải quyết. Mà trái tướng quân phủ dinh thự trịnh ra đương nhiệm đương ra trịnh hằng cũng là cười đến cười tâu tué, tuy rằng này năm bảo thai không phải hắn nữ nhi sinh hạ đến, khả trịnh ra cùng trái tướng quân phủ là ở cùng chiếc thuyền thượng, đó là một vinh toàn vinh, bọn họ trịnh ra hội lại bởi vì chuyện này nâng cao một bước, hừ, vượt qua lý ra cũng là sắp tới, hàng năm bị lý ra áp một đầu trịnh hằng nghĩ vậy kiểu dạng cảnh thượng trong lòng liền nhịn không được đắc ý. Chính là hắn đắc ý trở về đắc ý cũng không có bỏ qua một bên sắc mặt cũng không tốt trịnh Nhu Nhu nhi, ngươi muốn xem khai một ít kình trời đã xem như thực không sai, mấy năm nay cũng không hát hoa ngắt cỏ cho dù ngươi không có có thể cho hắn sinh một cái nhi tử, hắn không cũng không có đối với ngươi nói cái gì sao. Không sinh nhi tử, đây là chị Nhu trong lòng thương, vốn tưởng muốn phát tác nàng, vừa nghe lời này, tràn đầy thức giận mặt hóa thành cười khổ. cha ta hiểu được ngươi nói đạo lý. Nhưng là như vậy hiểu được vô cớ liền hơn một cái lớn như vậy như thử Ngươi đừng quên, này trái tướng quân phủ nhưng là ngự ban Trái tướng quân danh hiệu cũng có thể noi theo Nếu là không có như vậy không hiểu ra sao như thử yên nhi Như nhi thì muội hai cái tùy thiện người nào giống nữ nhi như vậy kén rể Đến lúc đó trái tướng quân như trước là đứng tại trịnh ra bên này Nhu nhi, người nghĩ nhiều, chỉ bằng ngươi là của hắn mẹ cả Hắn cũng không có khả năng với ngươi đối nghịch Trịnh Hằng thập phần lý trí phân tích Nói sao, có năm bào thai, chúng ta trịnh gia đã muốn có thể nâng cao một bước một cái trái tướng quân phủ lại bị cho là cái gì. cha người nghĩ đến rất đơn giản, cũng thật tốt quá, đừng quên, đó dù sao không phải theo nữ nhi trong bụng đi ra, ai biết là cái gì kiểu dạng tâm tư. Trịnh nhu cao mày nói, theo sau lại chỉ chỉ mặt trên. Còn có vị nào, người cho rằng hắn hội đem như vậy công lao tính tại trịnh gia trên đầu sao. chương 104 cha, người xác định là mẹ cả mà không phải kế mẫu. Trịnh Nhu nhìn cả mặt hồng quang, vui vẻ được có chút đắc ý vinh váo Trịnh Hằng, đối với tại không có nghe thấy tin tức này phía trước Trịnh Nhu mà nói. Trịnh Kỳnh Thiên không thể nghi ngờ là cái rất tốt thậm chí là hoàn mỹ trượng phu chọn người tuy nói là tới cửa con rể khả năng lực lại tuyệt không so với kia chút kế thưa gia nghiệp thế gia tử nhược trọng yếu nhất là hắn không có những người đó đủ loại khuyết điểm ăn uống phiêu đánh bạc mọi thứ không dính chính là trong hậu viện nữ nhân cũng chỉ có chính mình một cái cho dù là nàng không có sinh ra như tử hắn đối chính mình ôn nhu như trước như lúc ban đầu. Nhưng này hết thầy hết thầy. Đều tại nghe được tin tức này thời điểm bị đánh vỡ, nàng từng tại quý tộc phu nhân vòng luồn quẩn trong đáng giá khoe ra hết thầy, hiện tại nghĩ đến tựa hồ đều như vậy buồn cười, cái kia nam nhân, làm ra phao thê vứt bỏ từ chuyện tình cũng liền thôi, tức nhất là, hắn thế nhưng không có đem sự tình phía sau thu thập hảo, này không phải xích lõa đánh gương mặt của nàng sao. Kế mẫu, làm sao có thể, trịnh hằng sừng sốt, khinh thường nói. Một cái nông thôn trong sinh ra đứa nhỏ, một cái không có bao nhiêu kiến thức không biết phụ nhân, là cái nam nhân đều biết nên thế nào lựa chọn. Nhu như ta biết người lòng có khúc mắc nhưng lạc nữ nhân đó nhân đã muốn đã chết lưu lại bất quá cũng là một cái nông phu sinh ra nhi tử, nếu không phải nhìn năm bào thai phần thượng người cảm thấy cha sẽ làm này phân xỉ nhục lưu lại sao? Trịnh Nhu trầm mặc không nói, hiển nhiên là nhận thức đồng trịnh Hằng trong lời nói, loại chuyện này, tại vòng luồn quẩn trong cũng không hiếm thấy, chính là nàng không nghĩ tới có một ngày sẽ phát sinh tại chính mình trên người. Còn có, Nhu Nhi, người cũng đừng lo lắng, đợi cho năm bào thai tiếp nhận đến sau, bọn họ bây giờ còn là nãi hoa Nhi, cái gì cũng đều không hiểu, người mang theo trên người cho rằng thân sinh tôn Nhi giáo dưỡng, về sau, làm sao không phải người còn có trịnh ra một phần trợ lực. Trịnh Hằng mở miệng nói, còn đó một đôi nông thôn vợ chồng, nếu là thức thời trong lời nói tự nhiên sành ăn hầu hạ, nếu là không hứng thú cha hội thần không biết quỷ không hay giúp ngươi giải quyết. Trịnh Nhu mày mặt nhăn được càng nhanh, lại như trước không nói gì, nếu là ai hẳn nhất triệu thủ hiếu tồn tại, đó là hắn, nếu không phải chính mình không có sinh ra như từ triệu kình thiên lại làm sao có thể nhớ tới đó hương góc trong nhân. Hắn không sẽ đồng ý. Ta cũng không cần hắn đồng ý trịnh Hằng tự nhiên biết cái này hắn chỉ là triệu kình thiên, nói rất là tự tin, nói sau, đợi cho sự tình đã muốn thành kết cục đã định, hắn có đồng ý hay không đều thay đổi không được cái gì, huống hồ, hắn vẫn muốn có người kế thừa nhà của hắn nghiệp, dưỡng lão chăm sóc người thân trước lúc lâm chung, không phải phải có đó 5 cái tôn nghi sao. Triệu kình thiên nhưng là khó được thông minh người, làm sao có thể hội bởi vì một cái nhi tử, liền cùng trịnh gia quyết liệt. Tân cha ta đã biết ta sẽ cẩn thận suy nghĩ. Trịnh Nhu lúc này trong lòng tuy nói vẫn là rất khó chịu khả nhưng không có lại phản bác Trịnh Hằng trong lời nói. Hoàng thượng bên kia, yên tâm, hoàng thượng là sẽ không để ý này đó chuyện nhỏ, đối với hắn mà nói, chỉ cần năm bào thai tại kinh đều tại của hắn không coi vào đâu, sự tình gì đều tốt nói. Trịnh Hằng tự nhiên hiểu được hoàng thượng đối năm bào thai tình thế bắt buộc giống như là Vĩnh Xương huyện một dạng vị kia là tuyệt đối sẽ không lại theo đuổi Vĩnh Xương huyện như vậy tiếp tục đi xuống. Tiết nguyên tiêu buổi tối, vô luận là trăm Phúc trấn vẫn là vĩnh sương huyện, đều có hội đèn lồng, nếu là phía trước tiêu dao cùng triệu thủ hiếu nhất định sẽ đi vô giúp vui, bất quả hiện tại có năm cái còn không có thể đi đường đứa nhỏ, cho dù nhân thủ đủ, bọn họ cũng lo lắng đem đứa nhỏ mang theo đi, càng không thể có thể hai cái đại nhân đi chơi, đem đứa nhỏ lưu ở nhà để cho người khác trông coi. Vì thế, buổi chiều, Lý Thanh Ninh bình tĩnh nhìn bao lớn bao nhỏ hướng trong xe ngựa tắc này nọ triệu thủ hiếu, đang nhìn tiêu đại nha bên chân còn có không ít này nọ, mang theo tê cười thập phần bình tĩnh nói, đại nha muội muội ta trước hết ly khai, nếu là có cái gì cần, làm cho người ta cho ta biết một tiếng là có thể. Người bẩn của người đi thôi, ta nơi này có thể có chuyện gì? Tiêu dao mở miệng nói, nói sau, Lý đại ca các ngươi nếu là lại ngốc ở trong này, ta năm trước mua năm hóa đều phải bị các ngươi ăn sạch. Ha ha, Lý Thanh Ninh không nói thêm gì, xoay người rời đi, chu kiến vũ tự giữ hoàng tử thân phận, cho dù ở trong này ở mười vài cái buổi tối, cùng triệu thủ hiếu cùng tiêu dao cũng gần được cho là nhận thức mà thôi, nhìn bọn họ ánh mắt bao nhiêu mang theo chút tài trí hơn người cảm giác về sự yêu Việt. Triệu tướng quân, đừng quên của người chính sự, cũng đừng quên tháng năm chúng ta liền phải đi về. chu kiến vũ nhìn triệu kình thiên nói, trăm ngàn đừng vui đến quên cả trời đất, cũng đừng quên chính mình là tướng quân thân phận. Cái này không cần nhị hoàng tử quan tâm ta tự nhiên là sẽ không quên. Triệu kình thiên ngữ khí không tốt lắm nói, mấy ngày nay tới giờ, hắn xem như đã nhìn ra, bởi vì tiêu đại nha cái này ngu xuẩn nàng dâu quan hệ, chính hắn một ngây ngô Nhi tử là thật tâm đối lý thanh ninh, thậm chí so với chính hắn một phụ thân đều phải tốt hơn thật nhiều lần, làm cho hắn lòng chua sót thất bại đồng thời, lại cảm thấy có chút vô lực nhìn đám kia nhân đã muốn cách được thật xa, triệu thủ hiếu còn tại ngây ngô vẫy tay, càng cảm thấy được đau đầu. Giữ đạo Hiếu A chúng ta hào hào nói chuyện. Đợi gần 20 ngày, như trước không có một chút động tĩnh, Triệu Kình Thiên cũng có chút không chịu nổi, nhìn tiễn bước khách nhân, liền khiêng lên cái quốc chuẩn bị đi tình thế trong nhìn xem Triệu Thủ Hiếu, vội vàng mở miệng nói. Nga, buổi tối thành sao? Mấy ngày nay đều không có quản tình thế, ta lo lắng, mau chân đến xem. Triệu Thủ Hiếu dừng lại cước bộ nghiêng đầu nhìn phía sau Triệu Kình Thiên, mở miệng giải thích nói trên thực tế, hắn thực không rõ vì sao đối phương không đi theo nhị hoàng tự cùng rời đi, hắn thật sự không hy vọng những người này giống Lý Đại ca nói như vậy, đem chú ý đánh tới chính mình đứa nhỏ trên người. Triệu Kình Thiên sắc mặt nhất hắc cảm tình chính hắn một cha trong lời nói còn so ra kèm hắn đó mấy chục mẫu tình thế, nơi đó mặt có thể ra bao nhiêu lương thực bán nhiều lắm thiếu bạc, hắn đều bán phân phối hắn không được sao. Chính là trong lòng tuy rằng như vậy hoán giận, khả nói như vậy triệu kình thiên hài vẫn là hiểu không có thể nói ra miệng, chỉ phải thanh âm khó chịu nói, đi thôi Bất quá chờ hắn trong lời nói xuất khẩu triệu thủ hiếu nhân sớm đã ra cửa viện khẩu, độc lưu hắn một người đứng tại trống trơn trong viện đó cảm giác còn thật là có chút thê lương Hừ hừ, thanh dương vui thích điệu tại triệu kình thiên trong lỗ tai vang lên Quay đầu, nhìn một cái hắn trông thấy cái gì, này tiêu đại nha thế nhưng một tay cầm ngắn bính tiểu cây quốc một tay kia kéo chính mình bảo bối tôn nhi, tại phòng ốc bốn phía bồn hoa nơi đó lao động thủ công, tải hoa khi, hay dùng chân đem nôi giường cố định trụ, cong thắt lưng đem ngày hôm qua lý thanh hiên đưa tới hoa non loại đến sửa sang lại tốt bồn hoa trong, miệng còn hừ không biết tên điệu triệu kình thiên hai tay nắm chặt thành quyền đầu, nếu là có thể, hắn thật đúng tưởng một quyền tấu chết cái này không biết phụ nhân, hắn biết này vài cái tôn nhi có bao nhiêu bảo bối sao Tiêu đại nha, người đang làm cái gì? Triệu kình thiên tiến lên vài bước thanh âm rất là trầm thấp hỏi. Loại hoa a người không có trông thấy a Cho dù triệu thủ hiếu tại tiêu dao đối triệu kình thiên thái độ đều không thể nói rõ hảo. Huống chi nay triệu thủ hiếu cũng không tại nàng liền lại càng không dùng khách khí đứng dậy, nhìn tại được trình trình tề tề mấy sắp xếp hoa thanh hiên đại ca nói rất nhiều năm nay sẽ có thể nở hoa, nghĩ đến đây, nàng liền càng thêm ra sức một tay kéo trẻ con giường Một tay kéo tiểu xe đẩy tay đi phía trước mặt xi một chút dùng chân ngăn chờ trẻ con giường khi còn không quên mặt đối lập 5 cái hoa nhi tọa một cái mặt quỷ, theo sau chợt nghe thấy các nàng y, y nha nha gọi bẩy, hoa chân múa tay vui sướng rất là này ra bộ dáng, mới cong hạ thắt lưng tiếp tục động tác. Vậy ngươi có biết hay không, nơi này tuy rằng là phía nam, nhưng là hiện tại thời tiết còn là có chút lãnh, ngươi là muốn của ta tôn nhi cảm lạnh sao? Triệu kình thiên vì không dọa phá hư tiểu hài tử cố gắng áp chế chính mình cố gắng, bất quá, nói chuyện ngữ khí tràn ngập bất mãn. Tiêu giao lần này đầu đều không có nâng, trực tiếp trả lời, đó lại thế nào? Bọn họ là của ta nữ nhân, thế nào mang, thế nào giáo dưỡng, với ngươi nhất điểm quan hệ đều không có. Tiêu đại nha, ngươi thật to gan. Triệu kình thiên thật không ngờ này phụ nhân cũng dám như thế đối hắn nói chuyện, từ lúc chiến thắng trở về, trừ bỏ hoàng thượng chính là thái tử đối chính mình cũng là khách khách khí khí, không nghĩ tới, một cái nho nhỏ xuẩn phụ cũng dám cấp chính mình khí chịu thật sự là rất thật giận, nghĩ đến nàng bằng vào là cái gì, ngạnh sinh sinh nhẫn xuống dưới. Đừng tưởng rằng có lý thanh ninh cho ngươi chỗ dựa, ngươi là có thể không đem ta để vào mắt. Tiêu dao ngẩn đầu cho triệu kình thiên một cái cực đại khuôn mặt thê cười. Cho dù không có lý đại ca chỗ dựa ta cũng sẽ không đem ngươi phóng ở trong mắt ta Nói xong, lại không để ý tới triệu kình thiên Chính mình như trước hừ vui thích điệu Làm chính mình chuyện tình Phối hợp đứa nhỏ y nha thanh cũng là là náo nhiệt thật sự Triệu Kỳnh Thiên không nghĩ cùng người này tiếp tục làm ở Mỹ, phất tay áo rời đi, nghĩ một bụng cơn thức liền vội vàng đi Triệu Đức trong nhà. Vì thế, đối với Triệu Đức cùng Triệu thiêu Thị mà nói, lại là một hồi tai nạn còn Tiêu Đại sinh cùng Tiêu Nhị sinh tại Tiêu Chí Viễn. tiếu Đại Quân vài cái đường huynh đệ nghe được tin tức ẩn ẩn thấy đối phương đến đây quá lớn khi liền cường ngạnh đem hai người nhốt tại trong phòng, vẫn từ bọn họ sốt ruột mắng, phát giận ngã này nọ đều bỏ mặc Nói sao triệu gia tam huynh đệ, lại trông cậy vào không hơn, triệu tư tuệ chỉ phải tránh ở phòng ở một cước hết sức thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm nhìn chính mình cha mẹ bị nhục nhã một phen hôn mê bất tỉnh sau, sắc mặt hơi hơi hảo một ít lại ngênh ngang mà đi triệu kình thiên, nàng hai mắt đẫm lệ mông lung ra sân, ngửa đầu nhìn ưu tối mịt mờ thiên, như vậy ngày rốt cuộc khi nào thì mới là cái đầu à. Đợi cho đêm trong lòng sợ hãi cùng ai hoán phát thiết được sàn không nhiều lắm sau, mới một mặt nước mắt hướng lão đại, lão tam, lão tứ trong nhà đi cũng không phải làm cho bọn họ làm khác sự tình gì, nàng chính là một cái tay không thể cầm vai không thể chọn cô nương, nằm trên mặt đất cha mẹ luôn nhân vật quan trọng đem bọn họ cho tới trên giường đi. Chính là Triệu Thủ Hiếu trong nhà nhân ra ra vào vào có mắt sắc nhân vừa thấy chính là đại nhân vật lại nhìn Triệu Kinh Thiên cùng Triệu Thủ Hiếu diện mạo không khỏi lại hồi tưởng khởi mấy năm nay chuyện tình, lại một lần nữa chân tướng liền như vậy hiểu được bị bọn họ đoán được. Trong tiểu mạch đi theo năm liếc mắt một cái, đã muốn giải ra không ít, đương nhiên, cỏ giải đã ở dài, triệu thủ hiếu đem ba lô đặt ở một bên, cầm lấy cây quốc, bắt đầu còn thật sự lao động thủ công, dọc theo đường đi vốn đang nghĩ đến triệu kinh thiên buổi tối hội cùng chính mình nói cái gì, có thể làm khởi sống đến, cái gì phiền não đều không có, chỉ cần vừa tưởng đến mấy tháng sau, nơi này một mảnh nặng trịch mạch tuệ, hắn cảm thấy này sự tình cũng không có như vậy, khó mà giải quyết. Triệu nhị ca triệu nhị ca, một bên thiếu đại trụ, vốn hắn tháng chạp 28 ngày nào đó đi xuống đi triệu thủ hiếu ra, hãy nhìn đó vài cái quy khí bức người quý nhân, còn có hung thần ác sát vừa thấy liền rất lợi hại hán tử, dùng rất là hung ác ánh mắt theo dõi hắn cùng thúy hoa, tiếu đại trụ thực không tiền đồ chạy chối chết thế cho nên này một năm đều không có đăng môn. Này thật vất vả trông thấy triệu nhị ca một người ở trong, bận buông trong tay cái quốc cười hớ hớ chạy tới. Triệu nhị ca, nhà các ngươi những người đó đều đi rồi sao? Đi rồi nhất bộ phận còn lưu lại một, triệu thủ hiếu nhưng thật ra thực thành thật hồi đáp. Đại trụ nhà các ngươi năm nay qua được thế nào? ha ha rất tốt à, bất quá, này còn muốn nhiều chút triệu nhị ca tiếu đại trụ cười đến vẻ mặt thỏa mãn nói theo sau, vẻ mặt thần bí hết nhìn đông tới nhìn tây, để sát vào triệu thủ hiếu. Đại Quý Thúc nói cái kia với người bộ dạng rất giống, bên hông tùy thời đều mang theo một phen bảo kiếm, cưỡi ngựa đen trung niên nam nhân mới là của người thân sinh phụ thân, triệu nhị ca, này có phải hay không thật sự. Từ lúc Đại Quý Thúc cùng chính mình nói cái này đoán sau. Lúc ban đầu hắn rất là tức giận, triệu gia nhân thật sự là hơi quá đáng, cho dù là triệu nhị ca không là bọn hắn thân sinh, cũng không nên như thế đối đãi triệu nhị ca, sau đó là không xác định dù sao trên đời này bộ dạng giống nhau nhân cũng không phải không có cho nên, vừa thấy đến triệu thủ hiếu, tùy tiện hàn huyên hai câu, liền tiếp nhập chính đề. Ơn, đúng vậy, hắn là của ta thân sinh phụ thân. Triệu thủ hiếu sừng sốt liền mở miệng nói. À, đó ta coi hắn hiện tại hẳn là cái đại nhân vật Ngươi có phải hay không muốn đi theo hắn rời đi hạnh hoa thôn à Hiếu đại trụ vẻ mặt không tha Tại người khác trong mắt là ngốc từ triệu thủ hiếu Đối với hắn mà nói nhưng là đại ca một dạng tồn tại Ly khai trong lòng hắn còn là có chút khó chịu Ngươi tưởng cái gì đâu Nhanh chút đi qua hảo hảo mà dễ cỏ Triệu thủ hiếu nói như vậy Trên tay động tác cũng không có ngừng Ta nếu là phải rời khỏi Ngươi cảm thấy ta còn hội tới nơi này dễ cỏ sao Đúng rồi, năm nay cải dầu phòng chừng 3 tháng 4 là có thể thu hồi, ta cùng tiêu giao quyết định muốn trước tiên ưa mạ, nhà các ngươi vẫn là đi theo nhà chúng ta loại sao. Đến lúc đó ta cho các ngươi chuẩn bị mạ. Vừa nghe triệu thủ hiếu không ly khai tiếu đại trụ liền cao hứng, theo sau vừa nghe lời này, cười nói, đó có thể hay không rất phiền thoái triệu nhị ca, nhà các ngươi hiện tại liền ngươi một cái lao động, có thể hay không bận bất quá đến. ha ha tưởng cái gì đâu, ta cũng không phải bạch cho các ngươi mạ. Đến lúc đó ngươi là muốn tới hỗ trợ còn có đại quy thúc nhà bọn họ Triệu thủ hiếu cười nói Tiểu yêu nói năm ngoái không thành công là thời gian không có nắm chắc hảo Hơn nữa khô hạn cho nên không có có thể sản xuất hai đợt lúc này đây Hẳn là sẽ không lại thất bại Nga nhưng là triệu nhị ca phòng chừng năm nay thôn trong tất cả mọi người hội đi theo ngươi làm ruộng Tiếu đại trụ cười nói Đó mà đủ sao Triệu Thủ Hiếu vừa nghe lời này, sừng sốt cũng là năm ngoái này chưa cùng bọn họ cùng nhau làm ruộng nhân. Không chỉ có là lãng phí rất nhiều khoai lang làm loại, sản lượng còn không có bọn họ cao, hơn nữa mấy nhà nhân lại một lần nữa đem ngọc đậu chung thành công, ai trong lòng không hâm mộ thật sự. Còn lúa nước tuy rằng nói là thất bại, khả là bọn hắn trực tiếp cũng bởi vì khô hạn cũng không thể đủ làm thượng hai đợt nhưng là cấy mạ đệ nhất trà, sản lượng rõ ràng muốn so với bọn hắn cao, những người đó xem tại trong mắt thế nào có thể không tâm động. Cái này, ta sẽ đi theo tiểu yêu thương lượng một chút. Triệu thủ hiếu trong lòng kỳ thực đã muốn có quyết định, đã trải qua nhiều như vậy chuyện tình, hắn cũng có không ít kinh nghiệm. Nga, hảo tiếu đại trụ cười nói, sau cười hớ hớ đi cách vách trong, nay toàn bộ vĩnh xương huyện tại đại chu thậm chí cây khác địa phương, xuân bận còn không có tiến đến khi, đều có thể đủ trông thấy, rất nhiều thôn dân tại tình thế trong vất vả cần củ lao động thủ công, tưới nước, bón phân, dãy cỏ từng bước làm được rất là tinh tế Làm cho dọc theo đường đi hồi thị trấn Chu Kiến Vũ nhìn xem rất là kỳ lạ, bởi vì lúa nước chuyện tình, đại Chu hoàng đế cố ý làm cho hắn nhiều quan hệ vĩnh xương huyện việc đồng áng, vì xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ tại đến công dụng phía trước, Chu Kiến Vũ cũng cố ý đến nông khoa viện, làm cho người ta bù lại một việc quan việc đồng áng thưởng thức thu không hơn tinh thông, khả nên biết đến đều đã biết. Đó xanh mượt một tầng là cái gì? Phía trước không có phát giác, rõ ràng phía trước vẫn là cùng đại chu một dạng cảnh tượng trụi lùi thế nào thế này mới vài ngày, liền xanh mượt một mảnh tiếp theo một mảnh, hắn cũng sẽ không cho rằng đây là cỏ dài. Tiểu mạch, Lý Thanh Ninh cười nói, năm ngoái tháng 10 loại đi xuống, năm nay tháng năm thu hoạch. chu kiến vũ ngây ngẩn cả người, theo sau kỳ quái nhìn Lý Thanh Ninh, bọn họ là ngốc tử sao? Như vậy tính toán, trong còn có thể đủ loại cái khác sao? Giống nhau là nhìn ra chu kiến vũ trên mặt y tứ, Lý Thanh Ninh nói tiếp tháng 5 lại loại khoai lang cùng ngọc đậu tháng 10 vừa vặn có thể thu hoạch. Cái gì? chu kiến vũ nhìn Lý Thanh Ninh. Các người đã muốn loại qua sao? Lý Thanh Ninh gật đầu. Năm ngoái thử loại, diện tích không lớn, bất quá thực thành công, năm nay ngay tại toàn bộ Vĩnh Sương huyện bắt đầu gieo trồng. Đúng rồi, nhị hoàng tử nếu là muốn có liên quan tư liệu, đến lúc đó ta sẽ làm cho người ta sửa sang lại một phần, người mang về đi. Ấn, chú kiến vũ cảm thấy đầu óc có chút dùng bất quá đến, sớm biết rằng hắn liền mang một cái quen thuộc việc đồng áng người đến. Người mới thử loại một năm, liền bắt đầu mở rộng, không sợ ngoài ý, làm cho cả vĩnh xương huyện khỏa lạc vô thu sao. Được rồi, trên thực tế đây mới là chu kiến vũ thậm chí là đại chu hoàng đế trong lòng suy nghĩ, vĩnh xương huyện càng là khổ sở, bọn họ mới càng là cao hứng. Làm sao có thể? Lý Thanh Ninh cười nói, cho dù là toàn bộ Vĩnh Sương huyện này một năm khỏa lạc vô thu, năm ngoái, năm kia chúng ta trong huyện có thể nói đều là đại gặt hái thu hoạch, trong nhà tồn lương hoàn toàn có thể chống đỡ một năm, nói sau ta cũng không biết là sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lý Thanh Ninh thản nhiên nói, vô luận là ngữ khí, hay là hắn trong mắt đều lộ ra cùng triệu thủ hiếu nơi đó học được vô cùng chân thành, tìm không thấy một tia sơ hờ chu kiến vũ như trước cố chấp cho rằng Lý Thanh Ninh là ở khoe ra, nhưng đối phương thực rõ ràng là thành công, chu kiến vũ thiếu chút nữa phun chính mình về mặt huyết năm ngoái, năm kia rõ ràng là tai họa năm được không. Hắn cũng dám tại chính mình trước mặt nói gặt hái thu hoạch. Buổi chiều triệu thủ hiếu không có giống thường lui tới như vậy, trời sắp tối rồi mới về nhà. Mà là trước tiên một cái canh giờ, nhìn biên mang đứa nhỏ, biên loại hoa tiểu yêu cười hứa hứa tiếp nhận nàng trong tay cái quốc, chính mình tiếp nhận tiêu dao cũng không có rời đi, đùa nữ nhân thời điểm còn không quên cùng triệu thủ hiếu nói chuyện. Vậy ngươi có tính toán gì không? Triệu thủ hiếu lơ đãng cầm ra bản thân trong lòng có cái chú ý, bất quá đôi lại có phải hay không liếc về phía tiêu dao trong mắt rơi vào tay ra nóng bỏng ý tứ, ngươi hỏi mau ta đi, hỏi ta đi. Vì thế tiêu dao rất là thuận theo hỏi đi ra. Tiểu yêu, người không phải nói sớm đi ươm mạ, vì tránh cho mạ bị đông chết muốn dùng đại liều, giống như là loại rau dưa như vậy. Triệu thủ hiếu mở miệng nói, chúng ta rõ ràng tìm thanh hiên đại ca hỗ trợ, làm cho hắn tìm người chuyên môn ươm mạ, sau đó phát ra tin tức có thể dùng bạc mua mạ, cũng có thể dùng lương thực đổi mạ. Thanh hiên đại ca đã có thể kiếm tiền, có năng lực đủ tỉnh đi nông dân một đống lớn thời gian, có thể dùng để làm này chuyện của hắn, thật sự là nhất cử lưỡng tiền. Ha ha, tiêu dao gật đầu. Biện pháp nhưng thật ra không sai biện pháp, bất quá, đã này mạ là mua cái nông dân, giá khẳng định sẽ không cao, người thanh hiên đại ca là đại ân nhân, như vậy nhất điểm bạc chỉ sợ sẽ không để vào mắt. Kỳ thực nàng ngay từ đầu chính là như vậy tính, bất quá, nhìn triệu thủ hiếu nói ra trong lời nói, liền nhịn không được nên vì nan một chút. Cái này, triệu thủ hiếu vừa tưởng quả thật là như thế này, thanh hiên đại ca cũng không thiếu về điểm bạc, khả mạ lại là đại sự tình. Coi như thanh hiên đại ca làm kiện chuyện tốt dù sao toàn bộ Vĩnh Sương huyện đều là bọn hắn ra. Nói xong tươi cười càng thêm sáng lạn Cũng không phải là sao. Vĩnh Sương huyện tốt lắm, bọn họ mới tốt đi. Vậy người còn thất thần làm cái gì, đi thỉnh thanh hiên đại ca lại đây đi, này ưm mà cùng rau dưa còn là có chút khác nhau. Tiêu giao một phen đoạt qua triệu thủ hiếu trong tay cây quốc. Đúng rồi, đêm nay ta có chút không muốn làm cơm thuận tiện làm cho thanh hiên đại ca theo của hắn tiểu lô mang tốt hơn ăn trở về. Hảo, triệu thủ hiếu như thế sẽ không cảm thấy ngượng ngùng, nghĩ mấy ngày nay tiểu yêu nấu cơm quả thật cũng rất vất vả cho đó nhãn tình lên đỉnh đầu thượng nhị hoàng tử ăn, hắn nghĩ trong lòng liền cảm thấy có chút nôn, hừ, hắn cũng là xem tại lý đại ca mặt mũi thượng, bọn họ mới sẽ không hầu hạ đâu. Triệu thủ hiếu động tác lưu loát bộ ngưu xe, mới ra môn, liền đụng tới giải sầu trở về triệu kình thiên, hai người gặp gỡ, đều là sừng sốt. Trễ như vậy ngươi làm gì đi? Nhìn hắn phía sau nghiêu xe triệu kình thiên mày mặt nhăn được càng nhanh tuy nói trang sức được không sai, khả nghiêu xe chính là nghiêu xe thấy thế nào đều cảm thấy trướng mắt, hắn triệu kình thiên như từ thế nhưng xe nghiêu xe xuất môn, nếu là rơi vào tay trong kinh thành này đối thủ một mất một còn trong lỗ tai, không được đem chính mình cười chết. Thị trấn Cùng triệu kình thiên đối thoại, triệu thủ hiếu trước sau như một giới thiệu vắn tắt nói rơi xuống, vùng roi chuẩn bị rời đi, lại bị triệu kình thiên động tắt nhanh chóng ngăn trợt thị trấn, hay nói giỡn, đó không phải cũng bị nhị hoàng tử trông thấy. Làm cái gì, triệu thủ hiếu có chút không rõ nhìn roi đã muốn không ở chính mình trên tay, nhớ tới buổi chiều lời hắn nói. Ta có thực vội chuyện tình, người có chuyện gì, buổi tối rồi nói sau. Nói xong, thân thủ y tứ là nhanh điểm đem roi trả lại cho ta. Cưỡi ngựa đi, Triệu Kinh Thiên còn đang suy nghĩ thể diện vấn đề, mở miệng nói. Ta sẽ không, vậy hiện tại học học xong lại đi. Triệu Kinh Thiên ý thức được chính mình quên sự tình gì, nhìn một cái chính mình hiện tại cái này ngốc khờ ngốc khờ như tử, nếu là liền lớn như vậy liệt liệt đưa kinh thành, thổ bao tử bộ ráng, khẳng định sẽ làm hắn nháy mắt liền đám chim mỉm cười bính, xem ra tại tháng năm trước khi rời đi của hắn đem như tử hảo hảo dây dây một phen. Người đừng náo loạn ta thật sự có thực vụ chuyện tình. Tại triệu thủ hiếu trong mắt, trừ bò tiểu yêu cùng 5 cái nữ nhân, chuyện trọng yếu nhất chính là làm ruộng, chuyện như vậy là một ngày cũng trì hoãn không được ảnh hưởng thu hoạch, sẽ ảnh hưởng ăn cơm nghiệp lớn, đói qua bụng hắn tự nhiên hiểu được này trong đó tầm quan trọng. Lời nói của ta ngươi không nghe. Nhìn cố chấp triệu thủ hiếu triệu kinh thiên mày nhíu lại, lại ở nổi giận bên cạnh, chỉ tiếc triệu thủ hiếu xem đều không có nhìn hắn, nhớ tới tiêu dao tại nghiêu trên xe nhiều chuẩn bị một căn roi, cầm lại đây, gắt gao túm ở trong tay, dùng sức dương lên thiên trực tiếp liền sông ra ngoài. Bất hiếu tử, nhìn rời đi triệu thủ hiếu triệu kinh thiên hung tợn sông ra như vậy ba chữ, trong lòng càng thêm hà quyết định quyết tâm, muốn hảo hảo mà dưỡng dục này cái nhi tử một phen. Này đó tiêu dao ở bên trong tiếp tục của nàng loại hoa sự nghiệp tự nhiên là không biết nhìn nổi giận đùng đùng cầm roi trở về triệu kinh thiên cũng không có chào hỏi. Hiện tại đều khi nào thì còn không làm cơm chiều. Một bụng khí đối với tiêu dao mà đi. Người lão nhân ra ra đi xem, nông thôn trong có đó hộ nhân ra, sớm như vậy liền làm cơm chiều, còn có đêm nay không làm cơm tướng công hội theo trong thị trấn mang về đến. Điều giàu nghĩ nghĩ vẫn là nói một lần Triệu Kinh Thiên không thể chỉ phải một người một mình ngồi ở trên sofa, sinh hờn dỗi Bên này dọc theo đường đi chậm gì gì trở lại huyện Nha Lý Thanh Hiên cùng Triệu Kiến Vũ còn không có nghỉ ngơi bao lâu, bên ngoài liền chỉ có người đến báo nói Triệu cậu đến đây, như thế làm cho hai người đều có chút kinh ngạc, bọn họ không phải vừa mới theo bên kia trở về sao. Nhanh như vậy lại có chuyện gì? Vì thế, mọi người đợi một hồi lâu, ngay tại muốn xử trí cái này nói dối người sai vặt khi triệu thủ hiếu mặc một thân dưới vải thô quần áo liền đi đến, đó người sai vặt đại thờ dài nhẹ nhõm một hơi, kỳ thực không oán chính mình quá mức tích cực hiện tại toàn bộ Vĩnh Sương huyện ai không biết, xe nghiêu xe xuyên qua bó lớn cái kia thị trấn, hướng huyện nhà phương hướng đi, nhất định là triệu cậu đến đây. Lý đại ca, hắc hắc ta lại tới nữa. Nhìn Lý Thanh Ninh diễn ngược ánh mắt Triệu Thủ Hiếu có chút ngượng ngùng, theo sau giải thích nói, bất quá ta lần này không phải tìm Lý Đại Ca, là tìm Thanh Hiên Đại Ca ta có chuyện rất trọng yếu muốn tìm Thanh Hiên Đại Ca thương lượng, không biết hắn có ở nhà không? Nhị Hoàng tử nhíu mày cảm tình không chỉ này Lý Thanh Ninh cùng Triệu Thủ Hiếu quan hệ hào, nhìn một cái này Lý ra hạ nhân đối cái này nông phu cung kính thái độ, còn có vừa mới Triệu Thủ Hiếu nói chuyện ngữ khí, ha ha Triệu Tướng Quân, nguyện vọng của ngươi chỉ sợ không có dễ dàng như vậy đạt thành. Mà phụ hoàng thật sự nhất định phải gì đó, không chiếm được liền chỉ có một biện pháp, thì phải là thưởng nghĩ đến vĩnh xương huyện giàu có như vậy, hắn đều tâm động phụ hoàng lại thế nào có thể không mắt thèm. Vì thế chua kiến vũ đã muốn rõ ràng, trận này trận nhất định hồi đánh, như vậy hiện tại của hắn nhiệm vụ chính là tận khả năng nhiều hiểu biết vĩnh xương huyện, hiểu biết lý do này phụ từ ba người. Không biết là chuyện gì tình có thể nói hay không nói đi ra, mọi người nghe một chút đại công tử hiện có ở nhà không cũng không biết khi nào thì xảy ra đến, đương nhiên, nếu là không có phương tiện, bồn hoàng tử cũng sẽ không cưỡng cầu. Lý Thanh Ninh phe phải cây quạt tay hơi hơi một chút, theo sau vừa cười, này đó thủ đoạn đối phó bọn họ là có thể, nhưng là nếu là gặp phải triệu huynh đệ. Hồi nhị hoàng tử trong lời nói, không có phương tiện. Quả nhiên, Triệu Thủ Hiếu rất là thành thật hồi đáp, hoàn toàn không có cảm thấy được chu Kiến Vũ cuối cùng đó một câu trong uy hiếp ý tứ, hoặc là biết lại tuyệt không để ý. chu Kiến Vũ chưa từng có bị như vậy rõ ràng không lưu tình chút nào mặt cự tuyệt, trên mặt mê người tươi cười có chút banh không được. Như vậy a hồi lâu mới cảm thán như nói ra như vậy ba chữ, chính là trong lòng hắn nghĩ như thế nào chỉ sợ cũng chỉ có chính hắn tối rõ ràng bất quá. Triệu Muội Phu, người trước tọa hội. Lý tử đã muốn làm cho người ta đi tìm đại ca đã trở lại Lý thanh ninh hội không thể nghi ngờ là xác định chính mình lập trường Kỳ thực theo biết triệu kình thiên là triệu minh sau Hắn liền rõ ràng trận này trận hơn phân nửa là tránh không được Nay gặp nhị hoàng tử này thái độ hắn liền càng thêm minh bạch Nga đúng rồi Lý đại ca người có thể hay không làm cho người ta đi thanh hiên Đại ca tiểu lâu trang chút ăn tiểu yêu nói hắn hôm nay không muốn làm cơm cho ta một hồi mang về Triệu thủ hiếu ngồi xuống sau Sờ sờ chính mình đầu, mới mở miệng nói ra suốt môn trước tiêu giao công đảo. Có thể, một ánh mắt ý bảo, liền có hạ nhân rời đi, còn này hai người khẩu vị, bọn họ làm hạ nhân bao nhiêu cũng biết. Thoáng đợi tiểu nửa canh giờ, Lý Thanh Hiên hơi thở hơi hơi có chút không xong đã trở lại. Hà hà ta nghe nói triệu huynh đệ tìm ta, nhưng là có cái gì quan trọng hơn chuyện tình. Thở hồn hền quân sau, Lý Thanh Hiên cười nói, là có chuyện rất trọng yếu, triệu thủ hiếu đứng dậy. Thanh hiên đại ca theo ta đi trong nhà một chuyến đi có sự tình cần ngươi hỗ trợ. Lý thanh hiên này mong còn không có tỏa nóng, lại nhấc chân rời đi, đó trong đó không có nửa điểm không hờn dẫn cùng tạm dừng. Nhìn xem nhị hoàng tử trong lòng càng thêm âm trầm, nhiệm vụ lần này, vô luận là hắn, vẫn là triệu tướng quân bên kia, phòng trừng đều không có dễ dàng như vậy liền hoàn thành. Bởi vì trung gian trì hoãn, triệu thủ hiếu cùng Lý Thanh Hiên về đến nhà trời đã toàn đen xuống dưới, bốn người ăn cơm chiều triệu kình thiên liền hắc nghiêm mặt nhìn mặt khác ba người mang theo đứa nhỏ tiến lầu ba thư phòng, như vậy, rõ ràng là đem chính mình trở thành ngoại nhân đề phòng, ba người cũng không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy, vài cái đã đem sự tình nói xong, nghe được Lý Thanh Hiên có chút đầu đại. Hai vị các ngươi thật đúng là cho ta tìm cái khổ sai sự. Tuy rằng là nói như vậy. Lý Thanh Hiên nhưng không có cự tuyệt, nhìn mặt trên viết thật sự là trật tự rõ ràng. Kỳ thực Lý Đại ca, hạt Tiêu, Ngọc Đậu đều có thể tại toàn huyện mở rộng, đến lúc đó ngươi sẽ không dùng chính mình loại, làm cho thôn dân chính mình loại, ngươi lấy tiền thu mua không là đến nơi. Tiêu dao mở miệng nói, Ấn cái này ta cũng vậy nghĩ như vậy, Lý Thanh Hiên cười nói, đúng rồi, năm nay ngô mầm ngóng còn kém một ít, các ngươi có thể hay không lưu đi ra một ít. Có thể trừ bỏ chúng ta chính mình làm loại ở ngoài. Tiêu giao cười nói, tất cả đều dựa theo gạo giá bán cho các ngươi. Hảo, Lý Thanh Hiên tự nhiên là hiểu được tiêu giao ý tứ tại Vĩnh Xương huyện Cảnh Nội, hắn mua ngô mầm móng cũng là dựa theo gạo giá, còn bên ngoài, đợi cho về sau có người gieo trồng khi đó giá khẳng định là không đồng dạng như vậy. Ba người tại trong thư phòng cũng không có đãi bao lâu thời gian liền đi ra, Lý Thanh Hiên lại không có bao nhiêu làm dừng lại thúc ngựa rời đi. Chúng ta có thể nói chuyện đi. Nhìn đã muốn đem cửa viện quan tốt triệu thủ hiếu triệu kinh thiên tính nhẫn nải cơ hồ đều nhanh cũng bị hao hết tựa như vừa mới như vậy bị bỏ qua. Hắn đột nhiên rất là tưởng niệm xa tại kinh đều thê thử nữ như nhóm, lại nhìn ngây ngô giống tiêu chuẩn nông phu triệu thủ hiếu, nói chuyện ngữ khí nhất điểm cũng xưng không hơn hảo. Ta mang đứa nhỏ trước ngủ, người cũng sớm đi trở về ngủ à. Tiêu giao nói xong, gặp triệu thủ hiếu gật đầu, xoay người rời đi. Ta đã muốn dựa theo ngươi nói, cho ngươi im lặng qua năm, hiện tại ngươi cũng nên thực hiện của ngươi hứa hẹn, mang theo đứa nhỏ theo ta hồi kinh đô đi. Triệu Kỳnh thiên không có lòng suy tư lại nét mực nghĩ như từ khiêng cây cốc bộ dáng nghĩ hắn ngây ngô tươi cười, nghĩ hắn xe nghiêu xe nơi nơi mất mặt xuẩn dạng, lúc ban đầu biết có Nhi Tử vui thích tâm tình liền như vậy biến mất hầu như không còn. Nếu là này cái Nhi Tử không thể đủ bị chính mình cải tạo thành công, hắn còn muốn có phải hay không đưa hắn ở lại hạnh hoa thôn. Chỉ mang theo năm bảo thai là đến nơi, đến lúc đó từ hắn cùng nhu nhi tự mình giáo dưỡng, nhất định sẽ không trở thành triệu thủ hiếu hiện tại này phó xuẩn bộ dáng. Nếu là chính mình không nhúng tay, hắn đã muốn có thể tưởng tượng mười mấy năm sau của hắn năm cái bảo bối tôn nhi một đám đều mang theo một dạng ngây ngô cười, nghĩ đến như vậy cảnh tượng, hắn muốn chết tâm đều có. Triệu thủ hiếu kỳ quái nhìn triệu kình thiên, trong lòng suy nghĩ, hắn khi nào thì đáp ứng qua cùng hắn hồi kinh đô, chính mình thế nào không nhớ rõ. Khả triệu thủ hiếu trầm mặc làm cho triệu kinh thiên hiểu lầm thành cam chịu Người cũng biết chúng ta tháng năm liền phải rời khỏi nơi này, kinh đô cùng hạnh hoa thôn không giống với, nơi đó mười cá nhân chung liền có một là quan to quý nhân ta là triều đình trái tướng quân, ngươi là của ta như tử, giơ tay nhấc chân mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho ta tướng quân phủ mặt cho nên theo ngày mai khởi ta sẽ hảo hảo mà gọi ngươi là một cái quý tộc thiếu gia nên có tu dưỡng cùng khí độ. Triệu thủ hiếu nghe triệu kinh thiên lầm bầm lầu bầu, hoàn toàn theo không kịp chuyến, hắn chưa từng có phải làm quý tộc thiếu ra ý tưởng. Ta đây tình thế trong chủ nhà làm sao bây giờ? Ma xôi quỷ khiến, hắn hỏi ra như vậy một câu, đương nhiên tại hắn xem ra cho dù chính mình muốn đi kinh đô tiểu yêu cùng đứa nhỏ khẳng định là cùng nhau áp căn liền thật không ngờ triệu kinh thiên là muốn chính mình đem thiêu giao hưu Đúng. Triệu kình thiên một sợ sofa, đứng dậy, dùng chi tiết rèn sắt không thành thép ánh mắt nhìn trăm trăm triệu thủ hiếu. Người tình thế trong chủ nhà mới giá trị bao nhiêu, đến kinh đô, người có hưởng không rõ vinh hoa phú quý ăn, mặc ở đi lại đều là tốt nhất. Ngươi vì sao không nên nhớ thương ngươi như vậy một chai tráng điểm lương thực thu nhập. Nhưng là ta chưa từng có từng nói ta muốn đi kinh đô A Triệu thủ hiếu thành thật hồi đáp, đối với triệu kinh thiên tức giận nhất điểm phản ứng cũng không có chính là như vậy ngửa đầu nói chuyện có chút lụy nhân. Người có thể hay không không cần kích động như vậy, ngồi xuống nói tiểu yêu cùng đứa nhỏ ở trên lầu ngủ, ẩm ý hoặc là làm sợ bọn họ sẽ không tốt lắm. Người vừa mới nói sẽ không theo ta khởi kinh đô Triệu kinh thiên nghĩ đến chính mình nghe lầm, ngồi trở lại trên sofa, hít sâu một hơi, gặp đối phương gật đầu, hỏi, vì sao? Không vì sao, nhà của ta ở trong này, ta vì sao muốn đi kinh đô như vậy xa địa phương, nhân sinh không quen Triệu thủ hiếu đương nhiên nói, cái gì tên là nhân sinh không quen, ta không phải ngươi lão từ sao Triệu kình thiên nghe xong những lời này, lừa giận lại có hướng lên trên mạo muội xu thế, lại phải muốn ngạnh sinh sinh nhịn xuống cảm giác thật sự là không thể nói rõ hảo Ta biết ngươi là bất quá, triệu thủ hiếu nghe xong lời này, trầm mặc hồi lâu Ta chưa từng có phủ nhận điểm này, chính là ngươi tại kinh đều đã muốn có nhị nương không phải sao. Nhị nương trả lại cho ngươi sinh hai cái tiểu muội muội ngươi hẳn là trở về theo chân bọn họ hào hào cuộc sống. Ta tại hạnh hoa thôn qua được rất tốt, ngươi cũng trông thấy thôn dân đối ta cũng chậm rãi hảo đi lên, lý đại ca bọn họ cả nhà đều đối ta rất chiếu cố, ngươi cũng không cần lo lắng. Triệu Kỳnh Thiên cả người sắc mặt đều xanh mét, hắn đột nhiên phát giác chính mình có chút nghe không rõ Triệu Thủ Hiếu nói cái gì nữa, chẳng lẽ bọn họ đã muốn xuất hiện câu thông chướng ngại. Lúc này đây, Triệu Thủ Hiếu hiểu lầm Triệu Kỳnh Thiên trầm mặc nghĩ đến hắn nghe đi vào chính mình trong lời nói, càng phát ra cố gắng khai đạo đến. Người yên tâm, ta cũng không phải không nghĩ hiếu thuận ngươi, chờ ngươi giả đi, không thể vì Triệu Đình làm việc Nga ta nghe nói cái này gọi là làm cáo lão hồi hương, tưởng hồi hạnh hoa thôn. Đến lúc đó ta nhất định hội hiếu thuận của ngươi tuy rằng khả năng so ra kém ngươi tại kinh đều cuộc sống Nhưng là ăn uống nhất định là không lo Triệu kình tiên có chút hộp máu Ta giả đi cáo lão hồi hương Ngươi có biết được nhưng thật ra không ít Vậy ngươi đến nói cho ta biết của ta tướng quân phủ làm sao bây giờ Cái gì làm sao bây giờ Triệu thủ hiếu có chút ngần người Không rõ đối phương hỏi ra những lời này rốt cuộc là có ý thứ gì Ta lớn như vậy gia nghiệp, chẳng lẽ ngươi sẽ không giống đi kế thừa sao? Triệu kình thiên lại một lần nữa hít sâu một hơi, bất quá thực rõ ràng, hiệu quả không lớn, bởi vì hắn trong lời nói cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nhổ ra. Triệu thủ hiếu rất là thành thực lắc đầu, ta này cả đời đều không có tính ra hạnh hoa thôn. Triệu thủ hiếu rất là kiên định chính mình lập trường, đó là người không có gặp qua kinh đâu có bao nhiêu sao phồn hoa. Cũng không biết tướng quân phủ cuộc sống có bao nhiêu sao thích ý, người không cần lại cả ngày sớm ra trễ trở về, ở trong lao động thủ công, cũng không dùng giặt quần áo nấu cơm, cho dù là đứa nhỏ, cũng có hạ nhân làm, người cái gì đều không cần làm, chỉ có hưởng thụ cuộc sống, sống phóng túng là đến nơi. Triệu Kỳnh Thiên cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới đem Triệu Thủ Hiếu bồi dưỡng nhiều lắm xuất sắc. Để nhất là vì hắn hiện tại 20 tuổi tính tình đã muốn định hình, đối hắn hoa công phu còn không bằng đối năm cái bảo bối tôn nhi hào hào giáo dục đến đơn giản, hiệu quả cũng sẽ rất tốt. Để nhị lại hắn là năm bào thai cha cho dù cái gì năng lực đều không có chỉ cần điểm này đã muốn đủ hắn cả đời tận tình hưởng thụ vinh hoa phú quý. Như vậy cuộc sống cùng chưa có cái gì khác biệt ta không thích. Triệu thủ hiếu mãnh liệt lắc đầu thái độ rất là kiên quyết chống lại. Ta vừa mới theo như lời liền là thái độ của ta, ngươi tưởng tại hạnh hoa thôn trụ hạ, ta sẽ giữ ngươi, ngươi tưởng hồi kinh đô, ta cũng không nói cái gì, dù sao ngươi là của ta phụ thân, cho dù ta không nghĩ thừa nhận cũng không có cách nào ta cảm thấy như vậy là tốt nhất biện pháp giải quyết ngươi nói đâu. Ta nói cái rắm, triệu kình thiên rốt cuộc nhịn không được tại triệu thủ hiếu trước mặt chửi thề. Ngươi là của ta như tử, nên đi theo ta trở về kế thừa nhà của ta nghiệp yên tâm, cho dù ngươi có trái tướng quân, bởi vì ngươi phía trước nguyên nhân, hoàng thượng cũng sẽ không cho ngươi đi biên cảnh đánh giặc. Ta không đảm đương nổi tướng quân, ta cũng sẽ không với ngươi hồi kinh đô, ngươi nói như thế nào đều không có dùng. Triệu thủ hiếu cảm thấy chính mình đã muốn thực nhượng bộ, hắn thế nhưng còn không hiểu thật sự là không thể nói lý, hắn cũng là có tính tình được không? Lợi dụ này một chiều đã muốn thất bại, triệu kinh thiên chỉ phải dùng cưỡng bức. Này chỉ sợ cũng không phải do ngươi làm chủ, ngươi là con ta ta muốn mang đi ngươi ai cũng không có cách nào khác nói. Nói xong, đem bảo kiếm phủi đi đi ra, đối với triệu thủ hiếu, mắt lạnh nói, ngươi cảm thấy ngươi phản kháng được sao? Triệu thủ hiếu kinh ngạc nhìn triệu kình thiên, hai tay nắm quyền đầu, hắn phía sau là thật có chút phẫn nộ rồi, triệu đức nhiều nhất cũng chính là hướng chính mình ném cây yên can, này thân cha nhưng thật ra hảo, bà đao tử đều lượng đi ra. Ta vẫn đều muốn hỏi ngươi vì sao phải làm ra như vậy chuyện tình. Nay xem ra trong lòng ta đã muốn có đáp án, đã muốn là trịnh ra tới cửa con rể, ngươi ra mặt rời có thể không sao cả, khả ta đi mà không muốn bởi vì ngươi mà vào trịnh ra môn, tục ngữ nói hổ giữ không ăn thịt con, nghĩ đến những lời này tại ngươi nơi này cũng không thích hợp. Triệu kình thiên sừng sốt, chẳng lẽ là chính mình làm được quá mức đem đối phương bức nóng này. Nhìn một cây hắn nói đều là cái gì nói, hắn cho tới bây giờ vốn không có nghĩ tới muốn giết hắn được không, bất quá, sự tình đã muốn đến tình trạng này, mềm lòng không thể được lại cười lạnh một tiếng. Ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi thật sự không theo ta hồi kinh đô. Không trở về, triệu thủ hiếu đối mặt triệu kình thiên tuyệt đối lại nhớ tới từng đối mặt triệu gia nhân trường hợp một dạng là như vậy không giảng đạo lý, nói như thế nào đều nói không thông. Gặp tiểu tử này dầu muối không tiến, triệu kình thiên tức giận rất nhiều, lại tuyệt không lo lắng. Tốt lắm, người có thể ở tại chỗ này, bất quá của ta tôn nhi ta phải muốn dẫn đi. Trải qua ngày đó quan sát chính hắn một nhi tử có cái chí mạng nhược điểm, thì phải là thê nhi, mang đi tôn nhi, hắn cũng không tin này triệu thủ hiếu không đi theo chính mình rời đi. Triệu thủ hiếu sừng sốt, không nghĩ tới hắn hội như vậy đương nhiên đem lời này nói ra, còn thật sự nhìn cái này hắn hẳn là kêu làm phụ thân nam nhân, đột nhiên cảm thấy cả người lạnh như băng. Là vì năm bào thai có thể cho ngươi tại đại chu hoàng đế trước mặt lại thăng một cấp, có thể cho ngươi số làm quan. Bởi vì ngươi lần này đến mục đích chính là đem năm bào thai mang đi chính là đối phương là ngươi tôn nhi thật sự là cho ngươi rất kinh hỉ phải không? Triệu Kỳnh Thiên thật không ngờ chính hắn một ngốc tử bình thường như tử thế nhưng biết này đó. Ai nói cho của ngươi. Này cũng không phải cái gì bí mật nhìn đối phương sắc mặt đại biến. Triệu Thủ Hiếu đứng dậy. Triệu Tướng Quân, nơi này là Vĩnh Sương Huyệt. Ngươi cảm thấy Lý Đại ca bọn họ thật sự hội dễ dàng cho ngươi đem con ta mang đi sao. Ta nói cho ngươi, chính là chết ta cũng sẽ không cho ngươi thực hiện được. Chúng ta đây liền thử xem xem chọc. Dùng chết đến uy hiếp chính mình, đi à, nghĩ đến chính mình thật sự sẽ ở so sao. Triệu Kỳnh Thiên lấy tay sờ sờ đầu của hắn, cái này động tác cùng Triệu Thủ Hiếu rất giống, chính là hai người cảm giác hoàn toàn bất đồng, Triệu Kỳnh Thiên làm cái này động tác thời điểm tuyệt đối là ở tính kế người khác, mà Triệu Thủ Hiếu chỉ có tại ngượng ngùng, hoặc là rất lúc cao hứng mới có thể làm ra động tác như vậy. Người theo ta đến. Triệu thủ hiếu đột nhiên nửa nụ cười, cười đến rất là sáng lạn, tại giờ khắc này, hắn làm một cái quyết định triệu kình thiên không có phản đối, đi theo triệu thủ hiếu thượng lầu 3 ba, tiến thư phòng, nhìn bên trong bãi không ít thư. Không nghĩ tới các ngươi trang được còn rất giống, giống như là tú tài gia thư phòng. Triệu thủ hiếu biết đối phương như vậy châm chọc ngữ khí là vì cái gì, cũng không có nhiều lời, đốt sáng lên ngọn nến, đi đến một bên, rớt ra mảnh, triệu kình thiên nhãn tình mạnh co rụt lại, mặt trên triệu mầm thị linh hồn vị bị hắn nhìn xem nhất thanh nhị sở theo sau triệu thủ hiếu lại theo trong ngăn kéo bầy ra ngoài khắc ngoại một bộ linh vị mặt trên triệu minh hai chữ đâm vào hắn nhãn tình phát thương. Triệu thủ hiếu không có bao nhiêu nói, chính là xuất ra một bên hương châm, cắm ở Lưu hương thượng. Vốn ta liền nghĩ đến người cùng ngương đều đã chết, bất quá, thật đáng tiếc, người còn sống, tuy rằng ta cũng từng oán qua, sau đó lại muốn tưởng, người tóm lại là của ta thân nhân, còn sống coi như là kiện sự tình tốt, nhưng là hiện tại, người cho dù là còn sống, ta cũng chỉ nguyện ý làm người đã chết. Triệu Kỳnh Thiên há mồm, nhìn Triệu Thủ Hiếu đối với Linh Vị nói chuyện bóng dáng, thật sự không biết nên nói cái gì đó, chỉ chốc lát đối phương quay đầu cười nhìn hắn, Triệu Kỳnh Thiên không có phát hiện đây là Triệu Thủ Hiếu đối hắn lộ ra cái thứ nhất tươi cười, mới lạ mà có lễ. Triệu Thướng Quân, nhà chúng ta dung không dưới người này tôn đại Phật Thỉnh Lệnh đuổi khách nói được sạch sẽ lưu loát, người đuổi ta đi, đúng vậy, Triệu Thủ Hiếu đem thư phòng môn quan thượng. Triệu tướng quân tại nhà chúng ta ăn không phải trả tiền bạch uống vào nhiều ngày như vậy, chúng ta cũng nhận thức chỉ coi là thay lý đại ca tẫn một phần người chủ địa phương, tin tưởng lấy triệu tướng quân thân phận cho dù hiện tại thiên có chút chậm, muốn tìm một chỗ trụ cũng không phải việc khó. Ngươi, rất tốt, rất tốt. Triệu kình thiên nhìn chính hắn một nhi tử, nhưng thật ra coi thường hắn, khác cái gì phương diện đều không được chính là lá gan không nhỏ, dám như vậy đối hắn. Ngươi sẽ không lo lắng ta hiện tại đã đem của ta tôn nhi đều mang đi sao? ha ha nhìn lúc này cười đến cả mặt sữ tợn triệu kinh thiên, cái chán gân xanh đột đột thẳng khiêu, hắn chỉ biết đối phương phẫn nộ đến cực điểm triệu thù hiếu trong lòng thực sự là khẩn trương, chính là tại chuyện này thượng hắn là tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Triệu thướng quân, ngươi sẽ không, nếu ngươi tối hôm nay động thù. Ta dám cam đoan các người tuyệt đối không có khả năng an toàn rời đi Vĩnh Sương huyện, đừng quên, đại chu nhị hoàng tử còn tại huyện nha trong đời, như thế hoàng tử có cái gì không hay xảy ra, người chỉ sợ đối hoàng đế cũng không hảo công đạo đi. Đó nhị hoàng tử đã chết ta tài cao hưng, nhiều nhất bất quá, đem chịu tội toàn bộ đều đẩy đến Vĩnh Sương huyện trên đầu triệu thủ hiếu, người về điểm tâm cơ ở trước mặt ta vô dụng. Triệu Kỳnh Thiên trong lòng cũng là chấn động, nhị hoàng tử sống chết hắn không quan tâm, mà là hắn không tiếp thu vì chính mình có thể tiêu không một tiếng động mang đi năm cái nãi hoa nhi. Ha ha, mặc dù là tướng quân ngươi có thể mang đi lại thế nào? Triệu Thủ Hiếu cười nói, ngươi dám đối năm bảo thai thế nào sao? Người không dám, nhưng là nghe nói, đại chua tình huống hiện tại thật không tốt, trước mắt vết thương, tai nạn không ngừng, nghe nói chết đói thật nhiều nhân, người nói, Vĩnh Sương huyện dùng người cướp đi năm bào thai làm lấy cớ, đi trước xuất binh, ha ha, đến lúc đó tình huống nhất định thực phấn khích. Triệu Kỳnh Thiên có chút xem không hiểu trước mắt người này, khả hắn nói được đúng vậy, vô luận đại chu binh so với Vĩnh Sương huyện bao nhiêu bao nhiêu lần. Nhưng lúc này, Vĩnh Sương huyện 4 phía huyện cũng không có bao nhiêu quân đội, sẽ đối giao phó Vĩnh Sương huyện, khẳng định là không có khả năng, đợi cho Đại Chu viện quân đến thời điểm phòng trừng, tình huống đã muốn rất tệ, hơn nữa 2 năm tai họa, lương thảo đều thành vấn đề, lúc này quả thật không phải đánh giặc hào thời tiết, Đại Chu muốn xuất binh, cũng phải được đợi tai nạn qua đi, dân tâm ổn định mới có thể đủ. Còn có một chút triệu tướng quân chỉ sợ không nghĩ tới, ngươi là kẻ tài cao gan cũng lớn, khả nơi này là Vĩnh Sương huyện ngươi một người có thể đối kháng toàn bộ Vĩnh Sương huyện sao? Triệu thủ hiếu không để ý tới trong lòng bàn tay không ngừng toát ra mồ hôi, cười nói, nghe nói ngươi thực thích thê tử của ngươi, nữ nhi nhóm, nếu là chết tha hương tha hương trong lời nói, bọn họ hội thế nào? Ngươi tưởng giết cha. Triệu kình thiên nhìn cười đến rất là xa cách triệu thủ hiếu cùng vừa mới tại trong đại sành cùng chính mình nói nói khi lãnh đảm không giống với khả hắn như trước không thích như vậy tươi cười. Đó cũng là người bước của ta, nói sao ta là tuyệt đối sẽ không tự mình ra tay, ta chỉ là cái nông phu mà thôi. Lý đại ca bọn họ khẳng định thực thích triệu tướng quân của ngươi nhược niềm dừng ở bọn họ tay thượng, bọn họ vừa vãn mượn cơ hội trừ bỏ đại chu nhị hoàng tử cùng một cái quyền cao chức trọng trái tướng quân. Triệu thủ hiếu nói tiếp. Cho nên, triệu tướng quân, người hiện tại ly khai, ta coi như sự tình gì đều không có phát sinh Còn con của ngươi 20 năm trước đã sớm tử vong, hạnh hoa thôn không có con của ngươi Người không sợ ta giết sạch triệu đức gia nhân Triệu kình thiên cảm thấy triệu thủ hiếu ngày đó không không hề nhận thức chính hắn một phụ thân Có phải hay không triệu gia có người đến cầu tình, nếu không, hắn trước sau biến hóa làm sao có thể lớn như vậy Triệu đức gia nhân, đó rất tốt, người đi đi Lúc này đây ta tin tưởng Lý Đại ca nhất định sẽ không nói cái gì, sẽ chỉ ở ngươi giết con người toàn vẹn sau sẽ tìm ngươi phiền thoái. Triệu thủ hiếu nhíu mày, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ vì triệu đức gia nhân thình cầu, khả năng sao? Cuối cùng tiêu dao nghe được viện cửa mở ra khép lại thanh âm, chỉ chốc lát triệu thủ hiếu trở lại trong phòng. Đàm băng, ân căn bản là không có cách nào khác đàm theo ngay từ đầu chính là băng. Triệu thủ hiếu cười nói, như vậy cũng tốt chính là, bọn họ sẽ không dễ dàng như vậy hết hy vọng. chương 105, Triệu Kỳnh Thiên đứng tại triệu thủ hiếu cửa nhà, nhìn nhắm chặt đại môn, hận không thể một kiếm bổ hắn, cưỡng chế tính đem này người một nhà đều đưa kinh đô đi, nắm chặt tay phát ra khanh khách khắc đốt ngón tay va chạm thanh âm. Nhưng lạc hắn biết hắn không thể đủ như vậy xúc động Lấy vĩnh sương huyện thái độ đến xem Bọn họ tâm tư kỳ thực cùng hoàng đế bệ hạ là một dạng Đối năm bào thai tình thế bắt buộc hơn nữa đã biết xuân như từ Hoàn toàn không có thấy rõ lý ra đối bọn họ cũng chỉ là lợi dụng Dám lựa chọn ở lại hạnh hoa thôn cái này hương góc trong Nghĩ vừa mới chịu thủ hiếu thái độ Hắn liền một trận bực mình Bất quá, muốn triệu kình thiên liền như vậy buông tha cho, là không có khả năng, đã bên này không thể thực hiện được cứng rắn đến không có phần thắng, hơn nữa cũng không thể cứng rắn đến, như vậy cũng chỉ có theo lý ra bên kia bắt tay vào làm, hắn cũng không tin, lý ra những người đó không có nhược điểm, nghĩ vậy chút triệu kình thiên trong lòng mới hơi hơi dễ chịu nhất điểm, vỗ vỗ bên người đầu ngựa, lên ngựa thẳng đến thị trấn mà đi. Triệu kình thiên tại ngày hôm sau sáng sớm phải đi huyện nha, lúc này đây chu kiến vũ nhưng thật ra không có đâm hắn, bởi vì hắn hiện ở trong lòng cũng không quá, sáng sớm, liền nhận được thủ hạ hồi báo, Lý Thanh Hiên tối hôm qua trở về thật sự trễ, khả lý ra phụ tử bốn người còn tại trong thư phòng đợi một cái canh giờ, đợi cho bọn họ đi ra thời điểm, một đám trên mặt tuy rằng mỏi mệt lại mang theo cao hứng tươi cười, làm cho hắn cảm thấy này trong đó nhất định có cái gì bí mật. Đúng rồi, đại công từ đâu? Chú Kiến Vũ mở miệng hỏi nói thế nào sáng sớm vốn không có trông thấy hắn. Đại ca có việc đi ra ngoài. Lý Thanh Ninh cười nói, kỳ thực phụ tử bốn người bên trong tối thanh nhàn hắn. Tuy rằng toàn bộ hành trình cùng đi nhị hoàng tử chuyện tình cũng không phải như vậy thoải mái. Nhưng này cũng là tương đối mà nói, phụ thân, đại ca tam đệ, này có bao nhiêu bẩn trong lòng hắn tự nhiên là rõ ràng. Không biết nhị hoàng tử hôm nay có tính toán gì không? Đi ra ngoài tùy ý đi dạo đi. Lý nhị công tử nghĩ đến cũng không ngại triệu tướng quân đồng hành đi. chu Kiến Vũ cười nói, thông qua ngày đó ở chung, hắn nhưng là tuyệt không dám coi khinh cái này tươi cười ôn hòa nhị công tử cảnh giác chi tâm nhưng thật ra càng ngày càng nặng. Làm sao có thể, người tới là khách triệu tướng quân cũng là Vĩnh Sương huyện khách nhân ta tự nhiên là hoan nghinh thật sự. Lý Thanh Ninh cười nói, Lý Tử nhanh chút đi chuẩn bị đi, mà lúc này toàn bộ Vĩnh Sương huyện đều rán nổi hồ là cùng trong lúc nhất thời thị trấn nội các thôn các chấn đều xuất hiện như vậy quan phủ hịch văn, tiếu đại trụ vừa thấy kích động toàn bộ mặt đều đỏ lên, triệu nhị ca thật đúng là lợi hại, ngày hôm qua chính mình mới nói với hắn mạ chuyện tình, hôm nay quan phủ liền xuất hiện cái này hịch văn, nghe thôn trong biết chữ nhân đại thanh nhớ ký, hạnh hoa thôn thôn dân một đám nhãn tình đều lượng được khiếp nhân. Dùng bạc đổi bọn họ luyến tiếc, nhưng là dùng lương thực, bọn họ ở trong lòng tính toán tỉ mỉ một phen, nghĩ như thế nào đều vẫn là chính mình có lời, giảm đi đó phiền toái trình tự làm việc có thể làm này chuyện của hắn không nói. liền cấy mạ lúa nước sản lượng chính mình mạ này lương thực lại bị cho là cái gì, lúc này đây, bọn họ nhưng thật ra không có nửa điểm hoài nghi, dù sao bọn họ chẳng những xem qua cấy mạ xa xa cao hơn trực tiếp sản lượng, hơn nữa, huyện lệnh đại nhân là khó được hào quan, cho tới bây giờ vốn không có lừa gạt qua bọn họ. Liền này hai điểm, bọn họ cũng đã hà quyết định quyết tâm, đem ruộng nước sửa sang lại hào, cùng đợi mã đã đến. Thị trấn mỗi ngày đều là thực náo nhiệt, hôm nay hơn nữa, mọi người mang theo tươi cười líu xíu thảo luận, một không hề nhận thức tự nhân vây đi lên vừa hỏi, biên có đó nhận thức tự nhân bắt đầu giải đọc đến. Nhị công tử, này là sao lại thế này? Thế nào các ngươi quan phủ còn bán lương loại sao? Triệu kiến vũ mở miệng hỏi nói. Bán chú huynh, người cũng biết, đại ca của ta tại Vĩnh Sương huyện sinh ý rất rộng, bán lương loại cũng không ngạc nhiên. Lý Thanh Ninh cũng không nói gì, toàn bộ Vĩnh Sương huyện, muối trà thiết còn có này lương loại đều là bọn hắn lý ra lũng đoạn. Đó này mạ là sao lại thế này? Ta nhớ rõ năm kia các ngươi mới thượng tấu, nói một năm có thể loại ra hai mùa lúa nước hơn nữa sản lượng rất cao. chu Kiến Vũ có chút không hờn giận, hoa non hắn nghe nói qua, mạ hắn nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe qua. Các người thế nào không cần như vậy phương pháp gieo trồng? Năm ngoái bởi vì khô hạn toàn huyện mọi người chỉ lấy một quý lúa nước bất quá, này ư mạ mầm cấy mạ gieo trồng lúa nước cũng có thể đủ một năm hai mùa, hơn nữa sản lượng so với trực tiếp còn muốn cao, năm ngoái chúng ta đã muốn thí nghiệm thành công cho nên năm nay chuẩn bị toàn huyện mở rộng. Đoàn người hơi hơi tới gần bị vây một đám người hịch văn. Nghe một cái lão thú tài cười cấp mọi người cẩn thận giải thích như thế nào mới có thể đổi mạ. Cái kia huyện lệnh đại nhân ra mạ đủ chúng ta toàn bộ huyện sao. Đến lúc đó nếu không đủ chẳng phải là có chút nhân mua không được trì hoãn gieo trồng thời gian. Một cái phiêng đòn gánh hán từ lớn tiếng hỏi. Tú tài một mặt bên miệng dâu. Yên tâm toàn huyện tổng cộng có bao nhiêu ruộng nước huyện lệnh đại nhân rõ ràng thật sự ưm mạ mầm thời điểm. Sẽ dựa theo toàn huyện ruộng nước số lượng đến làm chỉ biết nhiều không phải ít. Nga, này an tâm. Vừa mới bị hán từ kia vấn đề nhắc tới tâm một đám đều thả xuống dưới Dù sao bọn họ cũng đều biết đây là sự thình tốt Nếu là không tới phiên chính mình Đó chẳng phải là mệt Nếu người khác nhà có chính mình ra không có Đó được có bao nhiêu sốt ruột A Cái kia hạt tiêu là cái gì A Nghe hịch văn thượng gieo trồng hạt tiêu Huyện Nha phụ trách thu mua lương thực có Đã nghĩ có điểm tiền tiêu vặt này thực bình thường Nạc tú tại tự hồ sớm biết rằng có người hội hỏi như vậy Theo sau lưng mang sang hai bồn nguyệt nha đến Này thanh sắc là không có thành thục, này màu đỏ chính là thành thục, vô luận thục không thục, đều có thể trở thành gia vị, hoặc là thức ăn, biết đại công từ từ lâu đó đỏ rực lẩu truyền ra đến hương vị đi. Mọi người gật đầu, nơi đó rất cao đương, bọn họ như vậy bình thường nông dân tối đều cũng chỉ có thể ở bên ngoài nghe thấy nghe thấy hương vị, cái kia siang, trực tiếp làm cho bọn họ nước miếng chảy dòng. Nhìn mọi người phản ứng, tú tài một trận đắc ý. Lão Hồ từng may mắn đi ăn qua một lần, đó hương vị thật sự là cả đời khó quên. Như nguyện được đến một đôi song hâm mộ ánh mắt sao. Các ngươi biết không, nơi đó mặt tối không thể thiếu một mặt gia vị, chính là này Nguyệt Nha, các ngươi có thể đi mua mầm móng loại, còn thế nào loại, trong tiệm tiểu nhị hội nói cho của các ngươi. Vốn đang có chút do dự, vừa tưởng đến dĩ nhiên là gia vị Còn có thể ăn, mọi người làm sao có thể không tâm động Tại đồ ăn trong vườn loại thượng một khối Cũng chỉ hoãn không được sự tình gì Còn ngọc đậu, bọn họ cũng không dùng người khác giải thích Đã sớm rõ ràng, này ngoạn ý cao sản ước lượng Hơn nữa có thể giống gạo tiểu mạch như vậy trở thành món chính ăn Cho nên, lại mầm móng vừa ra tới thời điểm Bọn họ đều đi mua Như vậy cảnh tưởng tại Vĩnh Sương huyện mấy cái chủ trên đường cái khi có phát sinh các chấn tự nhiên cũng là như thế chu kiến vũ nghe xong hồi báo trong lòng rất là khiếp sợ đổi lại không phải khiếp sợ này lương thực mà là lý do đối toàn bộ Vĩnh Sương huyện khống chế năng lực thậm chí hắn cố ý làm cho thủ hạ tàn đối huyện lệnh một nhà tin tức xấu không có người để ý tới bị nhục mà không nói có một thủ hạ tại một cái thôn thảo luận lý to lớn nói bậy bị một đám thôn dân cầm cái quốc đuổi theo đã lâu khi trở về trên người còn có một cỗ thối hoác hương vị Điểm này chính là phụ hoàng ngồi ở kinh đô cũng không nhất định có thể làm được như vậy Hắn muốn từ trong bộ tan Dã vĩnh xương huyện kế hoạch xem ra là không có khả năng thực hiện được Triệu nhị ca, cái này chính là hạt tiêu A Hôm nay triệu thủ hiếu thỉnh thiếu đại trụ cùng tiếu trường sinh hai cái lao động đến chính mình ra Hắn tưởng mau chóng đem bò bị tiêu giao dùng làm bồn hoa, gieo trồng bụi gai cây ăn quả ở ngoài còn lại thổ địa khai khẩn đi ra, bất quá, phía trước ra vào triệu ra tiếu đại trụ cùng thiếu trường sinh cũng không không có chú ý một mảnh hạt tiêu, nay hai người là ánh mắt sáng ngời hiểu thân nhìn chằm chằm. Đúng vậy, cây vị trước kia các ngươi không phải ăn qua sao? Triệu thủ hiếu cười cho hắn ra nghiêu bộ thượng cái cây cười hồi đáp các ngươi sẽ không hiện tại mới biết được đó cay xè hương vị là cái này hạt tiêu tác dụng đi. Hai người nhất tề địa điểm đầu, nghĩ nhà bọn họ năm nay cũng sẽ loại, nhìn một bên đã muốn bắt đầu động tác triệu thủ hiếu, vội vàng khiên đến từ gia nghiêu, bắt đầu còn thật sự lão ngồi xuống, tam đầu đại hoàng Ngưu một người một bên kế cầy tốc độ rất nhanh, giữa chưa ăn cơm thời điểm triệu thủ hiếu cảm thấy, hôm nay hẳn là có thể đem lê hoàn. Triệu nhị ca, người này đều là hoang, ta cầy cấy thật sự thâm, đều không biết là có bao nhiêu phì, người chuẩn bị loại cái gì. Tiếu đại trụ cười hỏi, bởi vì này một hai năm cuộc sống phát sinh nghiêng trời lịch đất biến hóa không chỉ có là triệu thủ hiếu ra tiếu đại trụ tiếu trường sinh nhà bọn họ đều là như thế. Này tiếu trường sinh trong nhà đã muốn không làm đậu hũ, đem nơi xay bột tặng cho chính mình thuốc bá, bọn họ hai cha con nhân chỉ dùng tỉ mỉ hầu hạ trong nhà tình thế là có thể, đương nhiên tình thế cũng tăng thêm không ít. Các người cũng thấy được đó một mảnh cắt đá ta chuẩn bị dùng để loại dưa hấu, nếu là có thể thành công trong lời nói chính mình có dưa hấu ăn không nói, mùa hè còn có thể đủ bán không ít bạc. Hoa quả có bao nhiêu quý bọn họ đều rõ ràng, đó là trừ bỏ quý tộc, bình thường dân chúng bình thường rất ít ăn gì đó. ân tiếu đại trụ cùng tiếu trường sinh đồng thời gật đầu, theo sau có cẩn thận tìm tòi một phen. Hai người trong nhà nhưng thật ra đều có như vậy một mẫu, đều là dựa lưng vào sơn, loại cái khác sản lượng cũng không cao, nếu không bọn họ cũng thử xem. Cái kia hai huynh đệ, người cái kia dưa hấu mầm móng có thể có chuẩn bị nhiều, nhà chúng ta cũng đi theo người loại. Tiếu trường sinh nháy mắt làm ra quyết định, liền một mẫu, tiếu đại trụ đi theo gật đầu. Tốt, triệu thủ hiếu làm sao có thể cự tuyệt lấy đến dưa hấu mầm móng khi thanh hiên đại ca nói, này ngoạn ý chỉ có đại tru nông khoa viện những người đó hội loại. Mấu chốt kỹ thuật đều nắm giữ tại bọn họ trên tay Hàng năm sản xuất dưa hấu không nhiều lắm Bán đi vĩnh xương huyện giá Đó lại hối nhân cao ai có thể làm cho lý ra Người một nhà đều thích ăn Hàng năm mua dưa hấu đều phải đi tìm thật lớn một bút bạc Cho nên, Lý Thanh Hiên mới nghĩ, làm cho bọn họ đôi thử xem, nếu là loại đi ra, bọn họ liền hãnh diện cái này miệt. Hắn Lý Thanh Hiên đã muốn ăn nhiều năm, lại không thể nề hà, đối với thương nhân hắn mà nói, trong lòng có bao nhiêu buồn bực triệu thủ hiếu cùng tiêu dao đều tỏ vẻ thâm trầm đồng tình. Ngày từng ngày đi qua, độ ấm từng ngày lên cao, hạnh hoa thôn siêng năng nông dân bắt đầu sớm ra trễ trở về rất quy luật cuộc sống, triệu thủ hiếu rất bận rộn, vội vàng sửa sang lại thật to sân còn có khí mạch. Cài dầu điền trong đi dãy cỏ, bón phân tưới nước tiêu giao thực sự bận, 5 cây đứa nhỏ cũng là một ngày một cây biến hóa, không có người nhìn là tuyệt đối không được vội vàng thu thập phòng ở, vội vàng cấp chính mình nam nhân nấu cơm, bổ sung dinh dưỡng, cũng vội vàng quy hoạch chính mình sân, lúc này đây, Lý Thanh Hiên mang đến mầm móng cũng không thiếu, có chút đen tuyền, nàng đều phân biệt không được sốt cuộc là cái gì vậy. Bận rộn ngày luôn phong phú chính là có một ngày triệu thủ hiếu mang theo một điều cá, một khối chư thịt trở về đưa cho tiêu dao khi cảm thán một câu. Này lương giá xuống dưới, vì sao chư thịt? Thịt bò giá ngược lại càng già càng cao đâu. Tiêu dao nghĩ nghĩ, ngừng lại. Chua đồ tể sẽ không oán giận sinh ý càng ngày càng khó làm đi. Này 2 năm Vĩnh Sương huyện nhân tuyệt đối sẽ không thiếu lương thực ăn, vô luận trong nhà dưỡng bao nhiêu đầu heo, phòng trừng đều đã giống đại trụ trong nhà một dạng, lưu lại một đầu cấp chính mình ăn, như vậy chứ thịt thiếu, mua nhiều người, giá khẳng định hội đi lên, còn thịt bò, nuôi cá nhân liền nhiều như vậy, cuộc sống tốt lắm, trên bàn cơm chất lượng chỉ sở khủng hội cầm đi lên. Đúng vậy, triệu thủ hiếu cười nói, hắn nói còn không bằng về nhà làm ruộng đâu, hiện tại sản lượng cao như vậy thế nào đều đói bất tử Tiêu giao nhíu mày, khó mà làm được, nếu là tất cả mọi người nghĩ như vậy, về sau muốn ăn thịt liền khó khăn có phải hay không thanh hiên đại ca lúc này đây khiến cho quá lớn, lòng người đều di động. Đầu tiên ta đi làm cơm, người tẩy cái tay, nhìn đứa nhỏ. Hảo, triệu thủ hiếu cười nói, chính mình đứa nhỏ thật sự là càng ngày càng tốt nhìn. Tiêu giao một bên nấu cơm vừa nghĩ, không nghĩ tới tưởng sự tình tốt, kết quả tự hồ còn có không đủ chỗ, đã đã biết như vậy dù sao cũng phải thường nghĩ biện pháp, nếu không thực đến thì thiếu thời điểm, liền không còn kịp rồi, chỉ chốc lát tiêu dao lại cảm thấy chính mình có chút buồn lo vô cớ, nay thôn trong nhà ai không phải dưỡng 5-6 đầu heo, còn lại một đầu chính mình ăn, cũng phải lấy lòng nhiều đầu, chưa thịt cũng sẽ không càng ngày càng ít, đó chua đồ tể theo như lời sợ là nói mát đi. Quên đi, đợi lý gia nhân cái gì thứ đến thời điểm, làm cho bọn họ đi điều kém một chút, không là có thể chính mình ở trong này loạn tưởng là không có gì dùng là. Thời gian liền như vậy đi đến tháng 3 để toàn bộ vĩnh sương huyện nhân càng thêm bận trước kia náo nhiệt thị trấn hiện tại thực thực rõ ràng bình tĩnh xuống dưới, điều này làm cho chu kiến vũ cùng triệu kinh thiên đều làm không rõ. Hiện tại hẳn là thu cải dầu thời điểm, đợi cho thu xong cải dầu, vừa muốn sửa sang lại ruộng nước chuẩn bị cây mạ tự nhiên rất là bận rộn. Nga, phải không? Vĩnh Sương huyện một năm bên trong tháng 3 liền bắt đầu thu hoạch sao? chu kiến Vũ bình tĩnh nói xong câu này, theo sau mới hỏi nói cải dầu là cái gì? Cải dầu không xem như chủ yếu lương thực bởi vậy, nông khoa viện nhân cũng không có nói cho hắn này đó. Chính là dùng để ép dầu. Lý Thanh Ninh đơn giản giải thích nói. Nga thì ra là thế. Mặc dù trong lòng như trước nghi hoặc bất quá chu kiến vũ cười đến rất là tự nhiên Không ai có thể đủ phát hiện trong lòng hắn kỳ thực hoàn toàn không rõ Đã như vậy chúng ta còn không có gặp qua gặt hái thu hoạch cảnh tượng Không bằng nhị công tử mang chúng ta đi nhìn xem Hảo, Lý Thanh Ninh không có cự tuyệt đang muốn làm cho người ta đi chuẩn bị thời điểm chu kiến vũ mở miệng nói phải đi hạnh hoa thôn đi Vĩnh Sương huyện các thôn xóm ta hiểu biết nhất chính là nơi đó Đi, Lý Thanh Ninh nhíu mày Bất quá, hiện tại là ngày mùa thời tiết đại nha muội muội bọn họ chỉ sợ không có công phu chiêu đãi các ngươi. Không có việc gì, Lý Thanh Ninh càng là nói như vậy, chu kiến vũ lại càng là muốn đi. Bồn hoàng tử có nhiều người như vậy hầu hạ, không kém bọn họ hai người. Mang theo linh tinh khoe ra, dù sao Lý Thanh Ninh mỗi lần xuất môn tự hồ liền mang hai người, một cái bộ đầu, một cái gã sai vặt thật sự là rất keo kiệt. Một khi đã như vậy ta làm cho hạ nhân đi chuẩn bị. Lúc này đây cây dầu thu gặt, hạnh hoa thôn cơ hồ mỗi hộ đều loại có cây dầu, vì thế một đại phiến điền trong cao cao cây dầu, nam nhân cái gì cũng không quan tâm, trực tiếp một tay một lưỡi liềm, rất là rất nhanh cắt lấy một phen lại đem, chỉ để lại cây dầu cọc nữ nhân tắc không đau, nay thời tiết còn không nóng, mang theo mũ rơm không nói, còn dùng phương khăn tựa đầu bao hảo, trên tay mang theo cây bao tay, trang bị đầy đủ hết, động tác nhưng cũng bất mãn. Cho nên, làm lý thanh ninh đoàn người đã đến thời điểm, toàn bộ nền trong mọi người đám chìm tại một mảnh tiếng hoan hô tiếu ngữ bên trong, thu hoạch vui thích xoát xoát các cài giàu thanh âm tiểu hài từ đùa dỡn thanh âm, hỗn thành một mảnh, xem tại chua kiến vũ trong mắt tươi cười thiếu chút nữa đều banh không được. Làm sao là triệu thủ hiếu gia điền, dọc theo đường đi, không lâu còn chính là một tầng xanh mượt hiện tại chủ nhà đã muốn khỏe mạnh trưởng thành tin tưởng qua không được bao lâu, này tiểu mạch liền muốn thu hoạch. Lý tử, người dẫn đường. Lý Thanh Ninh bọn họ một đường đi qua, nền trong nhân giống như là choáng váng bình thường tùy ý nhìn bọn hắn chằm chằm tầm mắt theo bọn họ di động mà động. Bất quá, một hồi, đoàn người đều thay đổi sắc mặt bọn họ trông thấy cái gì tại một thước cao cải dầu cọc trong đó, không ra một khối mà khối đó trên đất dĩ nhiên là bọn họ quen thuộc nôi giường. Làm cho người hết hồn là, mặc dù là có bồng tử che đậy nôi, bọn họ như trước có thể trông thấy Năm cái tiểu hoa nhi trong đó có hai cái giúp đỡ nôi một bên đứng thẳng Nhìn bốn phía ngạc nhiên cảnh tượng, mở to một đôi đen bóng tò mỏ ánh mắt cười đến nước miếng chảy dòng Triệu thủ hiếu, tiêu đại nha, triệu kình thiên là vẻ mặt hắc sắc căm thức tại cách đó không xa thu gặt triệu thủ hiếu đôi Giống ra thanh âm tự nhiên là không tính tiểu Tiểu yêu, người đi đi Triệu thủ hiếu cũng không có ngừng tay chung động tác, nay cái dầu đã muốn hoàn toàn chín Bọn họ được thừa dịch mấy ngày nay sắc trời hảo, sạch sẽ thu hồi đi Phơi nắng làm nhập thương, nếu không mắc mưa coi như mất toi công Hiển nhiên, những người khác cũng biết chuyện này, cho nên trong lòng mặc dù là dù cho kỳ Chính là này tam cô lục bà, đều chỉ tạm dừng một hồi, liền bắt đầu thu gặt Triệu thướng quân có việc sao? Tiêu dao đi tới, nhìn năm cái đối nàng vươn tay nhỏ bé cánh tay đứa nhỏ cười cười Người thanh âm điểm nhỏ, đừng dọa đến đứa nhỏ. Muốn thân thủ xoa bóp đứa nhỏ mặt còn muốn đến chính mình tay, ngừng lại chính là làm chút ngây thơ động tác rỗ tiểu hài tử. Dọa phá hư đứa nhỏ tiêu đại nha, bảo bối của ta tôn nhi, người thế nào có thể đưa bọn họ làm đến nơi đây đến, người chẳng lẽ không có trông thấy, nơi này có bao nhiêu bụi sao. Còn có, người xem xem này có bao nhiêu nguy hiểm, nếu té xuống làm sao bây giờ. Triệu Kình Thiên nhìn tiêu Dao như vậy hoàn toàn không thèm để ý bộ dáng, khí sẽ không đánh một chỗ đến cái này con dâu, như nhau hắn lúc ban đầu chứng kiến như vậy, khiến người ta chán ghét. Này không không ngã xuống đi sao? Nói sau, người không phát hiện ta này bốn phía đều điên thật dày gì đó, chính là ngã đi ra cũng sẽ không xảy ra chuyện, nông thôn đứa nhỏ làm sao có như vậy yếu ớt, chúng ta cũng không tại một bên nhìn sao? Triệu thủ hiếu vốn không nghĩ làm cho tiêu dao đi ra liên lụy, bất quá cũng không nói gì phục tiêu dao vì thế liền người một nhà đều đi ra tại triệu thủ hiếu xem ra, này căn bản là không tính là cái gì, hắn thường xuyên nhìn đến rất nhiều người nọ trên lưng khóng đứa nhỏ tại điền trong cái cây đâu. Ngươi, ngươi, nếu không phải Lý Thanh Ninh cùng chu kiến vũ ở bên cạnh triệu kình thiên cảm thấy chính mình khẳng định hội một cái tát hô đi qua, đánh chết nữ nhân này được. Tiêu đại nha. Này năm bào thai là trên trời ban ân, cũng không thể như vậy bị đối đãi nga. Khó được Chu Kiến Vũ giúp đỡ Triệu Kình Thiên nói chuyện. Người nói là đi, Lý Nghị công tử. Ha ha, ta chỉ biết là này năm bào thai là đại nha muội muội sinh hạ đến, đại nha muội muội là bọn hắn nương, nói sao ta cũng không cho rằng đại nha muội muội có cái gì sai. Lý Thanh Ninh cười nói, bởi vì Hắn đã muốn trông thấy tiểu trường sinh cái kia nam nhân thế nhưng cõng chính mình như tử tại cắt cây dầu cái kia thành thật nam nhân còn có phải hay không quay đầu đi đùa một chút chính mình như tử. Nhìn đó nho nhỏ đứa nhỏ cười đến hóa trang từ một dạng mặt, cho dù là vừa vừa trong lòng cũng có chút bất mãn, phía sau càng nhiều chính là lý giải, đương nhiên, lý giải sau, trong lòng lại sinh ra một loại nghi hoặc, nhìn đó 5 cái sinh hạ đến nho nhỏ oa nhi, hiện tại bộ dạng bạch bạch ngụp mặc bộ dáng, lại quay đầu lại nhìn một đám 3 đến 7 tuổi đứa nhỏ rơi chân chạy loạn loạn khiêu hắc là đen điểm, khả thấy thế nào đều cảm thấy muốn so với chính mình hai cái chất nhi khỏe mạnh có sức sống. Xem ra lý nhị công tử đối này năm bào thai để ý trình đầu cũng không tưởng bồn hoàng tử suy nghĩ tượng như vậy. chu kiến vũ châm Trọc nói, nhìn tiêu đại nha nhú mày, nữ nhân này rõ ràng trước kia còn bộ dạng có thể, nhìn một cái nàng hiện tại là cái gì phẫn, thật sự là khó coi chết đi được. Tiêu dao nhìn đứng tại bờ ruộng đoàn người rất là không nói gì. Lý đại ca các ngươi phía sau tới làm cái gì? ngươi cũng trông thấy, hiện tại đúng là gặt gấp thời điểm, ta cũng không có thời gian chiêu đại các ngươi." Nặc nói xong, theo bên hông cười xuống cái chìa khóa. "Đây là cái chìa khóa các ngươi muốn hay không đi nhà của ta trước chờ." Lý Thanh Ninh nhìn về phía Chu Kiến Vũ, một đường hành trình đều là Chu Kiến Vũ nói sau, đến hiện tại, hắn tự nhiên là tuần hoàn đối phương ý tứ. "Không cần, bổn hoàng tử liền ở trong này nhìn." Chu Kiến Vũ mở miệng nói. Thật sự là rối loạn bao, chẳng lẽ không lo lắng xuất hiện cái gì khủng bố phần tử, đem người cái này quỷ hoàng tử diệt sao? Có thể a như vậy các ngươi xin cứ tự nhiên. Nói xong, đem cái chìa khóa thả trở về cấp bọn nhỏ vẫy vẫy tay, bọn họ thường hấp dẫn, vì thế cũng đồng dạng ngoác, à à kêu. Nàng đã đem chúng ta lạnh ở trong này. chu Kiến Vũ có chút há hốc mồm, này cũng quá không coi ai ra gì đi, còn có, bọn họ chẳng lẽ không lo lắng có người đem này đáng yêu năm bảo thai mang đi sao? Hà hà chú huynh ta đã sớm nói, hiện tại đúng là ngày mùa thời tiết ngươi không phát hiện mọi người đều rất bận sao. Lý Thanh Ninh hạ xuống bờ ruộng, đứng tại bên giường, đùa 5 cái đứa nhỏ, này vài cây hoa nhi, đi đứng đều rất lực tiểu duyệt duyệt cầm lấy chính mình ngón tay liền hướng miệng trong huy, nhìn xem Lý Thanh Ninh tươi cười càng sâu. Thiếu gia ta đi hỗ trợ đi. Lý thử cười nói, ngươi hỏi. Lý Thanh Ninh nhíu mày, nhìn Lý tử đổi lại không phải hắn coi khinh Lý tử này Lý Thử từ bé ngay tại trong phủ lớn lên, chưa ăn qua cái gì khổ, rất nhanh có tại chính mình bên người làm việc, tại sao có thể như vậy chuyện tình. Sẽ không, bất quá, ta xem rất đơn giản, có phải hay không a ngô đại ca. Lý Thử cười nói, ngô thiên, người cũng phải đi, không biết dùng quan đao trẻ đi. Lý Thanh Ninh có chút buồn cười nhìn không biết khi nào đứng tại Lý Tử phía sau Ngô Thiên, Ngô Thiên hội cái này hắn tuyệt đối không nghi ngờ chính là hắn có công cụ sao. Bất quá, rứt lời, Lý Tử cười hắc hắc theo sau tầng tầng đi trên xe ngựa xuất ra hai thanh lưỡi liềm. thiếu ra, nhỏ tiểu nhân đã sớm đoán được hội như vậy cho nên tại đến phía trước liền chuẩn bị tốt ngươi làm cho nhỏ tiểu nhân đi thôi. ân đi thôi, liền chúc ngươi thông minh, đừng cho bọn hắn thêm phiền toái biết không. Lý Thanh Ninh trong lời nói rơi xuống, Lý Tử liền khiêu hướng triệu thủ hiếu cùng tiêu đại nha tới gần, Ngô Thiên cước bộ trầm ổn đi rồi đi qua. Nhị công tử, như vậy được không? Bọn họ nhưng là người bên người nhân, như vậy rời đi, người không lo lắng cho mình an toàn. Làm sao có thể, tại Vĩnh Sương huyện, nhị hoàng tử kỳ thực không cần mỗi lần đi ra đều mang nhiều người như vậy, nơi này thực an toàn, nơi này nhân thực sự thuần phát hiền lành, cha ta một năm cũng đụng không hơn cái gì đại vụ án. Lý Thanh Ninh cười nói, nói sao tự bảo vệ mình năng lực ta vẫn phải có, mang theo mô thiên cùng lý thử chính là tại ta có cần thời điểm, có người chạy chân mà thôi. Thì ra là như vậy. Chu Kiến Vũ cũng không quản lý thanh ninh hay không thật sự nghe rõ rồi chứ của hắn nói, cũng không có nhiều lời, mà là con mày nhìn bốn phía, ẩm ý tuân lệnh hắn phiền lòng, uy, đợi chút xem hắn trông thấy cái gì, xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp cây dầu cọc, hắn trông thấy một cái tiểu hài tử chính quang mông tại điền trong đi ngoài, vị trong một trận bốc lên, giúp phiết quá đi, nhìn về phía bên kia thế này mới hảo một ít, cũng không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy chính mình nghe thấy được một cỗ đại tiện hương vị. Chủ tử, làm sao vậy? Nhưng là không thoải mái. Bên người thị nữ lập tức mở miệng hỏi nói. chu Kiến Vũ gật đầu. Nhị công tử, người xem chúng ta có phải hay không đi địa phương khác đi một chút. Chu Huynh cái gọi là địa phương khác là làm sao? Hiện tại chỉ cần là nông thôn toàn bộ Vĩnh Sương huyện đều là như vậy. Không phải chú Huynh muốn tới xem sao? Lý Thanh Ninh nhú mày không có che giấu chính mình trong lòng không hờn giận. Hắn là vì lễ nghi quan hệ mới có thể cùng vị này đại chu hoàng tử, này cũng không có nghĩa là đối phương là có thể tại chính mình trước mặt tùy ý làm bậy. Làm sao đều tốt chính là không cần ở trong này. Chu Kiến Vũ chán ghét nhìn bốn phía, hắn đột nhiên nhớ tới, nông khoa viện nhân từng từng nói, điên trong đều là muốn bón phân, cái gọi là phân, một nghĩ đến đây, sắc mặt đều trắng, trực tiếp muốn nâng lên chính mình chân chạy lấy người. Nhưng là Đại Nha muội muội bọn họ bận rộn như vậy, ta nghĩ thay bọn họ nhìn đứa nhỏ Lý Thanh Ninh nói được thập phần hờ hững, nhìn cả người không được tự nhiên chu kiến vũ trong lòng cười thầm ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi về sau còn có thể hay không tùy tiện đề xuất như vậy yêu cầu. Đó tùy tiện ngươi, nhị công tử ta đi trong xe ngựa ngốc tổng được rồi đi. chu kiến vũ có chút buồn bực nói xong, bước nhanh đi hướng bờ ruộng, ngốc một số lớn nhân hùng hổ trở về xe ngựa buồn bực xuyên thấu qua cửa kính xe nhìn bên ngoài cảnh tượng. Đi, đánh cho ta chút nước đến, ta muốn tẩy chân. Bằng không của hắn hai chân hội ngứa tuân lệnh hắn nhịn không được muốn băng điệu. Là chủ tử, thị nữ nói xong, xoay người rời đi. Lúc này trong xe ngựa chỉ có chu kiến vũ một người, hắn tao nhã mê người tươi cười sớm đã bị tối tăm tàn nhẫn sở thay thế. Lý Thanh Ninh, bồn hoàng tử một ngày nào đó sẽ làm ngươi vì hôm nay thái độ trả giá đại giới. chu kiến vũ ý tưởng Lý Thanh Ninh bao nhiêu cũng có chút đoán được bất quá, hắn không có đi để ý tới. Thế nào, người không đi theo đi. Nhìn đứng tại chính mình bên người nhìn chằm chằm năm cái đứa nhỏ Triệu Kình Thiên, Lý Thanh Ninh cười hỏi, vị kia nhị hoàng tử tính tình khả không tốt lắm. Cái này ta so với nhị công tử càng thêm rõ ràng. Triệu Kình Thiên mở miệng nói, lần này ta nếu là muốn dẫn triệu thủ hiếu cùng năm bào thai rời đi. Nhị công tử hội ngăn cản sao. Người nói đâu, Lý Thanh Ninh thủy ý kiểu duyệt duyệt cầm lấy chính mình tay, ở trên tay hắn lưu lại vô số nước miếng. Ta ngăn cản cùng phủ nhận cũng không trọng yếu, quan trọng là Đại Nha muội muội cùng Triệu huynh đệ có nguyện ý hay không đi theo ngươi. Bọn họ nếu không muốn, tại đây cái Vĩnh Xương huyệt, ai cũng không thể bức ép nàng, bao gồm ta tự nhiên cũng bao gồm Triệu tướng quân ngươi ha ha nghe nhị công tử nói như vậy, là nhất định phải cùng triệu mỗ đối nghịch người biết rõ triệu thủ hiếu là con ta, này năm bảo thai là của ta tôn nhi ta nếu là muốn dẫn đi bọn họ cũng coi như nhà của ta sự nhị công tử căn bản là không có tư cách nhúng tay đi. Triệu kình thiên nghe được vừa mới lý thanh ninh trong lời nói, chỉ biết người này cũng khó mà nói nói, vì thế thái độ đi theo cường ngạnh đến. Ra sự sao? Lý Thanh Ninh như trước thản nhiên hỏi, cái loại này hờ hững được giống nhau cái gì đều nắm giữ tại chính mình trong tay cảm giác làm nhìn không thấu đối phương triệu kình thiên tâm tình thật sự là không xong cực kỳ, cũng may này mấy tháng hắn cũng không phải bạch đãi cuối cùng làm cho chính mình tìm được rồi lấy cớ. Tự nhiên là ra sự, nghe nói Vĩnh Sương huyện có như vậy một điều huyện quy, chỉ cần có một người ra Vĩnh Sương huyện tại Đại Chu làm quan, trực hệ chi thứ tam đại đều phải thiên gia Vĩnh Sương huyện là đi. Triệu kình thiên cười hỏi. Là có như vậy một điều huyện quy cho nên đâu. Rốt cục Lý Thanh Ninh con mắt nhìn triệu kình thiên. Triệu tướng quân rốt cuộc thường muốn nói gì. Nhị công tử, đừng ước đoán hiểu được giả bộ hồ đồ ta là đại chua tướng quân, gia nhân của ta tự nhiên là muốn đi theo ta thiên gia Vĩnh Sương huyện, không phải sao. Triệu kình thiên mở miệng nói. Chẳng lẽ Vĩnh Sương huyện huyện quy cũng chỉ là nói nói mà thôi. Này đổi lại không phải. Nhưng là triệu tướng quân ta không rõ là triệu huynh đệ cha kêu triệu minh, điểm này là không thể nghi ngờ, khả ta rõ ràng nhớ rõ triệu tướng quân là kêu triệu kình thiên tới, người thế nào lại trở thành bọn họ phụ thân, ra ra. Lý Thanh Ninh cười nói, cho dù là hoàng đế bệ hạ còn muốn muốn năm bào thai cũng không thể tìm như vậy lấy cơ ai không biết triệu tướng quân là trịnh ra tới cửa con rể có hai cái nữ nhi, khi nào thì nhiều ra một cái nhi tử còn có năm bảo thai tôn nhi tới. Nhị công tử, ngươi biết rõ ràng ta chính là triệu minh, ngươi cho là nói như vậy, ta sẽ buông tha cho sao. Ta nói cho ngươi, không có khả năng. Triệu kình thiên có chút thức giận, không nghĩ tới chính hắn đều cầm lớn như vậy nhược điểm, này Lý Thanh Ninh còn như thế càn quấy. Ngươi như vậy là vô dụng, có hay không dùng, chỉ có ta chính mình tối rõ ràng, không nhọc triệu tướng quân lo lắng. Lý Thanh Ninh cười nói, đại bảo, ngươi nói đâu. Năm cây đứa nhỏ đã muốn có thể căn cứ tên phán đoán là ở kêu chính mình, làm đại bảo hai chữ vang lên thời điểm, tay trái quấn quyết lấy tơ hồng đại bảo cười hớ hớ nhìn Lý Thanh Ninh phát ra a a phía sau, cánh tay nhỏ tiểu thối không ngừng mà lộn sổn, mặt khác bốn cái không chịu cô đơn, đều địa chấn làm đến cũng may nôi giường rất là rắn chắc nếu không bị như vậy ép buộc dùng không được bao lâu chỉ sợ cũng hội tán cái nói cách khác, vô luận như thế nào, nhị công tử cũng không sẽ làm này năm bào thai đi theo ta đi đại chu, ngươi phải biết rằng, vô luận các ngươi Vĩnh Sương huyện có bao nhiêu sao đặc thù, các ngươi cũng chúc đại chu quản lý, cái gì chưa tốt tự nhiên là muốn vào hiến cho hoàng đế bệ hạ. Triệu Kình Thiên cũng tưởng tới gần này năm cái đứa nhỏ, nề hà đó một thời gian, từ rất nhiều thứ, chỉ cần chính mình duỗi tay ra, năm cái đứa nhỏ đều đã hoa hoa khóc lớn, biến thành hắn có chút không dám tại tùy ý đùa này vài cái đáng yêu oa nhi. Nhị công tử, người đây là bất trung biểu hiện, chẳng lẽ Vĩnh Sương huyện thật sự giống ngoại giới truyền lại nghe thấy như vậy, muốn làm phản. Ha ha, triệu tướng quân, người lớn như vậy mũ giam lại, ta khả thừa nhận không nổi. Lý Thanh Ninh cười nói, năm bào thai cũng không phải là cái gì vậy. Nói sao ta vừa mới nói được rất rõ ràng, chỉ cần triệu huynh đệ cùng đại nha mụi muội chính mình nguyện ý rời đi ta cũng không hội ngăn cản, chẳng lẽ triệu tướng quân không có thể nói phục triệu huynh đệ mới đến ta nơi này đến. Này không phải biết rõ còn cố hỏi sao. Nhị công tử ta khuyên ngươi lo lắng rõ ràng nói sau của ngươi bất luận cái gì một cái quyết định khả năng đều ảnh hưởng đến vĩnh sương huyện sinh từ tồn vong. Triệu kình thiên hít sâu một hơi, mở miệng nói. Lý Thanh Ninh từ chối cho ý kiến cười nói ta nếu là triệu tướng quân sẽ không sẽ ở nhi tử cùng như vậy đáng yêu tôn từ trong đó như trước lựa chọn quyền thế trước kia ngươi phao thê vứt bỏ tử đừng nói. Người có thể dùng triệu đức hãm hại đảm đương làm lấy cớ, như vậy hiện tại đâu, người quyền cao chức trọng, đừng nói người muốn cái nghi tử kế thừa gia nghiệp, người kỳ thực chính là muốn dùng bọn họ đến đổi lấy càng nhiều vinh hoa phú quý, người xoay người nhìn xem triệu huynh đệ hiện tại qua được có bao nhiêu hạnh phúc, nếu người thật sự là cái làm phụ thân, cho dù không thể đủ lưu cho hắn cái gì, cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đi quấy giày của hắn cuộc sống cướp lấy con hắn. Triệu Kỳnh Thiên bị Lý Thanh Ninh nói được có chút chột dạ, đương nhiên, này cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Nhị công tử lời này nói được là thực đường hoàng, chính khí nghiêm nghị, bất quá, ta cũng không tin nhị công tử không có tư tâm, đã nhị công tử biết ta tới nơi này mục đích vô luận như thế nào ta đều phải mang theo năm bào thai rời đi nơi này, hồi kinh đô. Lý Thanh Ninh lắc đầu, lời này ngươi cùng triệu huynh đệ từng nói, là có như thế nào? Nếu không Lý Nhị Công tử xen vào việc của người khác, nói cho hắn nhiều như vậy hắn không nên biết đến, hắn phỏng trừng đã sớm theo ta ly khai. Triệu Kỳnh Thiên nghĩ đều là vì trước mắt người này, mới đưa đến sự tình trở nên càng ngày càng khó làm, liền hẳn không thể một kiếm đánh chết trước mắt người này. Mà Lý Thanh Ninh nghe xong Triệu Kỳnh Thiên trong lời nói, thật sự là thường một cây quạt đi qua, đem điều này tự cho là đúng, vì tư lợi nam nhân cấp chọc chết. Như vậy, chúng ta liền mỏi mắt mong chờ đi ta không biết triệu tướng quân cuộc sống là theo đuổi cái gì. Nhưng là ta dám cắt định triệu tướng quân, người chung có một ngày hội bởi vì ngươi hành vi rồi sau đó hối. Hừ, hai người buồn bã chia tay, triệu kình thiên lại cười lạnh một tiếng, theo sau phải tay áo bỏ đi, đứng ở nhị hoàng tử xe ngựa cảnh. Thế nào, kinh ngạc, nhìn triệu kình thiên sắc mặt, chu kiến vũ tâm tình hơi chút tốt lắm nhất điểm. Bất quá cái này Lý Thanh Ninh thật đúng là không thức thời vụ, dầu muối không tiến. Hắn Tổng sẽ hối hận ta nhất định sẽ làm hắn trả giá đại giới. Triệu Kinh Thiên mở miệng nói, chu Kiến Vũ rất là đồng ý lời này. Bận rộn thời gian luôn qua được rất nhanh, thôn dân nhóm một đám hẩn không thể chính mình có thể dài hơn mấy cánh tay chân đi ra, như vậy có thể nhanh hơn đem lương thực thu hồi đi, cắt cài dầu nhìn đơn giản, trên thực tế so với cắt lúa nước lúa mạch đều phải nan, bởi vì phải muốn nâng bắt tay vào làm dùng sức chỉ chốc lát cánh tay sẽ lên men. Tại điền trong, lý thử tốc độ là chậm nhất, hầm đến mau buổi trưa thời điểm, nhìn hắn đó đáng thương này này bộ dáng, lại vừa cứng là cường trống không muốn mất mặt, chính là đó động tác càng ngày càng chậm, nhìn xem mô thiên đều cảm thấy mắt mệt. Được rồi, đừng mất mặt xấu hổ, này sống ngươi làm không được. Vì sao, ngươi nhìn một cái tiểu thư, động tác nhất điểm cũng không so với các ngươi chậm, vì sao ta lại không được. So ra kém hai cái đại nam nhân cũng liền thôi, vì sao nũng nhịu tiểu thư cũng so với chính mình mau như vậy rất nhiều, lý tử cảm thấy chính mình lòng tự trọng có chút chịu không nổi. Người đó mới dám bao lâu, ta nhưng là làm nhiều năm cái này gọi là làm quen tay hay việc. Tiêu giao cười nói, theo sau ngừng tay chung sống. Được rồi, lý tử ngươi cầm cái chìa khóa, hội nhà của ta, này mắt thấy ở giữa ngọ ngươi làm tốt cơm chưa, đưa Điền Trong đến, hôm nay chúng ta ngay tại Điền Trong ăn cơm. Nga, hào nấu cơm chính mình vẫn là có vẻ am hiểu, Lý Thử vui tươi hớn hờ tiếp nhận cái chìa khóa cuối cùng là đem mặt mũi bảo vệ. Đúng rồi, đừng quên đem vài cây đứa nhỏ nãi mình mang về, vô luận là sữa vẫn là dê nãi, đều phải nấu, này đó Lý Thử ngươi có biết đi. Tiêu giao hỏi, yên tâm đi tiểu thư, sẽ không quên tiểu thiếu ra cùng tiểu tiểu thư cơm chưa? Lý Thử vỗ vỗ bộ ngực cam đoan nói, ta đây hãy đi về trước. Như vậy kết quả là một bên chu kiến vũ cùng triệu kinh thiên trợn tròn mắt, bọn họ nấu cơm đến điền trong ăn, chu kiến vũ nghĩ này động vật thậm chí là người lôi ra đến phân, liền cảm thấy hoàn toàn không có khẩu vị, nhưng là không phải đâu, mắt thấy một nhà ra mọi người tìm địa phương ngồi xuống ăn được mùi ngon bộ dáng hắn lại cảm thấy đói được hoàng. chủ tử, nếu không thuộc hà kỵ khoái mã, đến chấn mang chút đồ ăn lại đây. Đừng nói chủ tử đói, là bọn họ cũng đói a nghĩ nghĩ, một cái thỉ vệ đứng ra đề nghị nói. Có thể đi nhanh về nhanh, tốc độ đến mau, hơn nữa cũng là lý do tiểu lâu đồ ăn, đó hương vị, phiêu được thật xa đều có thể đủ hương vị, chính là chu kiến vũ cùng triệu kình thiên vây cùng một chỗ, hai người bên người một người một cái thị nữ tại chia thức ăn, cái khác thị vệ vây cùng một chỗ, dùng thật sự mau, nhưng mà không có một hồi, rất nhiều đứa nhỏ, hắc nghiêm mặt nhìn chằm chằm chậm gì gì ăn cơm chu kiến vũ cùng triệu kình thiên, đen tuyền tay không ngừng mà chả lau chảy ra nước miếng. Như vậy tiểu sói một dạng ánh mắt đó bần này này bộ dáng, làm cho chu kiến vũ cùng chịu kinh thiên nhất thời đã không có khẩu vị, tùy tiện lại lót điểm, liền thường cho thủ hạ nhân ăn, nguyên bản sáng trông suốt tràn ngập kỳ vọng ánh mắt, lại biết vô vọng sau đều có chút kỳ quái nhìn nhóm người này nhân. Tiểu nghiêu, bọn họ thật nhỏ ngọn ta vừa mới nghe mẹ ta kể, một xem bọn hắn chính là đại hộ nhân gia, không nghĩ tới chúng ta nhìn lâu như vậy, đều luyến tiếc cho chúng ta quân gia một mâm đến. Hơi chút lớn một chút đứa nhỏ thập phần khinh bỉ nói. Đại nghiêu ca, bọn họ có phải hay không chính là nương nói, càng có tiền lại càng keo kiệt cái loại này nhân a Đứng tại tiểu nghiêu bên người đại nghiêu gật đầu. Quên đi, chúng ta đi bờ sông đi, có lẽ còn có thể đủ làm thí điểm cá, đến lúc đó ta cho các người cá nương ăn. Thôn trong cuộc sống giàu có tiểu hài tử cũng không lại giống như trước như vậy gầy được xương bọc ra, một đám bộ dạng tạc khỏe mạnh trừ bò người tuổi ở trên cây khác tiểu hài tử cho dù là ngày mùa cũng sẽ không làm cho bọn họ lại làm việc nhìn xem tiểu đệ đệ tiểu muội muội là có thể. Đó một đám đứa nhỏ đi rồi thật xa Triệu Kình Thiên cùng Chu Kiến Vũ còn có thể đủ nghe thấy bọn họ nói được không thấy nhỏ tiểu nhân nói keo kiệt. Triệu Kình Thiên sắc mặt có chút cầu quái nhìn Chu Kiến Vũ theo sau nghĩ cũng không chính là keo kiệt sao. Một ngày này, chu Kiến Vũ cùng Triệu Kình Thiên đều qua được cực kỳ buồn bực, nhưng thật ra Lý Thanh Ninh ba người rất là tự tại Ngày kế tiếp, chu Kiến Vũ trên cơ bản chính là tại trong thị trấn đi dạo Chu Huynh, này hai ngày nhà chúng ta liền muốn đi phát mạ, người nếu không mau chân đến xem. Lý Thanh Ninh thập phần hảo tâm đề nghị nói. Chú Kiến Vũ muốn từ chối, nhưng là nghĩ đến chính mình nhiệm vụ thật đúng là khai không được cái kia khẩu tại trong thị trấn Trừ bỏ huyện Nha, ngay tại trên đường dạo, không biết có phải hay không Vĩnh Sương huyện thật sự như vậy Thái Bình, mấy ngày nay đến, nhất kiện đánh nhau đấu đá, bắt nạt nam cường đoạt nữ thậm chí Du Côn Lưu Manh đều không có gặp qua, này thật sự là rất không nên, chính là tại thiên từ dưới chân Kinh Đô, mỗi ngày cũng sẽ phát sinh không ít chuyện như vậy, chẳng lẽ là Lý Thanh Ninh cố ý cảnh Thái Bình giả tạo. Này đó chu kiến vũ đều không thể nào biết được hắn đến đây nơi này đều nhanh năm tháng Tiếp theo nguyệt liền phải đi về chính là trừ bỏ hiểu biết nơi này lương thực gieo chồng ở ngoài Chỉ biết vĩnh xương huyện nhân qua được quả thật là không sai Cũng thật chính hắn muốn biết chuyện tình, hắn nhất kiện cũng không biết Lúc này đây chu kiến vũ liền càng thêm kinh ngạc thế này mới ngắn mùn không đến 10 ngày thời gian Nguyên bản khô vàng cái dầu can đã không cọc biến thành sửa sang lại kinh hỷ ruộng nước Nhìn tới tới lui lui khiêu mạ Vui dạo dực hướng nhà mình Điền trong đi nông dân Ở nhà bọn họ không thắt lưng đêm đã muốn bộ dạng như vậy trường mạ trực tiếp căm ở tình thế Nếu mày như vậy cũng có thể sống Cái loại này Điền cũng quá đơn giản đi Khẳng định có thể sống Năm ngoái chúng ta đã muốn loại qua một lần Còn đơn giản cùng phủ nhận Chỉ sợ là tỏa ở trong xe ngựa nhìn bọn họ cảm thấy rất đơn giản Lúc này đây, tại triệu thủ hiếu điền trong, chỉ nhìn thấy triệu thủ hiếu một người, đó động tác rất là nhanh chóng, Lý Thanh Ninh vung tay lên, năm ngoái giúp qua bận mọi người đều hạ điền, hắn chỉ biết bởi vì là ruộng nước, đại nha mụi muội khẳng định sẽ không mang đứa nhỏ đến, chính là toàn bộ một mảnh điền, tuổi tiểu nhất điểm đứa nhỏ cũng không ở trong này. Chúng ta đi triệu thủ hiếu ra đi. chu kiến vũ nhìn một hồi cấy mạ. Liền cảm thấy thực không có ý nghĩa Nghĩ nghĩ, rốt cục mở miệng nói Nhà bọn họ cửa sổ thủy tinh Còn có đó nhận người rất là rõ ràng gương Nghe nói đều là đại công tử chế tạo ra Không biết thứ này có khó không Ta coi đó quả thật là thứ tốt Đợi trở về thời điểm nếu là có thể mang chút trở về Phụ hoàng nhất định sẽ thích Thật có lỗi, Chu huynh Cái này ta cũng không rõ ràng lắm Lý thanh ninh hơi hơi lộ ra chút xin lỗi Người cũng biết chúng ta huynh đệ Ba người từng người phân công Nãi ca chuyện tình ta luôn luôn là mặc kệ, bất quá, nếu là Chu huynh muốn được không nhiều lắm trong lời nói, ta còn là có thể làm chủ, nếu là muốn được số lượng lớn hơn một chút, chỉ sợ cũng được tiêu tiền mua, ta nghĩ Chu huynh cũng không phải thiếu bạc nhân. Vừa nghe Lý Thanh Ninh như vậy hồi đáp, chỉ biết không diễn, hắn đến ngày hôm sau, khiến cho thủ hạ đi thăm dò cái này Thủy Tinh rốt cuộc ở nơi này sinh sản, trọng yếu nhất là đem trình tự làm việc biết rõ ràng Ai từng tưởng đến bây giờ gật đầu một cái tự đều không có, hắn không nghĩ ra vĩnh sương huyện liền như vậy lớn chút Làm sao có thể ngay cả địa phương đều không có tìm được ân đến lúc đó nói sau chu kiến Vũ mở miệng nói Triệu thủ hiếu về nhà thời điểm Trời đã hắc cho hết toàn nhìn không thấy, một ngày mệt nhọc thắt lưng đều có chút thẳng không đứng dậy. Tiêu dao nhìn có chút đau lòng, nghĩ tối hôm nay dùng rượu thuốc cho hắn xoa xoa, miễn cho ngày mai rời rừng hội càng thêm khó chịu. Lý đại ca, nhìn ngồi ở đại đường trong ba người, triệu thủ hiếu có chút kinh ngạc, này thế nào còn không có trở về. Trước trở lại đường ngay ăn cơm đi. Tiêu dao nhìn triệu kình thiên cùng chu kiến vũ hai mắt thật sự không biết những người này vừa muốn làm cái gì quỷ. Đã lý đại ca cùng tướng công đã muốn xác minh biểu lộ thái độ, bọn họ nên hiểu được năm bào thai chuyện tình, nói như thế nào đều không có dùng, cứng rắn đến lại không dám, còn ma kỳ cái gì. Thẳng đến ăn cơm về sau, ba người còn không có muốn ly khai, tư thế triệu thủ hiếu mệt được cả người đau nhức mí mắt đều tại đánh nhau. Nếu không người đi nghỉ ngơi, nơi này chuyện tình giao cho ta là được. Có thể được không? Nằm cây đứa nhỏ sớm đã ngủ triệu thủ hiếu cũng có chút chống đỡ không được thật không có thế nào miễn cưỡng chính là hỏi tiêu giao. Triệu huynh đệ này không phải còn có ta sao. Ai có thể đủ ăn đại nha muội muội bất thành yên tâm đi ngủ đi. Lý Thanh Ninh cười nói hắn cũng biết không hiểu này hai người rốt cuộc muốn làm cái gì quỷ. Hắn không thể đi nhìn triệu thủ hiếu gật đầu đứng dậy triệu kình thiên lập tức nói triệu thủ hiếu ngươi là một nhà đứng đầu như vậy chuyện trọng yếu thế nào có thể giao cho một cái phụ nhân. Tiểu đại nha tuyệt đối không phải bình thường phụ nhân, triệu tướng quân, ngươi sẽ hối hận ngươi xem rồi nàng đó vẻ mặt khinh bị bộ dáng, tuyệt đối, đây là Lý Thanh Ninh, Ngô Thiên, Lý Thử đồng thời ở trong lòng nói như vậy. Triệu tướng quân, nhà chúng ta chính là tiểu yêu tác chủ ta mệt nhọc buồn ngủ, ngày mai được đem mã kém hoàn. Triệu thủ hiếu mở miệng nói, đúng rồi, Lý đại ca cảm ơn ngươi hôm nay mang đến như vậy những người này, ta một người, phỏng trừng muốn mệt thượng mấy ngày đâu. Không cần như vậy khách khí. Lý Thanh Ninh phất phất tay cây quạt cười nói, lúc này đây triệu thủ hiếu rời đi, nhưng thật ra không ai nói sau khác cái gì. Đại đường nội thực im lặng, mọi người từng người nghĩ từng người chuyện tình, thẳng đến tiếng đập cửa vang lên triệu kình thiên có chút thầm oán những người đó thế nào hiện tại mới đến. Lý tử phiền toái người đi mở cửa, tiêu dao cười nói, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, này triệu kình thiên cùng chu kiến vũ rốt cuộc cho bọn hắn chuẩn bị cái gì trò hay. Nhất định phải phấn khích mới có thể nga. Tuy các người thế nào đến đây? Nhìn triệu ra đó một đám người, lý tử tâm sinh bất mãn, trực tiếp kêu lên. Là ta thỉnh bọn họ đến, thế nào? Không được sao, triệu kình thiên mở miệng nói cái này nhân thật sự là không quy củ Chủ tử đều không nói chuyện, chính hắn liền như vậy ồn ào đi lên, thật sự là kỳ cục. Lý tử, làm cho bọn họ tiến vào. Triệu Đức cùng Triệu Tiêu Thị ở phía trước đi đầu, mặt sau ba cái nhi tử, một cái nữ nhi mang theo ra quyến đi vào đến cấp trống trải đại đường nháy mắt liền mang đến không ít người khí. Tiêu dao nhìn Triệu ra nhóm người này nhân, đảo qua mà qua tầm mắt tại Triệu Chi Thích cùng Triệu Vương Thị hai người trên mặt dừng lại một chút gặp hai người ánh mắt lué ra ái náy, cũng đại khái đoán được là chuyện gì tình. Nói đi các người trễ như vậy đến nhà chúng ta, có chuyện gì sao? Hừ tiêu đại nha, chúng ta chuẩn bị chuyển đến Kinh Đô đi, ngày mai liền đi. Triệu chi nghĩa ngẩn đầu ưỡn ngực nói, Kinh Đô A, đó là cỡ nào khiến người ta hâm mộ địa phương, nghe nói tùy tiện có điểm người có bản lĩnh, ở nơi này đều có thể làm cái tiểu quan, hoặc là phát đại tài, hắn thế nào cũng thật không ngờ, mấy ngày trước đây nhị bá bọn họ người một nhà, dĩ nhiên là vì chuyện như vậy, tuy rằng nhà bọn họ là mang vào, bất quá, có thể đạt tới mục đích là đến nơi. Còn tiêu đại nha chịu gia sở hữu không quen nhìn tiêu giao nhân, đều vui sướng khi người gặp họa nhìn tiêu giao, bọn họ đã muốn biết nhị bá hội đem tiêu đại nha ở lại hạnh hoa thôn, chỉ mang đi triệu thủ hiếu cùng năm bảo thai, đó thuyết minh cái gì thuyết minh cái này nữ nhân sẽ bị hưu Cho nên đâu, các người tới nơi này vì nói cho ta biết chuyện này sao? Tiêu đại nha cười nói. Vĩnh Sương huyện huyện quy thảo luận được rõ ràng hiểu được triệu thủ hiếu tuy rằng không phải cha thân sinh nghi tử Mà cũng là không ra trực hệ chi thứ tam đại cho nên chúng ta liền cố mà làm đưa bọn họ cũng mang theo Triệu chi nghĩa cười nói, vẻ mặt kiên quyết, hắn tuyệt không tưởng ở đây đời Nếu là chúng ta không ly khai đâu, tiêu giao nhìn lý thanh ninh nhăn lại mày Nàng cũng biết Vĩnh Sương huyện có như vậy một điều huyện quy thượng một lần lý đại ca cũng cùng chính mình nói chính là Hắn không nghĩ tới, một kế bất thành, triệu kinh thiên thế nhưng sẽ thả hà cùng triệu đức thù địch hận, lợi dụng bọn họ đến đạt tới mục đích của chính mình. Quả nhiên là nam từ hán đại trượng phu co được giãn được bất quá triệu gia này nhóm người, rốt cuộc có hay không đầu óc trừ bỏ vĩnh sương huyện, triệu kinh thiên tường thế nào đối với các ngươi đó là một chai tráng điểm phòng chừng đều không có. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 11 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé